Trường 1081 kỵ sĩ phản nghịch cõng hàn sâm phi hành, thân thể hàn sâm vô cùng không ổn, ngay cả tự mình phi hành cũng không làm được. Thân thể của hắn cũng không có bị thương, nhưng những thần quang trầm tích đó lại khiến một phần kinh mạch thậm chí là nội tạng, mạch máu, sợi cơ, khung xương của hàn sâm hóa rắn. Những thần quang này đã mất đi ma ngữ dẫn đường, cũng không quá mạnh mẽ dung nhập vào trong thân thể hàn sâm, nhưng cũng không thể đẩy ra ngoài thân thể, dần dần dung hợp với thân thể hàn sâm, khiến cơ năng thân thể không ổn. Khí tức cũng khó có thể lưu truyền. Tuy thân thể Hàn Sâm chưa đến mức tê liệt, nhưng lại có chút cứng ngắc, không thể linh hoạt tự nhiên giống lúc trước. Đặc biệt là sau khi khí tức bế tắc, cũng không có biện pháp mở ra khóa gen. Hiện tại ngay cả một đạo khóa gen Hàn Sâm cũng không mở ra được. Kỵ sĩ phản nghịch cõng Hàn Sâm bay trở về Tượng Ma Nữ. Hàn Sâm nhíu mày, nhìn thoáng qua Long Đế hỏi: Hiện tại tôi đã bị trọng thương, tiếp tục ở lại chỗ này chỉ sợ chúng ta đều sẽ hữu tử vô sinh. Ông có biện pháp nào có thể đi ra ngoài không? Lòng đế cắn răng nói ra, trước kia đúng là tôi không có biện pháp gì, nhưng vừa rồi tôi có hấp thu một chút cổ ma quang. Huyết long chân thân khôi phục không ít, đã nghĩ ra được một biện pháp khả thi. Không phải ông là một trong tám ma tướng của cổ ma đại đế sao? Tại sao cổ ma kia lại không biết ông? Trong lòng hàn sâm có chút nghi hoặc, khi nãy Long đế lại không phản để quay về với cổ ma đại đế. Điều này thực có chút khác thường. Lòng đế chừng mắt liếc hắn một cái, ai nói đó là cổ ma đại đế? Nếu đó là cổ ma đại đế... Cậu cho rằng cậu còn mạng để nói bừa ở đây sao? Tôi đã sớm nói với cậu, cổ ma đại đế đã sớm tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở rồi, làm sao có thể còn ở nơi này? Không phải cổ ma đại đế. Vậy quang ảnh kia rốt cuộc là ai? Hàn Sâm có chút kinh ngạc hỏi. Long đế do dự một chút mới nói, nếu như tôi đoán không lầm, đó hẳn là một cổ đại thiên ma do cổ ma đại đế lưu lại. Đại thiên ma? Hàn Sâm không biết đó là vật gì. Long đế trầm ngâm một lát rồi nói: Đại khái là phân thân cổ ma đại đế, nhưng phân thân lại dùng gen của chính y làm làm bản gốc, sau đó lợi dụng hạt giống gen trồng ra một thân thể. Tuy phân thân không có linh trí, nhưng lại có được lực lượng gần bằng đại đế. Không biết vì sao đại thiên ma này lại ở lại với cổ ma trung trong tý hộ sở mà không bị hủy, có thể giống như trước đây thay thế đại đế đánh chuông giảng đạo, dùng cổ ma quang cải thiện gen vạn vật. Nói đến đây, Long đế nhìn Hàn Sâm, cậu bị sao thế? Mặc dù đại thiên ma chỉ là phân thân, nhưng cổ ma quang của hắn lại không phải hàng giả, có thể trợ giúp cậu cải thiện ghen bản thân, cường hóa thân thể của cậu, làm sao chẳng những cậu không có trở nên mạnh mẽ, ngược lại còn bị thương. Được rồi, không nói cái này, ông nói biện pháp rời đi kia rốt cuộc là gì. Hàn Sâm chuyển chủ đề, hắn không muốn nói nhiều về chuyện này. Dù cổ ma quang kia tốt đến mức nào, cũng không phải là thứ mà Hàn Sâm mong muốn, đối với người khác có lẽ là mật đường, thế nhưng với hắn lại là độc dược thạch tín. Long đế không nói gì, mở miệng rồng, phun ra một vầng sáng, vầng sáng kia vậy mà tương tự thần quang mà đại thiên ma tản ra. Chỉ thấy long đế điều khiển mấy điểm vầng sáng bắn tới trước mắt huyết long, chân thân của mình, mắt huyết long chân thân lập tức biến thành thần quang bắn ra. Long đế lập tức nói ra, theo tôi đi, tôi tích được một giọt cổ ma quang này, dùng nó để khai nhãn, có thể xem thấu quỷ vụ ở ác quỷ vực, chỉ cần mở ra những vết nứt không gian đó, là có thể đi ra khỏi ác quỷ vực. Nhưng tôi chỉ có một giọt cổ ma quang này, phải mau mau rời đi, nếu tiêu hao sạch mà còn không đi ra được, vậy thì thật sự hỏng bét. Hàn sâm cũng không nói nhảm nhiều, ra lệnh cho kỵ sĩ phản nghịch đi theo long đế. Huyết long chân thân của long đế vẫn rất yếu, tốc độ phi hành rất chậm, cuối cùng y cũng đã hạ xuống trên người kỵ sĩ phản nghịch, nằm trên đó sau đó chỉ đường cho kỵ sĩ phản nghịch phi hành. Bởi vì những dị sinh vật kia không có, từ bên trong trong cổ ma tí hộ sở đi ra, dọc đường mà bọn hắn đi cũng không gặp phải trở ngại gì. Kỵ sĩ phản nghịch được Long Đế chỉ đường không ngừng phi hành trong hắc vụ, thấy quang mang trên mắt rồng càng ngày càng yếu, khi hàn sâm cho rằng sẽ không đi ra được, lại đột nhiên thấy trước mắt sáng ngời, bọn hắn đã chạy ra khỏi khu vực hắc vụ. Ánh mặt trời có chút chói mắt, phía trước là một rừng rậm nguyên thủy, quay người nhìn thoáng qua phía sau, chỉ thấy vẫn là một khu vực bị khói đen bao phủ, giống như mây đen từ bên trên đè xuống vậy. May mắn, thực sự quá may mắn rồi. Long Đế thở phào một cái. Ánh sáng trên mắt của rồng đã hoàn toàn tiêu tán, nếu như y còn có thân thể, chỉ sợ lúc này sớm đã bị mồ hôi lạnh chảy ướt đầm đìa. Hàn Sâm hơi nghi hoặc nhìn Long Đế, nếu ông là một trong tám ma tướng của cổ ma đại đế, cũng sẽ quen biết những sinh vật siêu cấp thần huyết đó, đại thiên ma cũng có thể có chút giao tình, tại sao ông còn có vẻ sợ hơn cả tôi thế? Long Đế ho nhẹ một tiếng, tôi làm sao lại sợ bọn họ, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đây không phải là sợ chúng thương tổn cậu sao? Hàn Sâm liếc Long Đế một cái, Ông ta đã không muốn nói, Hàn Sâm cũng không hỏi nhiều. Quan sát hoàn cảnh bốn phía một chút, chọn một con đường tiếp tục đi lên phía trước, hy vọng có thể tìm được một tòa tí hộ sở, xác định xem chỗ này là nơi nào. Dù sao Long Đế cũng đã từng là một trong tám ma tướng, rất quen thuộc với nơi này, mang theo Hàn Sâm rất nhanh đã tìm được một tòa tí hộ sở. Tòa tí hộ sở kia không lớn, hẳn là một tòa tí hộ sở của kỵ sĩ, nhưng có vẻ sớm đã không còn dị linh sinh hoạt ở chỗ này, đã rách nát từ lâu. Hy vọng truyền tống trận vẫn hoàn hảo. Hàn Sâm nói ra. Không hoàn hảo cũng không có chuyện gì. Lại đi tìm một tòa khác là được. Cách nơi này mấy vạn dặm cũng có một tòa tí hộ sở. Từ sau trận đại chiến đó phần lớn đều bỏ không. Bình thường không ai dám tới nơi này. Long đế nói ra. Rốt cuộc trận đại chiến kia đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhìn Long đế hỏi. Khụ khụ, nhanh đi vào xem truyền tống trận có thể dùng hay không đi. Long đế hiển nhiên không muốn nói cùng chuyện có liên quan đến trận đại chiến kia. Vừa rồi chỉ nói lướt qua như vậy mà thôi. Hàn sâm cũng không hỏi kỹ, nằm trên lưng kỵ sĩ phản nghịch đi thẳng vào bên trong tí hộ sở. Lúc này hắn đi đi lại lại cũng không có vấn đề gì, chỉ là khí tức khó có thể lưu chuyển. Lực lượng cũng không thi triển được, nhưng cường độ thân thể vẫn còn ở đó. Vận khí coi như không tệ, truyền tống trận ở đây vẫn hoàn hảo. Hàn sâm để kỵ sĩ phản nghịch lưu lại trông coi tí hộ sở, tự mình truyền tống về liên minh. Hiện tại khí tức của hắn bế tắc. Huyết mạch mệnh thần kinh cùng động huyền kinh cũng cũng không thể sử dụng, tự nhiên không có khả năng chữa trị thân thể của mình, chỉ có thể trở lại liên minh tìm kiếm phương pháp chữa trị. Sau khi trở lại trong liên minh, hàn xâm lập tức đi tới bệnh viện kiểm tra thân thể của mình, kết quả lại vô cùng không ổn. Nội tạng, mạch máu, sợi cơ nhục, khung xương trong thân thể của hắn, tất cả đều có một bộ phận hóa rắn, ngay cả trong má của hắn cũng tràn ngập tinh thể hơi nhỏ như viên bi. Căn cứ vào phân tích tổ chuyên gia có uy tín nhất tình huống này của hắn căn bản không có khả năng thông qua giải phẫu để tách ra bộ phận hóa rắn. Nếu như chỉ là một khí quan nào đó hóa rắn, dùng trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, nuôi trồng ra một khí quan mới rồi kế ghép vào cũng không phải việc khó. Nhưng hiện tại hơn 90% khí quan của hàn sâm đều có dấu hiệu tinh thể hóa, ngay cả đại não đều có một phần hóa rắn. Thật sự muốn tách những tinh thể kia, so với việc đổi một người cũng không kém bao nhiêu rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Kỳ Nhược Trân đã mời mấy vị bán thần kiểm tra thương thế của Hàn Sâm, nhưng cũng không có tác dụng gì. Những khí quan hóa rắn đó chính là một bộ phận thân thể của Hàn Sâm. Lực lượng của bán thần tuy cường đại, nhưng cũng không thể phá hủy khí quan hóa rắn của Hàn Sâm. Như vậy không phải trị liệu cho hắn, mà là đang giết chết hắn. Đã qua mấy ngày, một người đàn ông trung niên vẻ mặt lạnh lùng, cùng đi với bán thần Kỳ Ngôn Vũ của Kỳ Gia tới xem Hàn Sâm. Kỳ Ngôn Vũ vô cùng khiêm tốn trước mặt người đàn ông trung niên kia. Tuy từ đầu tới cuối đàn ông trung niên kia không nói gì, nhưng Hàn Sâm vẫn là đoán được ông ta là ai. Không hề nghi ngờ, vị này chính là đại la sát thần La Hải Đường của La Gia. La Hải Đường kiểm tra thân thể Hàn Sâm xong, im lặng nhìn Hàn Sâm nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng rời đi, từ đó về sau cũng không gặp lại hắn nữa. Rất nhanh tất cả thế lực lớn đều biết Hàn Sâm đã xảy ra chuyện, trên cơ bản đã không có hy vọng khôi phục, ngay cả La Hải Đường đều thúc thủ vô sách, chứng tỏ Hàn Sâm đã bị tuyên án tử hình. Tuy người sẽ không chết, hơn nữa thân thể cũng không tồi. Là một người bình thường hẳn là không có vấn đề quá lớn, nhưng Hàn Sâm lại hoàn toàn không có cách nào sử dụng lực lượng, cũng không mở ra được khóa ghen, giống như đã là hoàn toàn phế đi. Rất nhiều người có giao tình với Hàn Sâm đều đến thăm hắn, có một số là thật tâm thật ý quan tâm hắn, có một số lại đến xem thử hắn có phải thật sự đã phế đi hay không. Dù người bên cạnh đều cho là như vậy, Hàn Sâm lại không hề bận tâm, cũng không ội oải quá nhiều, bởi vì hắn không hề hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy hiện tại hắn không mở được khóa gen, nhưng hắn vẫn có thể hóa thân thành siêu cấp đế linh, trong trạng thái siêu cấp đế linh, hắn vẫn có thể sử dụng thánh quang màu trắng để đánh nát những thần quang hóa rắn đó, chậm rãi đẩy chúng ra ngoài thân thể. Chỉ là thần quang kia đã dung hợp với thân thể của hắn, thế nên dù là dưới trạng thái siêu cấp đế linh, cũng không thể sử dụng thủ đoạn lôi đình trực tiếp hủy diệt thần quang, chỉ có thể từng chút một tách ra, mỗi lần chỉ có thể tách ra một phần rất nhỏ, muốn. Hoàn toàn bài trừ những thần quang đã biến thành tinh thể kia cần một thời gian rất dài. Kỳ thật Hàn Sâm còn có một phương pháp khác nhanh hơn, hắn chỉ cần dựa theo quỹ tích vận chuyển của ma ngữ có thể chậm rãi hấp thu những thần quang hóa rắn đó, như vậy cũng có thể trị hết vết thương trên người, lại có thể tăng cường thực lực bản thân. Nhưng Hàn Sâm không lựa chọn phương pháp này, hắn tình nguyện chậm rãi tách tất cả thần quang hóa rắn trong cơ thể ra ngoài, cũng sẽ không để lực lượng kia thay đổi thân thể của mình. Một đời thiên kiêu lại vẫn lạc như vậy, thật là đáng tiếc. Người triệu gia đến thăm Hàn Sâm, trong giọng nói tràn đầy ý tiếc hận ý, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, trong mắt bọn họ lại chứa đầy vẻ hả hê. Từ trước đến nay triệu gia và Hàn Sâm là quan hệ thù địch, bọn hắn hả hê cũng là chuyện bình thường Nhưng còn có một số người vốn thân cận với Hàn Sâm, sau khi xác định Hàn Sâm đã không có khả năng khôi phục, thái độ lập tức có chút mập mờ lên. Sư Huynh, Vương Manh Manh và Vương Vũ Hàng cùng tới thăm Hàn Sâm, hai mắt cô đỏ như mắt thỏ, nhìn là biết cô mới vừa khóc. Nhưng ở trước mặt Hàn Sâm lại cố nén. Tần Huyên, Dương Mạn Lệ, Đường Trân Lưu, Lâm Phong, Lâm Bắc Phong, Tô Tiểu Kiều, Lưu Manh, Hoàng Phủ Bình Tình cũng đều đến thăm, khiến Hàn Sâm cảm thấy ngoài y muốn nhất là, Ninh Nguyệt cũng tới thăm hắn rồi. Ninh Nguyệt đến cũng không nói gì, chỉ ngồi bên giường bệnh một lát, trước khi đi hắn mới nói với Hàn Sâm một câu, nhanh trở về, không có đối thủ như cậu đây, thế giới này quá tịch mịch, đừng để tôi phải đợi quá lâu. Hàn Sâm chỉ cười cười, đối thủ thì thôi. Cậu tôi uống rượu nói chuyện phiếm với tôi thì tôi sẵn sàng phụ bồi. Nữ hoàng cũng tới thăm Hàn Sâm, cô than nhẹ một tiếng, thò tay hung hăng gõ một cái trên chán Hàn Sâm, cũng không nói lời nào, cứ như vậy đứng dậy rời đi. Hàn Sâm sờ lên chán của mình, không biết nữ hoàng rốt cuộc có ý gì rất nhiều người đều đến thăm Hàn Sâm, ban đầu thì đông như chảy hội, dần dần cũng bất lại, Hàn Sâm vẫn vô cùng lạc quan, ít nhất còn có thật nhiều bằng hữu thật tâm quan tâm hắn, chuyện này khiến hắn rất vui. Đối với tổn thương của Hàn Sâm La Lam lại không chút lo lắng Thậm chí còn phi thường không tim không phổi nói với Hàn Sâm Như vậy rất tốt Như thế con có thể ngoan ngoãn ở nhà Ở nhà sinh cho Hàn ra mấy đứa con trai con gái Mẹ cũng có thể trải nghiệm cảm giác làm bà nội Mẹ muốn ôm cháu trai lâu rồi Đối với chuyện này Hàn Sâm chỉ có thể cười khổ Hắn còn không luân lạc tới mức trở thành máy móc sinh con Cả ngày em ở với anh như thế Em không cần làm việc sao Hàn Sâm ngồi trên ghế xích đu vừa ăn táo mà kỳ yên nhiên gọt vừa hỏi kỳ yên nhiên từ khi thân thể của hắn xảy ra vấn đề kỳ yên nhiên lập tức chuyển đến hàn gia vẫn luôn chiếu cố sinh hoạt cho hàn sâm em giải ngũ kỳ yên nhiên lạnh nhạt nói hàn sâm chấn động giấc mộng của em không phải là làm hạm trưởng sao sao lại xuất ngũ thế em không cần lo lắng cho anh anh còn chưa bết bát như vậy kỳ yên nhiên không trả lời hàn sâm nhìn hàn sâm nói em nhớ là anh còn thiếu em một lời cầu hôn đúng không đúng thế hàn sâm khẽ gật đầu Hiện tại trả lại cho em đi. Kỳ yên nhiên bình tĩnh nói. Thế nhưng mà hiện tại. Hàn Sâm muốn nói hiện tại thân thể mình không tốt lắm. Đợi thân thể của hắn tốt hơn một chút. Rồi trả cho cô một buổi cầu hôn đầy sáng tạo. Hiện tại anh cần phải có người ở bên cạnh. Em không hy vọng người kia là kẻ nào khác. Chỉ có thể là em. Kỳ yên nhiên trừng mắt nói với Hàn Sâm. Thế nhưng mà anh. Hàn Sâm rất cảm động. Nhưng hắn không muốn vào kỳ yên nhiên chịu ủy khuất. Không có nhưng mà gì cả. Đây là anh thiếu nợ em đấy. Thầy bói nói nếu năm nay em không thể kết hôn, thì lại phải đợi 10 năm nữa, em cũng không muốn đợi lâu như vậy, cho nên năm nay em phải được gả đi. Kỳ yên nhiên tản bạo nói nói. Yên nhiên. Hàn Sâm đưa tay ôm lấy Kỳ yên nhiên, trong lòng vô cùng xúc động, lúc này rồi mà cô còn chọn gả cho hắn. Hàn Sâm cảm giác ân tình này đáng để hắn dùng cả đời mình hoàn trả. Hôn lễ của hai người rất đơn giản, không có mời quá nhiều người, chỉ mời một số bằng hữu thân thích tham gia, sau một hôn lễ đơn giản, hai người chính thức trở thành vợ chồng. Cuộc sống sau hôn nhân cũng rất đơn giản, Kỳ Yên Nhiên ở lại Lạc Gia Tinh mở một công ty bán phi hành khí, Hàn Sâm tranh thủ thời gian Kỳ Yên Nhiên, làm việc đều dùng để nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật. Thân thể của hắn khiến hắn không thể tự mình tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật, cho nên Hàn Sâm bắt đầu nghiên cứu lý luận siêu hạch cơ nhân thuật, thỉnh giáo Bạch Dịch Sơn rất nhiều tri thức, hơn nữa còn học tập cổ văn, để đặt cơ sở để sau này tu luyện động huyền kinh. Hàn Sâm đã có cơ sở nhất định, xác định mục đích nghiên cứu của mình. Hắn cũng không có đi nghiên cứu những siêu hạch cơ nhân thuật nổi danh, cũng không có nghiên cứu cổ võ chuyển hóa làm siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm bắt đầu nghiên cứu lực lượng kim tiễn thiềm thử, hơn nữa còn chuyển hóa nó làm siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm vô cùng hứng thú đối với chuyện này. Đương nhiên, Hàn Sâm không chỉ chuyển hóa lực lượng kim tiễn thiềm thử thành siêu hạch cơ nhân thuật, mà còn tiến thêm một bước nghiên cứu làm sao có thể nâng lực lượng kim tệ lên một cấp độ mới, để lực lượng này có thể phù hợp với khóa gen cao hơn. Truy cập Hoặc linh ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cứ cách một đoạn thời gian Hàn Sâm sẽ tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh một lần, dùng lực lượng siêu cấp đế linh tách ra thần quang hóa rắn trong cơ thể mình. Quá trình này là phi thường thống khổ, không khác gì rút gân lột da, mỗi lần Hàn Sâm chỉ có thể tách ra một phần nhỏ, muốn tách ra tất cả các tinh thể trong cơ thể, chỉ sợ phải tốn thời gian mấy năm mới có thể bóc ra hết. Nhưng trong khoảng thời gian này Hàn Sâm cũng không nhàn rỗi, kỵ sĩ phản nghịch đã thay hắn săn giết không ít sinh vật thần huyết để thần ghen của hắn tiếp tục gia tăng. Hơn nữa kỵ sĩ phản nghịch cũng có thể tiến vào khu vực khắc vụ để săn giết dị sinh vật bên trong khiến quỷ khí trên huy chương quỷ nha lão ở trước ngực Hàn Sâm không ngừng gia tăng. Tuy bản thân không thể chiến đấu nhưng sinh hoạt của Hàn Sâm vẫn rất phong phú. Khiến Hàn Sâm có cảm giác khó khăn nhất không phải việc tách ra những thần quang hóa rắn đó mà là nhiệm vụ tạo người. Hắn và Kỳ Yên Nhiên rõ ràng đã vô cùng cố gắng nhưng vẫn không sinh được tiểu bò bảo. Tạm thời chỉ có thể nuôi bảo nhi để tập sự trước khi trở thành cha mẹ. Thời gian là thứ vô cùng đáng sợ. Một năm sau khi thân thể hàn sâm bị thương, một nhà khoa học tên là không liệt, đột nhiên tuyên bố y đã tìm được phương pháp luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa. Hơn nữa còn công bố thành quả nghiên cứu ra. Sau khi các đại gia tộc thí nghiệm phát hiện phương pháp này, xác thực có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa đạt được siêu cấp thần gen. Nhân loại cũng chính thức bước vào thời đại siêu cấp thần gen. Hàn Sâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trí tuệ của nhân loại là vô cùng, phá giải vòng mê về gen sinh mệnh tinh hoa cũng chỉ là vấn đề thời gian, mặc dù so với trong tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn một chút. Hiện tại nhân loại có thể thông qua một loại dịch gen, hút vào gen sinh mệnh tinh hoa có thuộc tính giống bản thân, tuy không thể giống như Hàn Sâm tùy ý hấp thu một loại gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng cũng coi như là tiến bộ rất lớn. Không gian thứ nhất tí hộ sở, thứ hai đều có người hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ ba, thứ tư vẫn là chuyện phi thường khó khăn tình, tạm thời còn không có tin tức. Nhân loại có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa là một chuyện tốt, nếu không nhân loại căn bản không có năng lực chiến đấu cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, hay đế linh, vĩnh viễn không có khả năng chân chính chinh phục tí hộ sở. Hiện tại Hàn Sâm theo đuổi không chỉ là siêu cấp thần gen, đây chẳng qua là trụ cột cơ bản nhất mà thôi, cho dù có được trụ cột, cũng chưa chắc có thể chân chính đi đến đỉnh phong. Lần bị thương này đối với Hàn Sâm cũng không phải là không có chỗ tốt, mặc dù hắn không tiếp nhận lực lượng cổ ma quang, nhưng hắn lại đã tự thể nghiệm lực lượng mở ra 10 đạo khóa gen, hơn nữa còn đối kháng mấy lượt, vì thế hắn cũng đã có cảm ngộ. Chỉ cần tố chất thân thể và thời gian đầy đủ, đế linh đều có thể mở ra 9 đạo khóa gen, nhưng ngay cả đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, có thể mở ra 10 đạo khóa gen cũng chỉ là Phượng Mo Lân Giác, mặc dù chỉ là một tầng tranh lệch nhưng lại có thiên địa khác biệt. Không biết có bao nhiêu đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, dùng bao nhiêu vạn năm cũng không thể mở ra đạo khóa gen thứ 10, làm một nhân loại, tỷ lệ có thể mở ra đạo khóa gen thứ 10 lại càng thấp đến đáng thương, dù sao nhân loại không có tuổi thọ dài như vậy. Trong nhân loại, hiện tại cũng không thiếu bán thần, nhưng nói một câu không dễ nghe, tuyệt đại bộ phận bán thần cũng chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Nhân loại có thể thông qua tiến hóa chi để trực tiếp tiến hóa thành bán thần, sau đó truyền tống vào không gian thứ tư tí hộ sở. Không cần phá vỡ không gian tiến vào không gian thứ tư tí hộ sở, so sánh với sinh vật siêu cấp thần huyết cùng dị linh, nhân loại không khác gì được bật hách cả. Tuy nhân loại tấn chức bán thần dễ dàng, nhưng có thể sống sót ở không gian thứ tư tí hộ sở cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho tới hiện tại, nhân loại cũng không có bao nhiêu bán thần, có thể sống sót ở không gian thứ tư tí hộ sở. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, người có thể nhớ rõ hàn sâm đã dần bớt đi, ngẫu nhiên có người nhớ tới hàn sâm. Ấn tượng cũng chẳng qua là thiên tài đã từng nổi tiếng Liên Minh, nhưng lúc này lại rơi xuống tình trạng này. Mà ngay cả La Gia đều đã bỏ qua Hàn Sâm, không hề trông cậy vào hắn có thể tu luyện phi thiên kinh trở về La Gia, những người khác dĩ nhiên lại càng thêm không chú ý tới. Hàn Sâm, mấy năm trôi qua, cuộc sống của Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên trôi qua rất tự tại, bình thường không có việc gì thường xuyên đi ra ngoài du lịch, dạo phố, thưởng thức mỹ thực, cũng không tốn thời gian chuyên chú vào công việc. Hàn Nghiên cũng đã đủ tuổi tiến vào tí hộ sở. Hiện nay nhân loại ở không gian thứ nhất tí hộ sở đã chiếm vị trí bá chủ. Hàn nghiên ngẫu nhiên đến tí hộ sở, dùng quan hệ của hàn sâm cùng kỳ yên nhiên, có thể để cô bé nhanh chóng đứng vững gót chân ở không gian thứ nhất tí hộ sở, thậm chí nhanh chóng phát triển. Chỉ là biểu hiện của hàn nghiên lại ưu tú giống như hàn sâm. Không biết là di truyền cường đại, hay là La Lam giáo dục tốt, hàn nghiên quả thực chính là phiên bản hàn sâm. Không, phải nói là càng thêm trói mắt, thời gian ngắn ngủn 2 năm. Hàn Nghiên đã đã trở thành nhân vật đệ nhất ở nữ thần tí hộ sở, hơn nữa trong cuộc chiến thần tử đã tiến vào top 10, được nhân loại biết rõ. Trước kia nói tới Hàn Sâm, đều nói là hắn là con rể tổng thống hoặc là thiên tài nhân loại, hiện tại nhắc tới Hàn Sâm, rất người nhiều đều biết là Kaka của Hàn Nghiên. Hàn Sâm hết sức cao hứng về việc này, Hàn Nghiên có thể có thành tựu như vậy, hắn là Kaka tự nhiên sẽ vô cùng tự hào. Rất nhanh, ngay cả xưng hô là Kaka của Hàn Nghiên cũng có rất ít người có thể nhớ tới. Hàn Sâm đã hoàn toàn mờ nhạt trong mắt mọi người ở Liên Minh, giống như một ngôi sao băng chợt lóe lên, thời gian huy hoàng quá ngắn ngủi, hôm nay cũng đã trở thành hạt bụi. Chiết Long tại đất chỉ đợi sấm sét. Một ngày này, Hàn Sâm cũng giống như ngày bình thường, ở hậu viện nhà mình, ngồi cùng Kỳ Yên Nhiên trên xích đu, thỉnh thoảng nhìn Hàn Nghiên luyện tập siêu hạch cơ nhân thuật. Siêu hạch cơ nhân thuật mà Hàn Nghiên luyện tập đều do Hàn Sâm chỉ điểm, nhưng hôm nay Hàn Sâm nhìn một chút, sắc mặt lại có chút thay đổi, không tự chủ được đứng lên. Từ khi thân thể của hắn xảy ra vấn đề, khí tức khó có thể vận chuyển, động huyền khí cũng không có cách nào sử dụng, thấy không rõ tình huống khí tức của Hàn Nghiên. Thế nhưng khi tinh thể thần quang bị hắn tách ra ngày càng nhiều, thân thể đã dần dần khôi phục, hôm nay nhìn Hàn Nghiên, lại cảm giác khí tức của cô có chút không đúng rồi. Phi Thiên Kinh Tiểu nhiên sao em lại tu luyện Phi Thiên Kinh Lông mày hàn sâm nhíu chặt thành chữ xuyên, hắn biết rõ A Tu La Kinh và Phi Thiên Kinh là có cùng nguồn gốc. Cũng đã hiểu được trong chuyện này liên quan quá sâu. Mẹ không cho hắn luyện phi thiên kinh tuyệt đối là hảo ý. Thế nhưng ai ngờ Hàn Nhiên lại luyện phi thiên kinh. Có vẻ la ra đã thất vọng với Hàn Sâm. Vậy nên đánh chú ý tới trên người Hàn Nhiên. Hơn nữa bọn họ đã thành công. Không đúng. Đây là đại la thần công mà em mua ở Thánh Đường. Không phải phi thiên kinh mà anh nói. Anh cũng có lúc nhìn lầm. Thật sự là hiếm thấy đó. Hàn Nhiên vừa cười vừa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm nào nào Sau đó lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng âm thầm hử lạnh, La Gia thật đúng là nhọc lòng, đã đến tình trạng không từ thủ đoạn như thế. Đợi tới buổi tối, Hàn Sâm tìm cơ hội nói chuyện này với La Lam. La Lam có vẻ như sớm đã biết, vẻ mặt kỳ dị nói, nếu nó đã luyện, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Nếu người huyết mạch La Gia đã luyện phi thiên kinh, vậy thì không có khả năng từ bỏ. Nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt La Lam phức tạp nói, vốn cho rằng mai danh ẩn tích có thể để các con có cuộc sống bình an không cần phải gánh chịu những thứ vốn không nên do các con thừa nhận, không ngờ rằng vẫn không được. Vốn cho rằng La gia còn không sa đọa đến mức để cho một người khác họ đại biểu La gia, không ngờ một người kiêu ngạo như thế lại lưu lạc tới mức này, xem ra La gia thực sự đã không còn ai. Mẹ, rốt cuộc vì sao La gia nhất định phải muốn chúng ta luyện Phi Thiên Kinh? Bọn họ muốn làm gì? Đều đã đến tình trạng này, ít nhất mẹ cũng nên nói cho con biết, tiểu nghiên luyện Phi Thiên Kinh sẽ có nguy hiểm gì chứ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào La Lam rồi hỏi: Nếu chỉ liên quan đến hắn, La Lam không nói, Hàn Sâm cũng sẽ không bắt buộc bà. Nhưng hiện tại lại liên quan đến an nguy của Hàn Nghiên, Hàn Sâm không thể không hỏi rõ ràng. La Lam nhìn Hàn Sâm, Hàn Sâm không hề có ý thối nhượng, mặc dù đây là mẹ hắn, hắn cũng không thể mặc kệ nữa. Hắn cần biết rõ Hàn Nghiên luyện phi thiên kinh sẽ có nguy hiểm gì, hắn không thể trơ mắt nhìn Hàn Nghiên gặp phải nguy hiểm mà không hề làm gì, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản. Nếu như mẹ không nói cho con, con sẽ đi la ra hỏi cho rõ. Hàn Sâm kiên định nói, vẻ mặt La Lam phục tạp nói, con đi La Gia cũng vô dụng, con không luyện phi thiên kinh, nên không có bất cứ quan hệ nào với La Gia, bọn họ sẽ không nói cho con, vậy con sẽ san La Gia thành bình địa. Hàn Sâm nói như đinh chém sắt, La Lam lập tức thở dài một tiếng, hiện tại cho dù con giết sạch người của La Gia cũng vô ích, tiểu nghiên đã luyện phi thiên kinh, vậy cũng chỉ có thể thừa nhận tất cả, chuyện này đều là lỗi của mẹ, không ngờ người đàn ông kiêu ngạo bất cận nhân tình kia, lại có một ngày phải cúi đầu như vậy. Ngay cả một cháu gái khác họ cũng phải không từ thủ đoạn đi tranh thủ, chỉ sợ La gia thật sự đã đến bước đường cùng rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại trong lồng ngực Hàn Sâm vô cùng khó chịu, lại không thể nổi giận với mẹ của mình. La Lam nhìn Hàn Sâm thật lâu, sau đó mới mở miệng nói, Phi Thiên Kinh vốn cũng không thuộc về La gia. Hàn Sâm nghe vậy thì hơi kinh hãi, không thể tưởng được mẹ mình lại nói ra một câu như vậy, những người có tuổi trong liên minh đều biết La gia có Phi Thiên Kinh, nhưng La Lam là người nhà họ La. Thế mà lại nói Phi Thiên Kinh không phải của La Gia, chuyện này tự nhiên khiến Hàn Sâm rất giật mình. Nhưng Hàn Sâm nghĩ đến A Tu La Kinh kia, trong lòng cũng đã có suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định, chỉ trông mong La Lam nói tiếp. Tổ tiên La Gia vốn là một đạo tặc vũ trụ. La Lam lại tiếp tục nói, nhưng một câu nói này lại để khiến Hàn Sâm phải mở to hai mắt. Đạo tặc vũ trụ? Hàn Sâm lập tức chấn động, hoàn toàn không thể tưởng được hôm nay La Gia được đối đãi như thần trong liên minh, trước kia lại là đạo tặc vũ trụ. Đó là chuyện rất lâu trước đây, khi đó nhân loại mới vừa đi vào vũ trụ không được bao lâu, căn bản còn chưa có liên minh như hiện tại, nhân loại vẫn là chủng tộc phụ thuộc Tu La Tộc, dựa vào Tu La Tộc chiếu cố mới có thể sinh tồn trong vũ trụ. La Lam kể cho Hàn Sâm nghe chuyện về La Gia. Mẹ nói cái gì? Phi Thiên Kinh là tổ tiên La Gia trộm từ mộ Tu La Hoàng. Hàn Sâm nghe được một nửa, khó tin trợn tròn hai mắt, không nhịn được phải kêu thành tiếng. Đúng vậy, Phi Thiên Kinh vốn chính là công pháp Tu La Hoàng tộc. Chỉ có điều không biết vì sao, phi thiên kinh lại bị trôn vùi trong mộ Tu La Hoàng. Hơn nữa, không có một Tu La nào luyện nó. Mặc dù là Tu La Hoàng, cũng chỉ có đến khi sắp chết mới có thể tiến vào phần mộ kia, có thể nhìn xem bí mật trong mộ. Chỉ là cho dù bọn họ đã biết bí mật, cũng khó có thể từ bên trong đi ra. Tự nhiên không có cách nào nói cho những Tu La khác. La là Lam nói ra. Vì sao lại như vậy? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Vị tổ tiên kia trộm lấy phi thiên kinh cũng không biết nguyên nhân nhưng đợi đến sau khi ông luyện phi thiên kinh thì mới biết. Hàn sâm không chen vào, yên lặng chờ La Lam nói tiếp đi, hắn thật sự quá muốn biết nguyên nhân. La Lam tiếp tục nói, vị tổ tiên La Gia kia thông minh tuyệt đỉnh, nếu không cũng không thể vào lúc nhân loại yếu thế trộm được mộ phần Tu La, phải biết là lúc đó nhân loại căn bản không thể so sánh với Tu La tộc, nếu Tu La tộc muốn, tiêu diệt cả nhân loại cũng là dễ như trở bàn tay. Tổ tiên La Gia lấy được phi thiên kinh, tuy tự học Tu La ngữ để phiên dịch ra phi thiên kinh, Nhưng ông cũng không tự mình luyện, mà là bắt mấy tu la tộc luyện trước, kết quả sau khi những tu la nhân đó tu luyện, chẳng những không trở nên mạnh mẽ, mà càng luyện thân thể càng kém, cuối cùng thổ huyết mà chết, thân thể gần như biến thành khô lâu, hoàn toàn không nhìn ra hình người nữa. Về sau tổ tiên la gia còn thí nghiệm rất nhiều lần, ngoại trừ tu la nhân, còn tìm một số nhân loại thử luyện, kết quả tu la nhân đều chết đi không có ngoại lệ, mà nhân loại lại thật sự luyện thành phi thiên kinh, nhưng uy lực lại khá xa so với ghi chép về phi thiên kinh. Đến tận khi vị la ra tổ tiên kia gặp được một người. Gặp ai? Hàn xâm nhịn không được hỏi một câu. Một cô gái, một bé gái 7-8 tuổi. Trong mắt la Lam lộ ra một tia kỳ dị. Cô bé kia vô ý thấy được phi thiên kinh. Vốn dĩ tổ tiên la ra là muốn cha cô bé đi luyện phi thiên kinh. Nhưng cô bé kia lại học lén phi thiên kinh. Kết quả cô ấy vừa học đã biết. Hơn nữa phi thiên kinh mà cô bé sử dụng ra. Hoàn toàn khác với nhân loại bình thường luyện được. Đó mới là phi thiên chi lực mà phi thiên kinh ghi lại. Trong lòng Hàn Sâm lập tức nhảy dựng kinh hãi hỏi, cô bé kia là ai? Cô ấy tên gọi là gì? Tại sao lại như vậy? Trong chớp mắt này, trong đầu Hàn Sâm hiện lên hình ảnh là Linh, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, tuổi tác tranh lệch nhiều lắm. Cô ấy tên Dư Mộ Sương, về sau đã trở thành vợ của vị tổ tiên Lazakia. Nói đến đây, vẻ mặt la lam càng cổ quái, dừng lại một chút mới nói tiếp, cô bé là con lai, cha của cô là nhân loại, nhưng mẹ lại là tu la tộc, bọn họ ngoài ý muốn kết hợp rồi sinh ra cô. Có lẽ chính bởi vì cô ấy có được huyết mạch Tu La, cho nên mới có thể luyện thành phi thiên kinh chân chính. Về sau La Gia chỉ có những người, trong mạch này mới có thể luyện thành phi thiên kinh chân chính. Qua nhiều năm như vậy đều không có ngoại lệ. Nhưng bởi vì La Gia không có người thông hôn với Tu La, cho nên Tu La huyết mạch càng lúc càng mở nhạn. Thiên phú Tu luyện phi thiên kinh cũng theo đó mà giảm dần. Nếu như không phải tí hộ sở xuất hiện, lại cường hóa thân thể con người. Chỉ sợ hiện tại ngay cả người của La Gia cũng không luyện được phi thiên kinh rồi. Nhân loại không Luyện được phi thiên kinh chân chính, tu la nhân luyện sẽ chết, con lai lại có thể tu luyện. Phi thiên kinh này thật sự rất cổ quái, trong đó rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Hàn Sâm nghĩ không ra nguyên nhân tại sao phải như vậy. Không biết, rất nhiều người La Gia đều đã nghiên cứu qua vấn đề này, nhưng vẫn luôn không có đáp án. Về sau La Gia cũng bắt một số tu la nhân đến luyện, kết quả vẫn vậy, không có một ai có thể sống sót. La Là Lam nói ra. La Là Lam nói nhiều như vậy, Hàn Sâm cũng hiểu được lai lịch của phi thiên kinh. Nhưng hắn vẫn không biết chuyện này và la ra để bọn họ luyện phi thiên kinh, có quan hệ gì. Dường như xem thấu suy nghĩ của Hàn Sâm, la là làm nói tiếp, bởi vì tu la huyết mạch càng lúc càng mở nhạt. Thời điểm đó người la ra sinh ra khác nhau, có người cho rằng la ra cần phải tiếp tục kết hợp với tu la nhân. Sinh ra đời sau càng thêm thích hợp tu luyện phi thiên kinh. Có một số người khác lại cho rằng, chúng ta vốn chính là nhân loại, không cần phải đi dung hợp với huyết mạch ngoại tộc. Cuối cùng tách ra hai chi la ra mỗi người đi một ngả, đại đa số người ở lại liên minh kế thừa gia nghiệp Mà trong đó có một người La Gia lại tiến vào Tu La Tộc, thành công lọt vào nội bộ Tu La Tộc, hơn nữa kết hợp cùng Tu La Tộc sinh ra đời sau. Lại còn có việc này. Vị tiền bối La Gia kia tên gọi là gì? Sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Hàn Sâm hỏi. La Lam trịnh trọng nhìn Hàn Sâm nói. Việc này chính là bí mật lớn nhất của La Gia, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Nếu không không chỉ là La Gia, ngay cả những người đã từng kết thân cùng La Gia, kể cả con và Hàn Nghiên đều sẽ bị liên lụy, tuy Tu La... Huyết mạch bên trong thân thể chúng ta đã mỏng đến mức có thể bỏ qua không tính, nhưng người khác chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Trước kia mẹ không nói cho các con biết, chính là sợ các con còn trẻ không hiểu chuyện, lại nói chuyện này ra ngoài, đây chính là đại họa. Về phần vị tiền bối La Gia kia đi tới Tula tộc kia tên gì, càng là chuyện tuyệt mật, ngay cả mẹ cũng không biết ý tên là gì, ông ngoại con từng có lần uống rượu say, ngẫu nhiên có nhắc một câu, nói vị tiền bối kia bởi vì lớn lên cực kỳ đẹp trai, cho nên có một ngoại hiệu gọi là Ngọc Tula. Ngoại hiệu này thật là quỷ dị, vậy mà lại giống tên đương kim Tu La Hoàng. Hàn Sâm cười khổ nói. La Lam lại không có tâm tình nói những chuyện bát quái này, lại nói với Hàn Sâm. Lúc ấy La Gia sợ phi thiên kinh truyền vào Tu La tộc bên kia, nhỡ Tu La tộc nghiên cứu ra cái gì sẽ gây bất lợi cho nhân loại. Cho nên khi ngọc Tu La ra đi, chỉ học được nửa phần trước của phi thiên kinh, chính là phần mà con lấy được kia. Một phần phía sau lại là bí truyền của La Gia. Mỗi một đời cũng chỉ truyền cho một người mà thôi, đến đời ông ngoại con mới thôi. Đời sau chỉ sợ đã không người, nếu ông không phải người kiêu ngạo như vậy, cũng sẽ không đến mức phải nhòm ngó đến con và tiểu nghiên là người khác họ. Hàn sâm nghe đến đó cuối cùng đã hiểu được một số chuyện, khó trách hắn lấy được A Tula Kinh lại nhiều hơn phi thiên kinh, hóa ra hắn lấy được phi thiên kinh chính là bản không hoàn chỉnh. Đời sau của Ngọc tu la quả nhiên có thể so với đời thứ nhất La Gia, thiên phú tu luyện phi thiên kinh mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa tranh lệch càng lúc càng lớn, đến tận sau này khi nhân loại phát hiện tí hộ sở. La gia lấy được cách khiến ghen tăng lên, loại tình huống này mới dần cải thiện. Mà đời sau của Ngọc Tu La bởi vì bị Tu La tộc đồng hóa, không khác gì Tu La nhân, bọn họ cũng không vào tí hộ sở được. La Lam dừng một chút rồi nói thêm, La gia cũng bởi vì vậy mà cho rằng, một chi mà Ngọc Tu La sinh ra kia, truyền thừa nhiều đời như vậy, đã không thể xem như người La gia rồi, thậm chí đã không thể tính là nhân loại, bọn họ cùng Tu La nhân thuần chủng đã không có gì khác nhau, cho nên không chịu đưa nửa quyển Phi Thiên Kinh phía sau giao cho đời sau của Ngọc Tu La. Về sau lại xảy ra một chuyện, La Gia cùng một chi Ngọc Tu La kia đều có chỗ cố kỵ, không muốn để lộ bí mật này cho người bên ngoài biết được. Cuối cùng định ước hẹn 10 năm, cứ 10 năm La Gia sẽ phái ra người mạnh nhất cùng người mạnh nhất trong chi. Do Ngọc Tu La sinh ra quyết đấu, nếu là người nhà họ La Thua, thì phải đưa một nửa bộ phi thiên kinh phía sau cho bọn họ. Hôm nay ông ngoại con không người kế tục, chỉ dựa vào một mình ông trèo trống, nếu ông có chuyện ngoài ý muốn, thì nửa bộ sau phi thiên kinh sẽ rơi vào trong tay Ngọc Tu La nhất mạch cho nên ông mới cấp thiết muốn bồi dưỡng một người thừa kế như vậy. Ngoại trừ con và tiểu nghiên, không tìm được những người khác có huyết mạch la ra sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. La là Lam khổ sở cười nói, năm đó cha của mẹ cũng là ông ngoại của con, bởi vì ông cố ngoại của con kỳ vọng rất cao, ông phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, nên đã dốc sức liều mạng tu hành trong tí hộ sở, cuối cùng lại chết bên trong tí hộ sở. Khi mẹ rời khỏi la ra, la ra đã không có nhân tài xuất sắc nào, hôm nay chỉ sợ càng không có ai. Cùng lắm thì hủy phi thiên kinh đi, không để cho Nhất Mạch Ngọc Tu La lấy được là được. Hàn Sâm không phải là một loại người cổ hủ, nghĩ nghĩ nói ra. Nếu như có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi, với tính tình kiêu ngạo của ông cố ngoại con, ông tuyệt đối sẽ không làm ra việc này. La là Lam lắc đầu, hiện tại Nghiên Nhi đã tu luyện phi thiên kinh, nếu ông cố ngoại con có chuyện gì ngoài ý muốn, người của Nhất Mạch Ngọc Tu La nhất định sẽ tìm tới Nghiên Nhi, cho nên cho dù con có diệt La ra đi cũng vô ích. Vì sự kiêu ngạo của ông ấy, Mà đẩy em gái con vào cuộc chiến sinh tử 10 năm một lần, đây cũng là kiêu ngạo sao? Hàn Sâm cười lệnh nói, hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng rồi. La là Lam nói ra, như thế nào vô dụng, chờ sau này con đánh tới La Gia, hủy nửa bộ phi thiên kinh phía sau, để cho tên kiêu ngạo kia cùng cuộc chiến 10 năm đi gặp quỷ đi, cũng làm cho dòng dõi Ngọc Tu La Kia sớm dẹp ý niệm này. Hàn Sâm lạnh giọng nói ra, La là Lam chỉ cho rằng Hàn Sâm đang nói nói nhảm, cũng không để ở trong lòng. Chỉ nói với Hàn Sâm, hôm nay Tiểu Nhiên đã luyện phi thiên kinh, không quay đầu lại được, chỉ có thể giúp nó mau chóng tăng thực lực lên, hy vọng có thể thủ vững trước khi ông cố ngoại của con tấn chức, như vậy mới có thể chấn áp Ngọc Tu La nhất mạch. Mẹ yên tâm đi, việc này con sẽ xử lý, tuyệt sẽ không để cho Tiểu Nhiên chịu bất cứ thương tổn gì. Ánh mắt Hàn Sâm có chút lạnh như băng, trong lòng thầm mắng, con mợ nó kiêu ngạo, không có gì quan trọng bằng thân nhân, nếu quả thật khiến ông đây phát bực, ông sẽ trực tiếp ném A Tu La Kinh cho Ngọc Tu La tuyệt đối không để cho tiểu nghiên mạo hiểm đi tham gia cuộc chiến 10 năm gì đó. Sau khi nói chuyện với La Lam xong, Hàn Sâm trực tiếp tiến vào tí hộ sở, mấy năm qua hắn cũng không hề nhàn rỗi, ngẫu nhiên vẫn sẽ ra ngoài đi đi lại lại một chuyến, nhưng không phải dùng thân phận của chính hắn, mà là dùng thân phận của Kim Tệ, miễn cho ngoại nhân biết thân thể của hắn chưa hề hoàn toàn phế bỏ. Long đế hết sức quen thuộc khu vực này, hơn nữa có kỵ sĩ phản nghịch ở đây, chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù Hàn Sâm không có năng lực chiến đấu, cũng sẽ không có nguy hiểm gì Trong mấy năm này có mấy lần đụng phải nhân loại đi lạc tới vùng này, sau đó dùng thân phận của kim tệ cứu bọn họ, cũng từ trong miệng bọn họ biết được một ít tình huống của vùng hoang vu này. Hiện tại địa phương Hàn Sâm đang ở là một tòa tí hộ sở nhân loại hoang vu, ở khu vực không có người, Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán kim Mao hống ra làm tọa kỵ. Mấy tháng trước kim Mao hống đã tiến hóa thành công, cường độ thân thể đạt, đến tiêu chuẩn sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ ba tí hộ sở, chỉ là nó chưa mở ra một đạo khóa ghen nào. Cần phải chậm rãi mở ra khóa gen. Mấy tháng nay, Kim Mao Hống đã tự động mở ra đạo khóa gen thứ ba. Tốc độ mở ra đã rất nhanh, nhưng khi chưa mở ra được chính đạo khóa gen, thì rất khó có thể chống lại cường giả chân chính. Cũng may Hàn Sâm cũng coi nó là tọa kỵ để sử dụng. Luận tốc độ, hiện tại Kim Mao Hống đã không chậm. Cưỡi Kim Mao Hống ra khu vực hoang vu, hướng về tí hộ sở nhân loại, nhưng còn chưa tới nơi, đã nghe được một tiếng gào rú cùng tiếng kêu thảm thiết, còn có thể nhìn thấy từng cơn dị quang truyền đến. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhìn chỗ kia tự hồ chính là vị trí Tí Hộ Sở, nhân loại trong miệng những người lúc trước nhắc đến. Hiện tại Tô Tiểu Kiều rất phiền muộn, y vốn cho rằng vận khí mình tốt, ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở xuôi gió xuôi nước lăn lộn đến thần ghen viên mãn, khi đi vào không gian thứ ba Tí Hộ Sở vận khí lại phi thường tốt, được truyền tống đến một Tí Hộ Sở hoàng tộc mà nhân loại chiếm cứ, nhưng ai ngờ được, y mới tới đây không được một năm, Tí Hộ Sở hoàng tộc đã bị một đám dị sinh vật theo dõi. Nhìn cả đám dị sinh vật cao mười mấy mét, Hai đầu sáu chân, toàn thân như là đá cẩm thạch ở bên ngoài thành, tô tiểu kiều đã cảm giác bắp chân mình như muốn nhũn ra. Dù sao y mới tới không gian thứ ba tí hộ sở chưa tới một năm, chỉ ăn được một ít máu thịt của sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy, thịt của sinh vật biến dị đều chưa từng được ăn. Đối mặt với dị sinh vật thành đàn như vậy, năng lực chiến đấu của y thật sự quá yếu. Hơn nữa tình huống chiến hào tí hộ sở rất không lạc quan, dị sinh vật này tên là mãnh cổ thú. Lực lớn mỗi con đều vô cùng lớn, yếu nhất trong đàn cũng là sinh vật nguyên thủy, mạnh hơn một chút là có thể đạt tới cấp độ sinh vật biến dị, trong đó có mấy con mãnh cổ thú đầu lĩnh hẳn là cấp thần huyết. Sau khi mãnh liệt thú mở ra khóa gen, thân thể cứng rắn như đá, hơn nữa bản thân có khí lực vô cùng cường đại, thân thể đâm vào tường thành, khiến tường thành không ngừng rung lắc, tường thành bị đụng xuất hiện rất nhiều vết dạn, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đụng vỡ. Nếu mất đi tí hộ sở bảo hộ, nhân loại càng khó có thể ngăn cản tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm không xong nhìn thoáng qua mấy cao thủ vừa lao ra khỏi tí hộ sở để chiến đấu với mấy con sinh vật thần huyết chỉ thấy dị quang đầy trời cự thú liên tục thét dài sau khi những mãnh cổ thú đó mở ra khóa gen thân thể thật sự quá cứng rắn cao thủ cùng dai trừ phi có thể đánh trúng vị trí chỗ hiểm như con mắt của chúng nếu không khả năng tạo thành tổn thương cho mãnh cổ thú cực kỳ có hạn chỉ có thể du đấu cùng chúng nó mấy vị cao thủ đều bị thần huyết mãnh cổ thú vây vào bốn phía binh khí cùng các loại lực lượng phong hỏa lôi điện chém lên trên người mãnh cổ thú cũng không có tác dụng lớn bành một con mãnh cổ thú đâm vào trên thành tường lập tức đập vỡ một mảnh tường thành từng khối đá vỡ vụn bắn ra tứ tán con mợ nó tô tiểu kiều đứng trên tường thành bị xô ngã xuống đất đá vụn bay ra cắt trên mặt y mấy vết thương máu tươi lập tức chảy ra trên mặt lập tức cảm giác đau rát cố nén đau đớn tô tiểu kiều mắng to một tiếng đứng lên kéo cung tiễn bắn tới mãnh cổ thú trước tường thành con. Mũi tên bắn lên trên mặt của mãnh cổ thú, nhưng lại không thể bắn trúng mắt của nó, bị con mãnh cổ thú kia hất đầu tránh né được chỗ hiểm. Thế nhưng mũi tên thứ hai kế tiếp như quỷ mị của Tô Tiểu Kiều, trực tiếp đâm vào trong mắt trái mãnh cổ thú, lập tức chỉ nghe con mãnh cổ thú kia kêu thảm một tiếng, móng trước giơ lên, đụng vào mãnh cổ thú phía sau. Tô Tiểu Kiều lại sờ mũi tên bên trong bao tên, nhưng lại phát hiện đã bắn hết, không khỏi thấp giọng mắng một câu, những đồ quỷ này cao lớn như vậy, thế mà mắt lại giống như hạt đậu xanh hại lão tử bắn mất nhiều mũi tên như vậy không có mũi tên tô tiểu kiều ném cung tên xuống đất bất chấp vết thương trên người triệu hồi ra một cây thương đâm tới mặt mãnh cổ thú bên ngoài tường kia máu tươi vẩy ra tiếng rú thảm vang vọng bốn phía máu và lửa đan vào trở thành một khúc nhạc sụp sôi tàn khốc từng âm điệu đều là do nhân loại và máu tươi mãnh cổ thú đúc thành đột nhiên đại địa dường như cũng khẽ run rẩy sau đó tiếng rung động càng ngày càng mạnh từ xa tới gần càng phát rõ ràng mọi người không khỏi nhìn tới nơi phát ra rung động kia chỉ thấy một đầu mãnh cổ thú thân thể cao hơn ba mươi mét toàn thân như là huyền ngọc đúc thành đang chạy như điên tới chiến trường mỗi một bước đều khiến đại địa chấn chiến thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu sở trưởng triệu lung của chiến hào tý hộ sở hét to với thực lực hôm nay của chiến hào tý hộ sở có thể ngăn cản được công kích của đàn mãnh cổ thú và mấy con mãnh cổ thú thần huyết đã vô cùng miễn cưỡng nhưng ai ngờ bên trong đàn mãnh cổ thú lại còn có một con thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu, con thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu kia không thèm quan tâm tới chuyện gì, trực tiếp chạy thẳng tới cửa lớn của tí hộ sở. triệu lung cắn răng, sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim, y lập tức phóng lên trời. trường thương trong tay mang theo lôi điện kinh khủng, hung hăng bắn tới con thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu kia. lôi điện từ trường thương bắn ra, lập tức đâm tới trước mặt con thần huyết mãnh cổ thú bạo tẩu kia. thế nhưng con mãnh cổ thú bạo tẩu kia chỉ hơi hơi cúi đầu nó đã tránh được tia lôi điện kia sắp đánh vào mắt nó, trường thương kia chỉ đụng vào trên trán của nó, lôi điện như là tia lửa nổ tung ra, nhưng vẫn không thể đâm thủng thân thể giống như huyền ngọc của mãnh cổ thú, trái lại chui trường thương của y lại bị đụng bay ra ngoài mấy trăm mét, đâm vào trong tường thành. sắc mặt triệu lung lập tức kịch biến, một kích mạnh nhất của y, thế mà lại không phá nổi thân thể của con thần huyết mãnh cổ thú, trong trạng thái bạo tẩu kia, con mãnh cổ thú bạo tẩu kia không hề dừng lại, nó vẫn chạy như điên, điên cuồng phóng tới cửa chính của tý hộ sở mỗi một bước của nó đều khiến mặt đất chấn động lưu lại trên mặt đất từng cái hố sâu hơn một mét nhân loại thủ thành trên tường thành không ngừng dùng cung tiễn bắn tới con mãnh cổ thú bão tẩu kia mưa tên bắn tới thân thể giống như huyền ngọc nhưng vẫn không thể gây tổn thương tới mãnh cổ thú phần lớn mũi tên đều trực tiếp bị gãy từ trên thân thể huyền ngọc rơi xuống nhân loại thủ thành trơ mắt nhìn thân thể con mãnh cổ thú bão tẩu như ngọn núi nhỏ đụng vào cửa thành cửa lớn trực tiếp bị đụng nát bấy chỉ nghe một tiếng ầm vang lên không chỉ cửa thành ngay cả lầu trên cửa thành cũng bị đụng đến mức đất đá vỡ vụn trực tiếp tạo ra một lỗ thủng lớn khiến một đoạn tường thành ở gần đó đều sụp đổ sắc mặt tất cả mọi người đều kịch biến sĩ khí lập tức tuột xuống tới đáy cốc sinh vật khủng bố như vậy khiến bọn họ hoàn toàn không có chiến ý, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng tất cả mọi người đàn mãnh cổ thú lại vô cùng hưng phấn tất cả mãnh cổ thú to lớn chạy như điên tới mặt đất cũng phải run rẩy giống như lúc nào cũng có thể bị dẫm nát vậy tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng dù có chiến đấu đẫm máu thế nào cũng khó có thể chống lại tranh lệch thực lực tuyệt đối tất cả mọi người đều rất rõ ràng chỉ sợ chiến hào tí hộ sở không thể giữ được rồi bọn họ cũng lành ít giữ nhiều lui lại tất cả mọi người lập tức lui lại truyền tống về liên minh triệu lung giống lớn ra lệnh đồng thời ra sức đánh tới con thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu kia hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian cho những người khác có thể để nhiều người trốn về liên minh hơn mấy người cao thủ khác đều xông về cửa thành bị phá hy vọng có thể chống chọi thêm một thời gian ngắn có thể giúp cho mấy người khác trốn đi tô tiểu kiều chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu nhìn đồng bạn bên cạnh cũng bi phẫn như thế không cam lòng tuyệt vọng nhưng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng lúc này lui lại chỉ sợ khó có thể trở lại tí hộ sở kim tệ đột nhiên có người kêu lớn tô tiểu kiều nghe được tiếng kêu kia lập tức ngẩng đầu kêu lên tệ thần tới rồi sao tệ thần ở nơi nào tô tiểu kiều nhìn đông tới nhìn tây Nhưng vẫn không nhìn thấy tệ thần, người lại mở to hai mắt nhìn đứng ở chỗ đó, chỉ thấy từng đồng tiền su màu vàng từ trên trời ráng xuống, giống như mưa kim tệ vậy. Thật sự là kim tệ. Tô Tiểu Kiều ngây ra một lúc, bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt dọa sợ ngây người, không biết tình huống rốt cuộc là như thế nào. Chỉ thấy từng miếng kim tệ đinh đinh đương đương rơi xuống trên người đá mãnh cổ thú, một miếng kim tệ rơi xuống trên người một con mãnh cổ thú, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Rất nhiều người đều đang ngẩn người. Không biết những miếng kim tệ kim quang lóng lánh đó rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống? Cũng không biết kim tệ này là như thế nào. Truy cập halajy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xì cà phê nhé. Thế nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều phải trợn mắt há miệng, vẻ mặt khó tin và kinh hỉ đan vào nhau. ầm um, ầm. Um. Khi từng miếng kim tệ rơi vào trên người những con mãnh cổ thú to lớn đó, những con mãnh cổ thú to lớn kia giống như bị núi cao đè xuống vậy, tất cả đều trực tiếp bị ép nằm trên mặt đất. Dù dãy ruộ thế nào cũng không thể đứng dậy được Ngay cả những con thần huyết mãnh cổ thú khủng bố kia cũng giống vậy Sau khi bị một miếng kim tệ chấn áp Trực tiếp bị ép nằm trên đất Sáu chân đạp loạn trên mặt đất Nhưng lại chỉ có thể đạp bùn đất và đất đá thôi Dù dãy thế nào cũng không đứng dậy nổi Hai đầu không ngừng gào rú thống khổ bất lực Chuyện gì thế này? Triệu lung ngơ ngác khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt Những người khác cũng giống như triệu lung Đều không dám tin nhìn đàn mãnh cổ thú nằm đầy đất Còn con thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu kia, sau khi bị một miếng kim tệ đè lại, thân thể chỉ run rẩy nhưng vẫn không ngã xuống, trên thân thể huyền ngọc vô cùng nặng nề, nó không ngừng gầm rú rung trời, dường như không cam lòng bị chấn áp, dù thế nào cũng không chịu ngã xuống. Đột nhiên, chỉ thấy một thân ảnh toàn thân bị thánh quang màu trắng bao phủ, xuất hiện bên trên bầu trời, thân thể hùng tráng và mái tóc dài màu trắng mang, tới một cảm giác thiêng liêng thần thánh khó có thể nói thành lời, hắn giống như một vị thần chỉ là toàn thân hắn đều bị áo giáp bao quanh ngay cả mặt cũng không lộ ra chỉ thấy ngón tay của hắn kẹp lấy một miếng kim tệ sau đó bắn tới con thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu kia miếng kim tệ kia dưới tầm mắt của mọi người hóa thành một tia sáng màu vàng lập tức xuất hiện trên trán thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu trong nháy mắt khi kim tệ chấn áp lên trên người con mãnh cổ thú bạo tẩu thân thể cao lớn của nó cũng chịu không được trực tiếp bị ép xuống trên mặt đất như thế còn chưa kết thúc chỉ trong nháy mắt thân thể như huyền ngọc của con thần huyết mãnh cổ thú bạo tẩu kia nứt vỡ ra từng lỗ hổng, máu tươi từ trong thân thể bắn ra. Bành! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, con thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu kia cứ thế bị đè nát thân thể, máu tươi và xương cốt bắn ra, cả người trực tiếp bị ép thành một đống thịt nhão. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, thật sự khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào một miếng kim tệ nho nhỏ, lại có thể đè nát một con thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu vô địch như vậy, sức mạnh này khủng bố tới cỡ nào, quả thực giống như thần linh. Tệ thần anh là tệ thần. Tô Tiểu Kiều nhìn lên bóng người màu trắng trên không trung rồi kêu lớn lên, giọng nói tràn đầy vẻ hưng phấn. Tuy nhìn không thấy hình dạng của người kia, nhưng Tô Tiểu Kiều có cảm giác người kia chính là Kim Tệ, chính là tệ thần. Tô Tiểu Kiều, cậu cũng tấn thăng đến không gian thứ ba tí hộ sở rồi à? Hàn Sâm nói một câu với Tô Tiểu Kiều, trong lòng cũng có vài phần vui sướng. Ở không gian thứ ba tí hộ sở có thể nhìn thấy đồng đội trước kia, đây hoàn toàn là một chuyện đáng để cao hứng. Tô Tiểu Kiều lập tức vui mừng, lớn tiếng kêu lên, là tôi, là tôi, tệ thần còn nhớ tôi à, tôi đã đến gần một năm, tệ thần, ở nơi này thì thật tốt quá. Mọi người nhất thời đều phải lo mắt nhìn Tô Tiểu Kiều, Tô Tiểu Kiều cũng ngưỡng ngực lên tỏ vẻ đắc ý, có thể được tệ thần nhớ tên, đây đúng là một việc đáng để khoe khoang. Đa tạ các hạ đã xuất thủ cứu giúp, tại hạ là Triệu Lung, Thiên Sứ ghen, Triệu Lung bước lên hành lễ nói với Hàn Sâm, Kim Tệ, Hàn Sâm từ tốn nói một câu, Sau đó còn nói thêm, những con mãnh cổ thú đó sẽ bị chấn áp 12 giờ, mọi người sớm giải quyết đi. Nói xong, Hàn Sâm trực tiếp quay người biến thành một tia sáng màu trắng bay đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Thời gian Hàn Sâm tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh có hạn, hơn nữa thời gian càng dài thì thời gian suy yếu cũng sẽ càng dài, có thể không lãng phí thời gian, hắn cũng không muốn tốn thời gian. Hôm nay vốn chỉ định đến tùy tiện nhìn tòa tí hộ sở nhân loại này một chút, lại không ngờ gặp phải một trận đại chiến như vậy. Hắn muốn thử thành quả mình nghiên cứu một chút, đành phải biến thân thành trạng thái siêu cấp đế linh sử dụng kim tệ, thân thể của hắn còn chưa khôi phục, không phát huy ra được uy lực, càng không có khả năng chấn áp thần huyết mãnh cổ thú trong trạng thái bạo tẩu, chỉ có thể dùng thân thể trong trạng thái siêu cấp đế linh. Trải qua nghiên cứu không ngừng về kim tệ, uy lực của nó khiến hàn sâm rất hài lòng khi sử dụng với diện tích lớn, hiệu quả tuy kém hơn một chút, nhưng hắn cũng khá hài lòng, có thể chấn áp quần thể, chính thức ngưng tụ lực lượng trên một miếng kim tệ lực lượng kinh khủng sinh ra khiến Hàn Sâm cảm giác mình hao tốn thời gian dài nghiên cứu như vậy cuối cùng cũng không uổng phí. Bởi vì thời gian sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh rất ngắn, sau khi Hàn Sâm khôi phục chân thân, thân thể cũng chưa từng xuất hiện cảm giác hư nhược. Chiến Hào Tý Hộ Sở tự nhiên là không thể đi nữa, Hàn Sâm chỉ có thể trở về khu vực hoang vu. Kim Tệ xuất hiện ở Chiến Hào Tý Hộ Sở, hơn nữa bày ra lực lượng Kim Tệ kinh khủng. Tin tức này nhanh chóng sẽ truyền ra trong liên minh. Bởi vì lúc ấy có rất nhiều người ở chỗ này ngoại trừ triệu lung thuộc thiên sứ gen cũng không thiếu người của các thế lực lớn khác nên chuyện này tự nhiên không gạt được tiện tay chấn áp một đàn mãnh cổ thú một miếng kim tệ đè nát thần huyết trong trạng thái bạo tẩu sự cường đại của tệ thần thật sự không thể tưởng tượng nổi tất cả đều thi nhau suy đoán lực lượng kia của kim tệ rốt cuộc là gì mỗi người đều suy đoán tệ thần đã cường đại đến trình độ nào trước kia có rất nhiều người đoán hàn sâm chính là tệ thần nhưng vẫn luôn không chứng minh được hiện tại thân thể hàn sâm đã phế bỏ Kinh tệ vẫn còn đang mạnh khỏe, hơn nữa còn cường đại chưa từng thấy, khiến cho mọi người đều bỏ đi suy nghĩ lúc trước. Hiện tại bên trong liên minh đã có người dùng siêu cấp thần gen viên mã để tấn chức, người thứ nhất dùng siêu cấp thần gen viên mãn để tấn thăng chính là Kỳ Tình, của Kỳ Gia. Sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ nhất tí hộ sở tương đối dễ giết, Kỳ Tình đã sớm săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết, trải qua nhiều năm như vậy, cô ấy có thể là người thứ nhất dùng siêu cấp thần gen viên mãn để tấn chức cũng không ngoài ý muốn. Sau khi kỷ tình tấn thăng thành công, kỳ gia cũng không giấu giếm, trực tiếp công bố kết quả sau khi kỷ tình tấn thăng với toàn bộ liên minh. Siêu thần thể rốt cục đã bị nhân loại biết đến, mà siêu thần thể của kỷ tình tên là kiếm hồn, khiến cho thiên phú kiếm đạo của cô tăng lên trên diện rộng, hơn nữa khi sử dụng kiếm cùng kiếm thuật sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Từ sau khi kỷ tình thành công, tất cả thế lực lớn đều liều mạng huấn luyện siêu thần thể, có thiên sứ ghen dịch và sủng vật đan trợ giúp. Mấy năm này nhân loại phát triển rất nhanh, sau khi dốc hết tất cả tiền vốn, bọn họ cũng bồi dưỡng được một số siêu thần thể, nhưng siêu thần thể mỗi người lấy được đều không giống nhau. Có thể đạt được dạng siêu thần thể gì, đều có quan hệ đến việc tự thân thể chất còn có gen săn bắt, ví dụ như người tu luyện sức mạnh hệ hòa, bình thường đều sẽ đạt được siêu thần thể hệ hòa. Ở không gian thứ hai tí hộ sở muốn săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết khó hơn, ở không gian thứ nhất tí hộ sở nhiều lắm, cho nên trước mắt người ở không gian thứ hai tí hộ sở có thể dùng siêu cấp thần ghen đầy để tấn chức tới không gian thứ ba tí hộ sở, cũng không có mấy, chuyện này không phải chỉ cần dựa vào nhiều người là có thể làm được. Hàn Sâm cũng hy vọng siêu thần thể của nhân loại có càng nhiều càng tốt, nếu không nhân loại ở không gian thứ ba, thứ tư tí hộ sở sẽ vĩnh viễn không có khả năng quật khởi. Nếu như không phải, vì phương pháp hắn luyện hóa ghen sinh mệnh tinh hoa quan hệ đến động huyền kinh, thì công bố ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Nhưng khiến Hàn Sâm khá nghi ngờ là, Siêu thần thể hình thành không chỉ có quan hệ tới chuyện ghen hấp thu, còn có quan hệ đến thể chất và công pháp tu luyện. Hắn tu luyện ba loại động huyền kinh, huyết, mạch mệnh thần kinh và băng cơ ngọc cốt thuật, đến khi tấn thăng đã lấy được đế linh thể, tấn thăng lần nữa là được siêu cấp đế linh thể. Hàn sâm không biết đây là do công pháp ảnh hưởng nhiều hơn, hay là thể chất bản thân hắn ảnh hưởng nhiều hơn, xem những siêu thần thể vừa tấn thăng đó, không có người nào tương tự như hắn. Bảo Nhi ghé vào trên bụng hàn sâm ngủ, Hàn Sâm nằm trên ghế salon xem tin tức gần đây, Kỳ Yên Nhiên ngồi trước bàn làm việc bên cạnh để làm việc. Đột nhiên, máy truyền tin của Hàn Sâm vang lên. Em còn đang bận việc, anh đi ra ngoài nói chuyện. Hàn Sâm nói với Kỳ Yên Nhiên đang xoay người nhìn mình một câu, sau đó nhẹ nhàng đặt bảo Nhi đang ngủ say lên ghế salon, rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng đi ra ngoài sân. Đưa tay đồng ý nhận máy truyền tin, hình ảnh của Lâm Phong từ trong đó nhảy ra. Tiểu nhị, đã lâu không gặp hàn sâm cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi lâm phong lâm phong lại là một người nghiêm trang câu nói đầu tiên với hàn sâm qua mấy ngày nữa chính là buổi hội giao lưu của bốn nhà lần này chủ yếu là siêu việt giả tới trao đổi tôi hy vọng cậu có thể cùng tham gia không phải cậu không biết tình trạng cơ thể của tôi đi cũng không có tác dụng gì hàn sâm xoè tay nói trên thực tế hắn cũng không có hứng thú gì đối với hội giao lưu của bốn nhà tuyết vương kỳ lâm hơn nữa hắn cũng không thích tính tình cuồng vọng của đám người tuyết gia kia cũng sợ mình đi sẽ xảy ra xung đột gì với người Tuyết Gia. Lần này không giống, lần giao lưu hội này tổ chức tại Tuyết Gia. Hơn nữa, Tuyết Gia cũng xảy ra một chút vấn đề. Lâm Phong nói đến đây thì dừng một chút, giống như đang tổ chức ngôn ngữ, suy nghĩ một chút xem làm như thế nào để nói rõ cho Hàn Sâm. Tuyết Gia xảy ra vấn đề gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Tuyết Gia có một người nổi điên. Lâm Phong do dự một chút rồi nói ra. Rất bình thường, dù sao người Tuyết Gia vốn chính là một đám người điên. Hàn Sâm hả hê nói, Lâm Phong lại lắc đầu nói, nếu như là người bình thường nổi điên thì cũng không có gì, hiện tại người nổi điên lại bán thần Tuyết Diệt Thanh của Tuyết gia, cả Tuyết gia thiếu chút nữa đã bị y diệt sạch rồi. Hàn Sâm trợn tròn hai mắt, chuyện là thế nào vậy? Hàn Sâm vẫn cảm thấy người Tuyết gia đều có chút vấn đề, nhưng không nghĩ tới lại điên đến tình trạng này, người trong nhà diệt người trong nhà. Lâm Phong cười khổ nói, cũng may khi Tuyết Diệt Thanh nổi điên, lão gia tử Lâm gia chúng tôi, Kỳ gia và Vương gia đều có mặt ở Tuyết gia. Nếu không hiện tại Tuyết Gia đã xong rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Hàn Sâm đã cảm thấy có chút hứng thú. Dường như trước khi Tuyết Diệp Thanh nổi điên đã ý thức được vấn đề, cho nên đã tìm mấy vị lão gia tử đi qua thương lượng. Nhưng đáng tiếc ba vị lão gia tử mới đến Tuyết Gia không bao lâu, Tuyết Diệp Thanh đã nổi điên. Cuối cùng ba vị lão gia tử liên thủ tạm thời chế phục y, nhưng trước đó, Tuyết Diệp Thanh đã giết không ít người Tuyết Gia. Dừng một chút, Lâm Phong lại tiếp tục nói sau này đã tìm được một ít tài liệu và nhật ký do tuyết diệp thanh lưu lại ở trong đó có nói có thể băng cơ ngọc cốt thuật mà tuyết gia tu luyện đã xảy ra vấn đề khiến tinh thần người thuyết gia đều có chút vấn đề tuyết diệp thanh còn nói nếu như không thể giải quyết vấn đề về băng cơ ngọc cốt thuật người thuyết gia có khả năng đều sẽ gặp phải khốn cảnh tinh thần hỏng mất cấp độ luyện băng cơ ngọc cốt thuật càng cao tỷ lệ xảy ra vấn đề cũng càng lớn hàn sâm nghe mà trong lòng cả kinh hắn cũng luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ Tuyết ra nghiên cứu đến đâu rồi? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?" Hàn Sâm vội vàng hỏi. "Còn chưa nghiên cứu ra được, nhưng Tuyết ra đã công bố Quảng Hàn Kinh vốn là nguyên bản của băng cơ ngọc cốt thuật, để người của ba nhà khác cùng nhau nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ra chỗ mấu chốt, mục đích chủ yếu của giao lưu hội lần này chính là vì thế, tôi hy vọng cậu có thể cùng đi xem xem." Lâm Phong nói ra. Lâm Phong mời Hàn Sâm đi, chủ nếu là bởi vì biết rõ mấy năm gần đây Hàn Sâm đều đi theo Bạch Dịch Sơn học tập nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật, Phương diện này cũng có chút hiểu biết. Quảng Hàn Kinh không thể ngoại truyền, cho nên không có chuyên gia về phương diện này tham dự giao lưu hội, cũng chỉ có một số đệ tử hạch tâm của bốn nhà mà thôi. Đi, đương nhiên phải đi. Hàn Sâm lập tức đồng ý. Mặc dù hiện tại hắn đã không luyện thêm băng cơ ngọc cốt thuật, nhưng ai biết có tai họa ngầm gì, vẫn nên đi xem một chút thì tốt hơn. Hơn nữa, Quảng Hàn Kinh chính là một loại luyện khí thuật đỉnh cấp của nhân loại. Trước kia kỷ, lâm, vương, tuyết đều có bí thuật chấn tông. Về sau đều do tuyết gia quản lý tất cả, ba nhà khác đều không được thấy. Hôm nay có cơ hội có thể nhìn nguyên bản Quảng Hàn Kinh, Hàn Sâm tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Mấy năm này Hàn Sâm đi theo Bạch Dịch Sơn học được không ít tri thức về cổ võ, luyện khí thuật cùng siêu hạch cơ nhân, thuật nói không chừng hắn lại có thể nhìn ra cái gì cũng không chừng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Hàn Sâm muốn đi xem Quảng Hàn Kinh, trong truyền thuyết Quảng Hàn Kinh kia, cũng là loại thuật pháp có thể mở ra 10 đạo khóa gen mà do nó cải biên thành băng cơ ngọc cốt thuật chỉ có thể mở ra chín đạo. Hàn Sâm cũng muốn biết giữa hai loại này có gì bất đồng. Sau khi nói chuyện với Lâm Phong xong, Hàn Sâm đi hỏi Kỳ Yên Nhiên có chuyện như thế hay không. Kỳ Yên Nhiên cũng biết chuyện này, nhưng cô không để việc này để ở trong lòng. Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới bọn họ. Hàn Sâm lại để Kỳ Yên Nhiên hỏi Kỳ Gia một câu, có thể cho bọn hắn một danh ngạch để đi hay không. Kỳ Yên Nhiên nói chuyện này với Kỳ Nhược Trân, Kỳ Gia rất sảng khoái đáp ứng. Lần này Tuyết Gia lấy Quảng Hàn Kinh ra, vốn cũng không tính toán dấu giếm nữa. Hơn nữa cũng hy vọng có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, tìm ra vấn đề băng cơ ngọc cốt thuật của Tuyết Gia, nếu không về sau Tuyết Gia rất có thể tiếp tục xảy ra vấn đề. Hơn nữa bán thần Tuyết Gia đã xảy ra vấn đề, lại chết nhiều người như vậy, khiến thực lực Tuyết Gia giảm mạnh, hiện tại thực lực đã yếu nhất trong bốn nhà rồi. Còn muốn cường thế giống như trước đây nắm giữ Quảng Hàn Kinh cũng không thể nào, dứt khoát trực tiếp công khai, chỉ cần là con cháu bốn nhà thì đều có thể đi quan sát cũng không có hạn chế nhân số. Đương nhiên, người của ba nhà khác đi nhìn Quảng Hàn Kinh cũng được tuyển chọn phi thường nghiêm khắc, trên cơ bản đều là thành viên trung tâm mới có tư cách đi, bọn họ cũng không muốn Quảng Hàn Kinh truyền ra bên ngoài. Kỳ yên nhiên không có hứng thú gì với những thứ này, hơn nữa gần đây công ty có chút bận, Hàn Sâm chỉ có thể tự mình thu thập đồ đạc đi về Kỳ, ra tụ hợp cùng những người khác của Kỳ ra trước, sau đó lại cùng đi tuyết ra. Sớm đã có cảm giác người tuyết ra có điểm gì là lạ, không nghĩ tới là do băng cơ ngọc cốt thuật xảy ra vấn đề, nhưng mình luyện lâu như vậy, hình như cũng không có vấn đề gì, cũng không như đám người Tuyết Long nhạn kia. Hàn Sâm ngồi trên phi thuyền, cẩn thận suy tư bản thân cũng luyện băng cơ ngọc cốt thuật, nhưng mãi mà vẫn không nghĩ ra lỗi lầm gì. Xem ra chỉ có thể đợi đến khi xem Quảng Hàn Kinh mới có thể biết được vấn đề nằm ở đâu. Hàn Sâm không suy nghĩ nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Sau khi tụ họp với người nhà họ Kỳ, mọi người cùng đi đến tinh cầu mà Tuyết Giả ở. Trên tinh cầu này phần lớn đều là tuyết trắng mênh mang, cả hành tinh có hơn một nửa là quanh năm bị băng tuyết bao trùm, ngoại trừ mùa đông, rất khó nhìn thấy ba mùa khác. Nhiệt độ tự nhiên cũng rất thấp, âm hơn 10 độ, ở chỗ này đã coi như là thời tiết tốt. Người tuyết gia thật kỳ lạ, vậy mà lại thích ở một nơi như thế này. Hàn sâm nhìn sông băng tuyết sơn bốn phía rồi nói. Kỳ Hải Lam cười nói, cháu không biết rồi, phần lớn siêu hạch cơ nhân thuật của tuyết gia, lúc tu luyện đều cần mượn hàn khí ở đây chúng ta thấy khó chịu người tuyết ra ở lại thích hợp quan hệ của hàn sâm cùng người nhà họ kỳ cũng không tệ lắm cũng không có ai bởi vì thân thể của hắn có vấn đề mà kỳ thị hắn chỉ là vì hàn sâm không am hiểu giao tiếp bình thường qua lại cũng tương đối ít người ba nhà kỳ lâm vương tới đây cũng không ít en phần lớn đều là siêu việt giả bởi vì người trình độ quá thấp tới cho dù có nhìn cũng không nhìn ra được điều gì những người lần này tới trên cơ bản đều là có chút nghiên cứu về siêu hạch cơ nhân thuật không đến mức chỉ biết luyện một loại công pháp Người Tuyết gia đã không có vẻ vênh váo hung hăng như trước kia. Trước kia Tuyết gia được coi là lão đại trong bốn nhà, thực lực là mạnh nhất. Mặc dù trạng thái nửa lánh đời, nhưng cao thủ trong bốn nhà lại nhiều nhất. Mặc dù hiện tại nguyên khí Tuyết gia đại thương đã không có vẻ ngạo mạn như trước kia, thế nhưng trên người bọn họ vẫn mơ hồ có thể nhận ra một tia không hài hòa. Vẻ mặt của bọn họ nhìn người khác vô cùng khó chịu, tính tình thật sự không tốt, có cảm giác không dễ chung đụng với người khác. Đi vào nơi nghỉ ngơi mà Tuyết gia ăn bài. Ở đây mặc dù là kiến trúc hiện đại hóa, nhưng không có thiết bị làm ấm. Mọi người giống như đều đã thành thói quen với chuyện này. Cũng không có người nào phàn nàn phòng ở của tuyết ra quá lạnh. Hơn nữa, người tới trên cơ bản đều là siêu việt giả. Chút rét lạnh này đối với thân thể siêu việt giả tự nhiên cũng không coi vào đâu. Hàn Sâm đi vào gian phòng của mình vừa ngồi trong chốc lát, đã nghe có tiếng gõ cửa, vốn cho rằng là kỳ hải lam, ai ngờ vừa mở cửa lại lâm phong. Vào trong ngồi đi, Hàn Sâm mời lâm phong đi vào ngồi một lát. Lâm Phong lại không vào, nói với Hàn Sâm, nếu cậu không mệt, hiện tại cùng với tôi tới phòng tu luyện của Tuyết ra xem một chút đi. Có thể đi sao? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Tuyết ra vì tìm ra chỗ mấu chốt, trên cơ bản mở tất cả những nơi có liên quan đến băng cơ ngọc cốt thuật, trong phòng tu luyện của bọn họ cũng có khắc quảng Hàn Kinh, nhưng đều là thoại bản, nguyên bản thì phải chờ, tới ngày mai khi người của bốn nhà đều đến đông đủ mới có thể chứng kiến. Lâm Phong nói ra, được, chúng ta đi xem thoại bản trước. Hàn Sâm cầm áo khoác rồi đi theo Lâm Phong ra cửa. Lâm Phong đã đi qua một lần, rất quen thuộc nên cũng không cần người tuyết ra dẫn đường. Sau khi đưa Hàn Sâm đến, Hàn Sâm mới biết được nơi mà người tuyết ra tu luyện băng cơ Ngọc Cốt Thuật là một động băng. Nhiệt độ trong động băng phi thường thấp, chỉ sợ đã tiếp cận âm trăm độ. Thật sự khó có thể tưởng tượng trước kia không có ghen gia trì, thì người tuyết ra tu luyện như thế nào ở loại địa phương này. Đi qua một đoạn thông đạo là băng động, rất nhanh đã đi tới một không gian rất lớn. Nhiệt độ ở nơi này lại càng thấp hơn, có rất nhiều băng đài được điêu khắc ra, hiển nhiên là cung cấp cho người tuyết gia tu luyện sử dụng. Mà ở giữa băng động có một tấm bia đá dựng thẳng, ở trên có điều khắc thoại bản Quảng Hàn Kinh, đây chính là băng cơ Ngọc Cốt Thuật. Đã có mười mấy người đứng ở chỗ này xem Quảng Hàn Kinh, trong đó có người hai nhà Lâm, Vương, còn có một số là người tuyết gia trông coi băng động. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ văn tự phía trên, từ đầu tới đuôi nhìn nhiều lần, thứ này và băng cơ Ngọc Cốt Thuật Mà hắn lấy được từ tuyết long nhạn kia giống như đúc, một chữ cũng không khác. Bản này không sai mà, nếu như người tuyết gia đều có vấn đề, vậy mình cũng nên có vấn đề mới đúng, nhưng mình không có cảm giác là mình có gì không đúng. Hàn Sâm có chút buồn bực. Nghĩ lại, Hàn Sâm quay đầu hỏi Lâm Phong đứng bên cạnh, có phải là dịch gen mà tuyết gia nghiên cứu có vấn đề hay không? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, điểm khác nhau duy nhất giữa hắn và người tuyết gia, đại khái là hắn không có sử dụng dịch gen chuyên môn của tuyết gia. Lâm Phong nói ra, Dịch Gen đã đưa cho mấy vị giáo sư có uy quyền về phương diện này, cạn kẽ xét nghiệm qua, kết quả cũng giống nhau, sẽ không tạo thành tổn thương đối với tinh thần con người, chỉ hữu ích đối với thân thể mà không có hại. Hàn sâm nghe xong không khỏi nhíu mày, nếu như không phải vấn đề về dịch Gen, vậy hắn thật sự không nghĩ ra được rồi. Không hiểu gì thì không nên nói lung tung, chúng tôi chỉ mời cao thủ ba nhà tới giúp chúng tôi giải quyết vấn đề, không biết ai lại mang theo một kẻ phế nhân không thể tu hành tới làm gì một đệ tử tuyết gia nghe được hàn sâm cùng lâm phong đối thoại lạnh mặt nói thân thể hàn sâm bị phế mọi người đều biết đám đệ tử tuyết gia tự nhiên cũng biết đến nghe hàn sâm suy đoán là dịch gen có vấn đề nhịn không được mở miệng châm chọc tuy tôi không thể tu hành nhưng lại đi theo giáo sư bạch dịch sơn của thánh đường nghiên cứu về siêu hạch cơ nhân thuật đối với cổ võ và luyện khí thuật cải biên thành siêu hạch cơ nhân thuật coi như có chút tâm đắc đây cũng là chuyên môn của tôi tuyết gia các cậu không phải vì thế mới công bố ra quảng hàn kinh đấy sao Hàn Sâm cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Hắn hiện tại biết rõ tinh thần người tuyết Gia đều có vấn đề, đương nhiên sẽ không tức giận cùng đám người có bệnh tâm thần. Y muốn nói thì để y nói vài lời là được rồi, dù sao Hàn Sâm chủ yếu tới vì quảng Hàn Kinh, không phải đến cãi nhau. Tên đệ tử tuyết Gia kia hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Có phát hiện ra cái gì không? Lâm Phong cũng không để y đến tên đệ tử tuyết Gia kia, quay sang hỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm lắc đầu nói ra. Chỉ nhìn siêu hạch cơ nhân thuật được cải biên này thì không thể biết là, có vấn đề gì, nếu có nguyên bản để so sánh, sẽ có thể nhìn ra chút gì đó. Lâm Phong thấy Hàn Sâm cũng không nhìn ra vấn đề, chỉ gật đầu nói, vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai khi giao lưu hội bắt đầu thôi. Người của ba nhà khác cũng rất quan tâm tới việc này, người tuyết gia tu luyện Quảng Hàn Kinh xảy ra vấn đề. Như vậy nếu như vấn đề này không được giải quyết, bọn họ lấy được Quảng Hàn Kinh cũng vô dụng, không có ai dám luyện A, cho nên trình độ bức thiết của ba nhà kỷ. Lâm, Vương về vấn đề Quảng Hàn Kinh không thua gì tuyết ra. Đây chính là luyện khí thuật mà tổ tiên bọn họ truyền lại. Hơn nữa còn là luyện khí thuật đỉnh cấp trong liên minh. Có thể luyện thì sẽ không có ai muốn bỏ qua. Về tới phòng mình, Hàn Sâm nghĩ nghĩ rồi lại hỏi Lâm Phong. Tuyết ra điều chế gia dịch gen chuyên môn cùng cách điều chế có thể lấy tới được không? Chuyện này cũng không khó. Tìm người tuyết ra lấy là được. Những thứ này bọn họ cũng đã công bố ra ngoài. Có lẽ sẽ không keo kiệt. Lâm Phong nói ra. Sau khi Hàn Sâm về đến phòng lại dùng máy truyền tin trong phòng liên hệ với người thuyết gia không bao lâu sau hàn sâm đã nghe được tiếng đập cửa vang lên hẳn là người thuyết gia mang đồ tới rồi hàn sâm mở cửa phòng lại thấy nao nao chỉ thấy một cô gái lạnh lùng đứng ở ngoài cửa nhìn cực kỳ xinh đẹp chỉ là quá lạnh lùng khiến người ta cảm thấy khó có thể thân cận cô gái kia nhìn hàn sâm ánh mắt sắc như đao giống như có thể nhìn thấu tâm can của người ta dù sao hàn sâm cũng là nhân vật đã từng trải qua sóng to gió lớn tuy ánh mắt của cô gái này quá sắc bén Nhưng cũng không thể khiến hắn giao động nửa phần, mỉm cười nói, cô đến đưa dịch gen vào cách điều chế cho tôi sao? Cô gái kia vẫn không trả lời Hàn Sâm, vẫn đang đánh giá Hàn Sâm, khi Hàn Sâm đang chuẩn bị hỏi lại lần thứ hai. Cuối cùng cô gái kia cũng mở miệng, nhưng lời cô ta nói lại khiến Hàn Sâm càng hoảng sợ. Cậu cũng luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Cô ta nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm rồi nói một câu. Trong lòng Hàn Sâm nhảy dựng lên, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cười tủm tỉm nói, cô nói đùa gì thế? Sao tôi có thể luyện Băng Cơ Ngọc Cốt thuật được?" Cô gái kia chỉ lạnh nhạt nhìn hắn rồi nói, "Tôi không quan tâm cậu học Băng Cơ Ngọc Cốt thuật từ đâu, những chuyện này đã không trọng yếu, nếu như cậu có thể phát hiện chỗ mấu chốt mà tuyết gia chúng tôi tu luyện Băng Cơ Ngọc Cốt thuật, tuyết gia tất sẽ có hậu báo. Tuy tôi không tu luyện Băng Cơ Ngọc Cốt thuật, nhưng tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp tuyết gia giải quyết vấn đề, tôi vốn vì thế nên mới tới." Hàn Sâm khẽ cười nói, "Đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận mình có luyện Băng Cơ Ngọc Cốt thuật." Cô gái kia chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó đưa một bình nhỏ và một tờ giấy in cho hắn, "Đây là dịch gen chuyên môn của băng cơ ngọc cốt thuật và cách điều chế, nếu cậu có phát hiện vấn đề gì, có thể trực tiếp tới tìm tôi." "Không biết nên xưng hô thế nào?" Hàn Sâm hỏi. "Tôi là Tuyết Phi Yên." Cô gái kia nói xong lập tức xoay người rời đi. Hàn Sâm nhìn theo bóng lưng Tuyết Phi Yên khẽ nhíu mày, rõ ràng Tuyết Phi Yên đã nhận định hắn có luyện băng cơ ngọc cốt thuật, còn Tuyết Phi Yên phát hiện như thế nào? Hàn Sâm lại không thể nào biết được, nhưng trong lòng hắn có cảm giác không ổn. Tuyết Phi Yên mới vừa mới rời đi không bao lâu, Hàn Sâm còn chưa kịp đóng cửa lại, kỳ Hải Lam đã đi tới, vẻ mặt thần bí hề hề hỏi, tiểu tử con cũng dám có lỗi với Yên Nhiên. Thế mà lại câu được đại mỹ nhân Tuyết Phi Yên của Tuyết ra, cháu có tin chú đây sẽ lập tức nói cho Yên Nhiên hay không, không muốn trở về bị thu thập thì, mau nói cho chú biết cháu đã dùng phương pháp gì để cấu kết với Tuyết Phi Yên. Hàn Sâm cười khổ nói, cháu không thông đồng với cô ta. Trước kia cháu căn bản không biết cô ta gọi Tuyết Phi Yên, cũng không biết cô ta là đại mỹ nhân Tuyết Gia. Cháu chỉ muốn một phần dịch gen chuyên môn của băng cơ Ngọc Cốt Thuật và cách điều chế. Cô ta đến đưa những thứ này nói xong, hàn sâm dơ dịch gen cùng cách điều chế trong tay lên. Lần này Tuyết Gia thật sự đã dốc hết cả tiền vốn rồi, đưa đồ vật thôi mà cũng để Tuyết đại mỹ nhân tự mình đưa đến. Chú đây trở về cũng muốn một phần. Kỳ Hải Lam chảy nước miếng đi về phòng của mình. Lam thúc, Tuyết Phi Yên này rất nổi danh sao. Hàn Sâm kéo kỳ Hải Lam lại rồi hỏi. Tuyết Phi Yên có thể nhìn thấu hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, thật sự khiến hắn có chút giật mình. Hắn tự nhiên cũng muốn biết rõ Tuyết Phi Yên là hạng người gì. Nổi danh. Nào chỉ có nổi danh, danh hiệu quảng Hàn đệ nhất Mỹ nhân mà cháu không biết sao. Tiểu tử cháu có phải là đàn ông hay không thế? Kỳ Hải Lam mở to hai mắt cao thấp dò xét Hàn Sâm, giống như vô cùng hoài nghi giới tính của Hàn Sâm. Hàn Sâm có chút phiền muộn, tuy hắn cũng thích Mỹ nữ nhưng cũng không thể tùy tiện nhìn thấy một mỹ nữ đã phát xuân được, huống chi đây là lần đầu tiên gặp mặt, người ta còn vạch trần hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật đấy. Lại hỏi Kỳ Hải Lam một số chuyện về Tuyết Phi Yên, cũng không có nhiều thông tin, chỉ biết Tuyết Phi Yên là đại mỹ nhân, năm nay mới 20 tuổi, là con gái nhỏ của bán thần Tuyết Diệt Thanh nổi điên của Tuyết gia kia, rất có thiên phú trên phương diện tu luyện. Nhưng khiến Hàn Sâm giật mình là, Tuyết Phi Yên vẫn chỉ là người chưa tiến hóa ở không gian thứ nhất tí hộ sở một người như vậy lại có thể xem thấu hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật thật sự khiến hắn ngoài ý muốn và giật mình đóng cửa vào trong phòng hàn sâm càng nghĩ càng thấy không ổn hiện tại tuyết phi yên đã nhìn ra hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật nếu như tuyết gia truy cứu chỉ sợ sẽ phi thường phiền toái mặc kệ hiện tại rời đi khẳng định không thực tế ngược lại sẽ khiến bọn họ cho rằng mình có tật giật mình đến lúc đó chỉ cần sống chết không nhận với thực lực hiện tại của tuyết gia cũng không thể làm gì mình trong lòng hàn sâm âm thầm suy tư hắn cho rằng mình đã rất lâu rồi không luyện băng cơ ngọc cốt thuật hơn nữa hiệu quả hắn luyện được lại khác với tuyết gia bán thần tuyết gia lại bị giam cầm có lẽ không có ai có thể nhìn ra hắn đã luyện băng cơ ngọc cốt thuật nhưng thật không ngờ ngày đầu tiên vừa đến đã bị người khác nhìn ra cũng may là hiện tại tình huống tuyết gia không ổn nếu không hàn sâm thật sự muốn đoạt một chiếc phi thuyền rời khỏi tinh cầu tuyết gia đương nhiên hắn cũng không cần đoạt trên người có mang theo độc giáp tiên màu đen hắn muốn đi dù có một hạm đội đến chỉ sợ cũng rất khó giữ hắn Sờ lên độc giác tiên màu đen mà mình mang trên người, trong lòng hàn sâm nhất thời phấn khích, nếu tuyết ra thật sự muốn muốn vạch mặt, đến lúc đó người thua thiệt tuyệt đối không phải là hàn sâm hắn. Hàn sâm không nghĩ những chuyện này nữa, lấy ra dịch gen và cách điều chế để nghiên cứu, ở đây cũng không có dụng cụ, hàn sâm chỉ có thể xem cách điều chế, sau đó sử dụng các loại tài liệu, hắn đã xem rất nhiều cách điều chế dịch gen, tài liệu về cách điều chế cũng là dùng một lượng lớn vật trí âm đại hàn, hơn nữa phần lớn có tác dụng thư giãn thần kinh còn có một chút hiệu quả chấn định. Ăn những vật này không thể nào khiến tinh thần bị thương, ngược lại sẽ đưa tới hiệu quả tu dưỡng thần kinh. Hơn nữa dịch gen chỉ có thể dùng một lần, cũng không có tình trạng liều thuốc quá nhiều hoặc là nhờn rực vật, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Hàn sâm đợi một đêm, đến sáng ngày hôm sau đi theo đám người kỳ Hải Lam cùng đi ăn điểm tâm, cũng không có người tuyết ra tìm hắn gây phiền phức, người tuyết ra căn bản không có đặc biệt chú ý hắn, giống như cũng không biết hàn sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Kỳ Hải Lam oán trách với Hàn Sâm, nói là người mang đồ tới căn bản không phải Thuyết Phi Yên, mà là một quản gia tuyết gia. Sau khi cơm nước xong xuôi, Hàn Sâm đi theo đám Kỳ Hải Lam tới băng động một chuyến, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Băng cơ ngọc cốt thuật được khắc trên tấm bia đá kia, Hàn Sâm nhắm mắt lại đều có thể vác đi ra, có nhìn bao nhiêu lần cũng vô dụng. Chẳng lẽ Thuyết Phi Yên kia đang lừa mình? Cô ta căn bản không có nhìn ra mình có tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Đợi mãi cũng không thấy có chuyện gì phát sinh, trong lòng Hàn Sâm âm thầm hoài nghi. Nhưng nhìn vẻ mặt và ánh mắt của Tuyết Phi Yên khi đó, nhìn thế nào cũng không giống như đang lừa hắn. Mà lúc này ở trong phòng quan sát Tuyết ra, nhân viên giám sát đều đã bị đuổi ra ngoài, chỉ có Tuyết Phi Yên thông qua máy giám thị quan sát nhất cử nhất động của Hàn Sâm, đồng thời tựa hồ là đang nhíu mày suy tư điều gì. Mà ở trong tay Tuyết Phi Yên, có nắm một khối ngọc bài tựa như Tuyết, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trên ngọc bài kia dập dạp chẳng chịt các rất nhiều chữ nhỏ. Tuyết Phi Yên vuốt ve ngọc bài trong tay, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào máy giam thị Hàn Sâm, chú ý mỗi một chi tiết nhỏ mà Hàn Sâm biểu hiện ra. Không có khả năng, nhìn thế nào cũng thấy hắn không giống như có tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, ngoại trừ làn da có chút tương tự như người tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, hắn không có bất kỳ đặc thù gì của người tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, vì sao Quảng Hàn lệnh lại có phản ứng? Tuyết Phi Yên tự lẩm bẩm, trên khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Năm đó, sau khi Tông Môn suy bại, sở dĩ chấn Tông Chi bảo Quảng Hàn Kinh để tuyết gia bảo quản, mà không phải ba nhà khác gia, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng trong đó có một nguyên nhân chủ yếu chính là Quảng Hàn Kinh, chỉ có người tuyết gia thích hợp tu luyện. Quảng Hàn Kinh trí âm trí hàn, mà người tuyết gia có thể chất tam âm tuyệt mạch, dùng thể chất này để tu luyện Quảng Hàn Kinh mới có thể làm chơi ăn thật, lại càng dễ thu được thành tựu. Nhưng từ lúc mới bắt đầu người tuyết, gia đã biết rõ tu luyện Quảng Hàn Kinh sẽ có vấn đề. Chỉ là khi đó nhân loại còn chưa phát hiện ra tí hộ sở, tố chất thân thể không đạt được trình độ cao, tu luyện quảng hàn kinh cũng chỉ có thể học được một chút da lông. Nếu không có thể chất tam âm tuyệt mạch, thì ngay cả một chút da lông cũng khó học được. Ngẫu nhiên có người có thể tu luyện quảng hàn kinh sâu hơn, sẽ phát sinh chấn động về cảm xúc. Băng tâm quyết của tuyết gia chính là vì chuyện này mà sinh ra, vì để trừ khử cảm xúc dị thường kia, hơn nữa cũng thực sự có tác dụng. Tuyết gia cũng bởi vậy mà không có người nào gặp chuyện không may. Chỉ là những năm gần đây người tuyết gia ở trong tí hộ sở săn bắt dị sinh vật, tố chất thân thể càng ngày càng tốt, luyện quảng hàn kinh cũng càng ngày càng thâm sâu, tính tình cũng có một chút biến hóa. Bởi vì loại biến hóa này là ở thay đổi từ từ, ngay cả người tuyết gia cũng không tự phát giác được. Những năm gần đây mới có một số người tuyết gia cảm thấy không đúng, nhưng lúc này đã không thể thay đổi. Tuyết diệt thanh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm phương pháp cải thiện, tuy nhiên lại không có hiệu quả gì, cuối cùng chính y cũng sụp đổ tinh thần trở thành một người điên. Đây có lẽ là bởi vì y là người tuyết gia tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, có cảnh giới cao nhất. Khi Tuyết Diệp Thanh có cảm giác mình càng ngày càng không thể tự khống chế, đã lặng lẽ giao nhiễm hàn lệnh cho Tuyết Phi Yên. Đây chính là bảo vật lúc trước cùng phát hiện với Quảng Hàn Kinh, ở trên có khắc Quảng Hàn Kinh nguyên bản, không biết là dùng tài liệu gì chế thành, sở vò có cảm giác như băng ngọc, kỳ dị nhất chính là nó sẽ sinh ra phản ứng đối với người tu luyện, Quảng Hàn Kinh. Nếu có người tu luyện Quảng Hàn Kinh tới gần Nghiễm Hàn Lệnh, nhiệt độ trên Nghiễm Hàn Lệnh sẽ hạ thấp. Nhưng phi thường kỳ quái, không phải người có tu vi càng cao thâm, thì nhiệt độ trên nghiễm hàn lệnh sẽ càng hạ thấp, tiêu chuẩn của nó thực sự không phải là tu vi cao thấp. Giống như tuyết diệt thanh là bán thần, nghiễm hàn lệnh ở bên cạnh y, nhiệt độ còn không thấp bằng khi ở bên người tuyết phi yên. Đương nhiên, tuyết phi yên là người của tuyết gia có thể làm cho nhiệt độ nghiễm hàn lệnh hạ thấp nhất. Người tuyết gia không biết nhiệt độ của nghiễm hàn lệnh hạ xuống sẽ có ý gì, cũng sẽ không mang đến cho người đeo nghiễm hàn lệnh chỗ tốt thực chất. Khi Lâm Phong và Hàn Sâm cùng đi tới băng động, Tuyết Phi Yên đang ở một hang băng bên cạnh khác, cách Hàn Sâm chừng hơn 20 mét, khoảng cách như vậy mà nghiễm hàn lệnh đã có phản ứng, khiến Tuyết Phi Yên phi thường nghi hoặc, lúc ấy cô ta còn không dám xác định nghiễm hàn lệnh phát sinh phản là vì Hàn Sâm. Thế nhưng khi đó ở trong động băng, người Tuyết Gia cũng đã sớm có mặt, cũng không có người Tuyết Gia mới tiến vào, sau khi Lâm Phong cùng Hàn Sâm tiến vào nghiễm hàn lệnh mới biến hóa, cho nên Tuyết Phi Yên mới đích thân đưa dịch gen và cách điều chế cho Hàn Sâm. Vì muốn kiểm tra xem Nghiễm Hàn Lệnh có phải có phản ứng với Hàn Sâm hay không. Kết quả khiến Tuyết Phi Yên rất giật mình, phản ứng của Nghiễm Hàn Lệnh đối với Hàn Sâm vậy mà còn mãnh liệt hơn cô ta. Trước đây, Nghiễm Hàn Lệnh chưa từng phản ứng với người ngoài, hoặc là nói là chỉ phản ứng đối với người tu luyện Quảng Hàn Kinh, cho dù là người Tuyết gia, nếu như không tu luyện Băng Cơ Ngọc Cốt thuật, Nghiễm Hàn Lệnh cũng sẽ không có phản ứng. Cho nên Tuyết Phi Yên mới cho rằng Hàn Sâm tu luyện Quảng Hàn Kinh, nhưng trên người Hàn Sâm lại hoàn toàn không có dấu hiệu tu luyện Quảng Hàn Kinh. Ngoại trừ làn da có chút tương tự, trên người không có hàn khí như có như không tràn ra ngoài, không có tính tình dễ giận, hai mắt cũng rất bình thường. Nếu như là người có tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, bình thường tròng trắng mắt sẽ có chút phát xanh, không giống với tròng trắng mắt của người bình thường. Còn có một số điểm đặc biệt khác, nhưng ở trên người hàn sâm lại hoàn toàn nhìn không ra, điều này khiến tuyết phi yên có cảm giác rất nghi hoặc. Có thể khiến nghiễm hàn lệnh có phản ứng, nhất định là đã luyện thành cảnh giới thứ nhất, nếu không nghiễm hàn lệnh sẽ không có phản ứng nhưng tuyết phi yên đứng ở chỗ này đã nhìn hơn một giờ lại không nhìn ra một chút dấu vết gì là hàn sâm đã luyện băng cơ ngọc cốt thuật chẳng lẽ nghiễm hàn lệnh sai lầm tuyết phi yên quan sát từ khi hàn sâm rời giường tới tận hiện tại trong nội tâm càng ngày càng không thể xác định thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là nghiễm hàn lệnh xảy ra vấn đề gì hay không nhìn không ra kết quả tuyết phi yên chỉ có thể mang theo nghi hoặc rời khỏi phòng quan sát nhưng tuyết phi yên cũng không dễ dàng bỏ đi hoài nghi đối với hàn sâm như vậy dù sao trước đây nhiễm hàn lệnh chưa bao giờ sai lầm Nếu như Hàn Sâm thật sự đã tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, hắn lại không có những vấn đề kia như Tuyết Gia. Như vậy rất có thể Hàn Sâm sẽ có trợ giúp lớn lao đối với Tuyết Gia, cũng có thể trợ giúp Tuyết Gia thoát khỏi khốn cảnh hôm nay. Vì bi kịch Tuyết Gia không xảy ra nữa, mặc kệ là một khả năng nhỏ nhoi nào Tuyết Phi Yên cũng không muốn bỏ qua. Xem ra chỉ có thể ra tay thử hắn một lần. Tuyết Phi Yên âm thầm suy tư. Mặc dù biết thân thể Hàn Sâm bị thương, hiện tại đã không cách nào vận chuyển khí tức. Nhưng không có cách nào vận chuyển không có nghĩa là không có có khí tức tồn tại. Tuyết Phi Yên có lòng tin, chỉ cần khí tức của mình có thể đánh vào bên trong thân thể Hàn Sâm, nhất định có thể cảm nhận được trong cơ thể Hàn Sâm có khí tức băng cơ ngọc cốt thuật hay không. Chỉ là phải làm sao làm được, Tuyết Phi Yên còn cần nghĩ một biện pháp. Dù sao hiện tại Tuyết Gia đã rơi vào hoàn cảnh này, không thể cường thế giống như trước kia, không thể chọc người của ba nhà khác, đặc biệt là kỳ gia hôm nay như mặt trời ban trưa. Muốn trực tiếp động thủ với Hàn Sâm thì không tốt lắm. Tuyết Phi Yên chỉ có thể ra tay từ phương diện khác. Hàn Sâm tự nhiên không biết Tuyết Phi Yên đang có ý đồ xấu với hắn, hắn vẫn đang suy tư vấn đề băng cơ ngọc cốt thuật. Lúc trước hắn xác thực cũng gặp phải vấn đề, nhưng hắn không biết là mình luyện ra vấn đề, hay là do hấp thu hàn khí của Tuyết Diệt Cuồng rồi mới xảy ra ra vấn đề. Khi đó tính tình của hắn trở nên khó khống chế, về sau phải luyện động huyền kinh một thời gian ngắn, mới không xuất hiện tình huống không khống chế được tính tình, cho nên Hàn Sâm mới không để sự kiện kia để ở trong lòng hiện tại nghĩ lại đúng là có vấn đề, chỉ là vấn đề ở chỗ nào, ngay cả Hàn Sâm cũng không cách nào xác định. vô luận là chỗ nào có vấn đề, hiện tại có thể xác định động huyền kinh có lẽ có thể hóa giải, tác dụng phụ do băng cơ ngọc cốt thuật sinh ra, chỉ là mình không có khả năng chuyển động huyền kinh cho người Tuyết Gia. Hàn Sâm không phải là một người từ thiện, huống chi người Tuyết Gia đã hai lần ba phen muốn giết hắn. ở Tuyết Gia chờ hai ngày, cuối cùng đã đến lúc giao lưu hội bắt đầu, người của bốn nhà đều tập trung trong một lễ đường. Người tuyết ra lấy ra nguyên bản Quảng Hàn Kinh, sau đó trực tiếp dùng dụng cụ chiếu nội dung trang sách lên màn hình, để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ nguyên văn Quảng Hàn Kinh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hàn Sâm chăm chú nhìn nguyên văn Quảng Hàn Kinh, cố gắng ghi nhớ mỗi chữ mỗi câu, mặc dù là công khai, nhưng lại không cho phép tùy tiện ghi chép, càng không cho phép truyền ra bên ngoài. Nếu thật sự truyền ra ngoài, đừng nói là tuyết gia, cho dù là người của ba nhà khác cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên văn đều là cổ văn, vô cùng khó hiểu, nhưng những năm qua Hàn Sâm rất chăm học cổ văn, lúc này lại có thể trực tiếp hiểu được 7-8 phần. Tuy Quảng Hàn Kinh rất thâm ảo, nhưng so với Động Huyền Kinh thì vẫn kém hơn một chút, tương tự cũng có thể mở ra 10 đạo khóa gen. Về phương diện này thì mỗi loại mỗi vẻ, nhưng nội dung của Động Huyền Kinh so với Quảng Hàn Kinh càng thâm ảo hơn, cấp độ ý cảnh cũng sâu xa hơn. Nhớ kỹ tất cả nội dung bên trong, Hàn Sâm bắt đầu suy tư nghiên cứu nội dung Quảng Hàn Kinh. Sau đó so sánh với băng cơ Ngọc Cốt thuật, người Tuyết gia vì muốn cải biến quảng hàn kinh thành băng cơ Ngọc Cốt thuật để cho đệ tử nhà mình học tập, nhưng muốn luyện tốt cũng cần dựa vào thiên phú đấy, không phải ai muốn học đều có thể học được. Có thể nhìn ra, vị tiền bối Tuyết gia cải biên ra băng cơ Ngọc Cốt thuật rất giỏi, có thể xem như đại sư cấp chuyên nghiệp. Nhưng so sánh với nhân vật chân chính thì vẫn kém một chút, so ra vẫn kém người chính thức làm nghiên cứu như Bạch Dịch Sơn. Hàn Sâm có thể thấy được trong đó một số chỗ không quá chính xác, nếu như hoàn toàn sửa lại có thể khiến băng cơ ngọc cốt thuật lại tăng lên không ít. Tuyết ra làm như vậy cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao không có khả năng giao quảng hàn kinh cho người ngoài tu luyện kẻ biên. Hơn nữa những chỗ không chính xác này, theo hàn sâm cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, không có khả năng xảy ra tác dụng phụ như vậy. Hàn sâm đặt tâm tư chủ yếu vào một đoạn mở ra khóa gen kia, hắn muốn biết chỗ khác biệt lớn nhất giữa quảng hàn kinh và băng cơ ngọc cốt thuật, muốn biết quảng hàn kinh có phải thật sự có thể mở ra 10 đạo khóa gen hay không Kết quả là quảng hàn kinh nguyên bản quả thật sẽ mở ra 10 đạo khóa gen. Nhưng sau khi cải biên thành băng cơ ngọc cốt thuật, lại chỉ còn lại có 9 đạo khóa gen, chỉ có thể mở ra 9 đạo khóa gen. Kỳ quái, tuy tâm pháp mở ra đạo khóa gen thứ người khá thâm ảo, nhưng người cải biên kia đã có thể cải biên tới mức này. Không có đạo lý không hiểu cảnh giới thứ người kia, làm sao lại chỉ cải biên thành 9 cảnh giới, không cải biên cảnh giới cuối cùng ra. Trong lòng hàn sâm có chút nghi hoặc, hiển nhiên cũng có người cũng chú ý tới vấn đề này. Một người khá lớn tuổi của vương gia nhìn Tuyết Ngọc Phong, là người chủ trì giao lưu hội lần này rồi hỏi: "Tuyết lão đệ, vì sao nguyên văn giai đoạn thứ 2 có 10 cảnh giới, mà sau khi cải biên chỉ còn lại có 9 cảnh giới?" Tuyết Ngọc Phong đáp: "Đây là bởi vì vị tiền bối Tuyết gia kia phụ trách cải biên Quảng Hàn Kinh, sau khi cải biên tới cảnh giới thứ 9 lại ngoài ý muốn qua đời, không thể cải biên cả cảnh giới thứ 10. Về sau mặc dù có nghĩ tới lại tiếp tục cải biên, nhưng bởi vì căn bản ngay cả 9 cảnh giới vẫn không có ai có thể luyện thành." Cảnh giới thứ 10 kia cho dù có cải biên ra cũng không có tác dụng, cho nên cũng không tiếp tục cải biên. Mọi người nghe thế đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, trước kia còn chưa phát hiện siêu cấp thần gen, thể chất nhân loại ở không gian thứ 3 tí hộ sở, căn bản khó mà chống đỡ được để mở ra đạo khóa gen thứ 10. Ngay cả nhân loại có thể mở ra 9 đạo khóa gen đã hầu như không có, dù cải biên ra cũng vô dụng. Còn nếu tấn chức tới không gian thứ 4 tí hộ sở, thông qua ao tiến hóa tẩy lễ, khóa gen trong thân thể cũng sẽ cố định. Tố chất thân thể cao tới đâu cũng không mở ra được khóa ghen nữa. Lời giải thích này của Tuyết gia vô cùng hợp tình hợp lý, cũng không có chỗ nào không ổn chỗ. Hàn Sâm cũng không xoắn suất về điểm này nữa, chỉ là tiếp tục ghi nhớ nội dung của cảnh giới thứ 10. Những đệ tử Tuyết gia vừa mới tu luyện không bao lâu đều có tác dụng phụ, chuyện đó và cảnh giới thứ 10 cũng không có quan hệ lớn sau khi người ba nhà xem xét quảng Hàn Kinh, thi nhau đưa ra không ít nghi vấn, nhưng theo Hàn Sâm, những vấn đề này đều không có quan hệ quá lớn tới vấn đề của Tuyết gia. Cho dù là một số chuyên gia chuyên môn nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật, cũng giống như Hàn Sâm, tìm không thấy vấn đề của quảng, Hàn Kinh. Thảo luận một ngày mà cũng không có kết quả gì, Hàn Sâm cũng không có đầu mối, đành phải buông tha vấn đề này. Chính mình lại một lần nữa cải biên lại quảng Hàn Kinh. Nhìn xem quảng Hàn Kinh mà mình cải biên ra có gì khác với tuyết Gia có lẽ có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Muốn một lần nữa cải biên ra, không phải một hai ngày có thể hoàn thành. Hàn Sâm ăn xong bữa tối đã vội vàng trở lại phòng của mình chuẩn bị tiếp tục cải biên quảng Hàn kinh thế nhưng khi vừa mở ra cửa phòng của mình, Hàn Sâm lại nhịn không được khẽ nhíu mày, trong gian phòng của mình hắn nghe được tiếng nước, giống như có người đang ở trong toilet. Hàn Sâm lập tức lui ra khỏi gian phòng, nhìn thoáng qua số phòng, không sai, đây chính là căn phòng của hắn. Chẳng lẽ là Lam Thúc đến rồi? Hàn Sâm đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, sau đó hô một tiếng, Lam Thúc, toilet trong phòng của chú không dùng, chạy đến chỗ của cháu làm gì? Bởi vì đối phương đang ở trong toilet, Hàn Sâm không biết y đang làm gì, tự nhiên cũng không dùng động huyền khí để nhìn. Nếu chẳng may nhìn thấy cái gì cay mắt, Hàn Sâm sợ mình sẽ nôn ra mất. Trong toilet lại không có người trả lời, chỉ có tiếng nước ngừng lại. Không lâu sau đã nghe được tiếng bước chân có người từ trong toilet đi ra. Hàn Sâm lập tức nhíu mày, hắn phi thường mẫn cảm với âm thanh. Tiếng bước chân này tuyệt đối không phải là kỳ hải lam đấy. Quả nhiên, từ trong toilet đi ra cũng không phải kỳ hải lam, mà là một cô gái, một cô gái vô cùng xinh đẹp hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp không có mặc quần áo tuyết phi yên hàn sâm có chút kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt người tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật làn da không có gì phải chê trắng nõn bóng loáng non mịn óng ánh long lanh tìm không ra một tia khuyết điểm quả thực hoàn mỹ giống như là một tác phẩm nghệ thuật có được làn da như vậy chi dù tư sắc bình thường cũng sẽ có vài phần lực hấp dẫn huống chi tuyết phi yên chính là một đại mỹ nhân chân đẹp thon dài thẳng tắp bộ ngực cao vút mông đẹp ngạo nghĩ ưỡn lên mượt mà hơn nữa ngũ quan xinh xắn cùng một đôi mắt tràn ngập linh tính còn mang theo vài phần kiêu ngạo tràn đầy tính hấp dẫn giống như một cây kem trong ngày mùa hè trói trang cảm giác lạnh như băng ngược lại càng khiến cô ta có thêm lực hấp dẫn khiến người khác hận không thể lập tức ăn cô chỉ tiếc mặc dù tuyết phi yên không mặc quần áo nhưng lại bọc một khăn tắm tuyết trắng lớn nhưng bởi vậy mà càng thêm mê người nửa bộ ngực sữa lộ ra khăn tắm vừa có thể che khuất mông đẹp còn có đôi mắt long lanh kia nhất cử nhất động của tuyết phi yên đều tràn đầy mị lực Sao cô lại tắm rửa ở chỗ này, chẳng lẽ nhà tắm ở chỗ này cực kỳ tốt sao?" Hàn Sâm đi đến trước sofa tùy ý ngồi xuống, cười tủm tỉm thưởng thức thân thể của Tuyết Phi Yên. Hàn Sâm không phải là một mô đồ tiểu tử không biết gì, mỹ nữ hắn đã gặp nhiều không kể xiết, nhiều người có sắc đẹp không kém Tuyết Phi Yên, các loại khí chất đều có, đương nhiên sẽ không bởi vì Tuyết Phi Yên chỉ lộ đùi mà đã mất phương hướng. Thấy Hàn Sâm nhìn mình chỉ giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, trong lòng Tuyết Phi Yên lập tức đại hận. Nếu như không phải vì muốn biết rõ Hàn Sâm, có luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật hay không, hoặc là tuyết gia chưa từng xảy ra biến cố như vậy, cô ta đã sớm xông lên cho Hàn Sâm một cái tát. Tuyết Phi Yên hoàn toàn không nghĩ tới là chính cô tới để người khác thưởng thức. Đương nhiên, người tuyết gia ấy mà, cho dù Hàn Sâm biết rõ ý nghĩ của cô ta cũng có thể hiểu, dù sao không có người nào muốn nói đạo lý với một người có bệnh thần kinh, càng không có người nào nói đạo lý với mỹ nữ, hai loại người này đều là tồn tại không thể nói đạo lý nhất trên thế giới. Hiện tại cả hai hợp hai làm một, quả thực chính là vô địch. Trong lòng thầm cắn răng, Tuyết Phi Yên cố nén suy nghĩ muốn hung hăng tát cho Hàn Sâm một cái, từng bước một đi về phía Hàn Sâm đang ngồi ở trên ghế salon, sau đó một tay đặt lên đầu ghế salon mà Hàn Sâm đang ngồi, hai chân nhảy lên trên người Hàn Sâm, đầu gối trống trên ghế salon, đôi môi đỏ mọng ghé tới Hàn Sâm tới. Thế nhưng đôi môi đỏ mọng của Tuyết Phi Yên còn chưa đụng phải bờ môi của Hàn Sâm, Hàn Sâm đã dùng một ngón trỏ che miệng lại, cô ta không thể không ngừng lại hàn sâm cười mỉm nhìn thuyết phi yên cách hắn chưa tới một xích cười tủm tỉm nói cô nên luyện nhiều dáng vẻ của cô quá cứng ngắc một chút mỹ cảm cũng không có không hấp dẫn được đàn ông lãng phí dáng người cùng khuôn mặt tốt như vậy nếu như cô có hứng thú có thể giao chút học phí tôi rất tình nguyện dạy cho cô cách câu dẫn đàn ông đảm bảo dạy một lần là biết gương mặt lạnh lùng của thuyết phi yên lập tức đã đỏ lên cô vốn cho rằng dựa vào vẻ đẹp của mình chỉ cần tùy tiện đứng ở đây đã có thể nắm chắc mọi chuyện ai ngờ lại gặp phải tình cảnh như hiện tại Tuyết Phi Yên chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ, có cảm giác muốn tiến không được, muốn lùi không xong, cô còn phải nhìn khuôn mặt tươi cười đáng ghét của Hàn Sâm, lập tức nổi giận, hai tay lập tức đẩy tay của Hàn Sâm ra, sau đó bưng lấy mặt của Hàn Sâm, cặp môi đỏ mọng hung tợn nhắm tới. Cứ mạng a phi lễ a. Hàn Sâm không ngờ Tuyết Phi Yên hung ác như vậy, mới kêu được một tiếng, đôi môi đã bị cặp môi đỏ mọng của Tuyết Phi Yên chặn lại. Tuyết Phi Yên đang muốn vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, phun một ngụm khí tức lạnh lẽo đi vào. Nhưng lại đột nhiên nghe được cửa phòng bị người đẩy ra, khiến Tuyết Phi vô cùng hoảng sợ. Kỳ Hải Lam đẩy cửa tiến đến, trong miệng còn đĩnh đặc nói, tiểu tử, cháu gào cái quỷ gì, có ai thèm phi lễ cháu chứ, muốn phi lễ cũng phải phi lễ một người tràn ngập mị lực như chú này, toàn thân đều tản ra hóc môn. Kỳ Hải Lam nói vẫn chưa nói xong đã phải mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Tuyết Phi yên dạng chân ngồi trên người hàn sâm, trên người chỉ bọc khăn tắm, hai tay ôm lấy mặt của hàn sâm, đôi môi đỏ tươi đang cường ngạnh hôn Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn còn đang ô ô dãy giụa. buông hắn ra, có gì thì cứ tìm tôi này. Đừng bắt nạt một đứa bé có gan thì cô khi dễ tôi này. Kỷ Hải Lam vỗ ngực, một tay kéo quần áo, gương mặt tràn đầy vẻ căm phẫn. Giống như là muốn dùng thân thể của mình thay thế Hàn Sâm nhận lấy cái chết. Tuyết Phi Yên cũng không thèm nhìn y, hung hăng trừng mắt liếc hàn lâm. Sau đó trực tiếp lấy một cái áo khoác trên ghế salon, khoác lên người trực tiếp đi ra cửa. Cô đừng đi mà có gan thì cô xông tới tôi này tôi rất dễ bắt nạt. Mà cô đừng nhìn thân thể tôi có chút hùng tráng trên thực tế, cũng không có lực ây cô đừng đi." Kỳ Hải Lam không cam lòng kêu to với bóng lưng Tuyết Phi Yên, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Hàn Sâm thấy Kỳ Hải Lam còn muốn đuổi theo, liền vội vàng kéo y, đóng cửa phòng của mình lại, trên trán chảy đầy hắc tuyến. "Tiểu tử, mau nói cho chú biết, rốt cuộc là cháu làm thế nào mà lại cấu kết với Tuyết Phi Yên thế?" Hai mắt Kỳ Hải Lam trừng lớn cao thấp dò xét Hàn Sâm, giống như muốn nhìn xem Hàn Sâm có gì xuất chúng, thế nhưng nhìn tới nhìn lui. Kỳ Hải Lam vẫn cảm thấy bản thân mình mình đẹp trai hơn. Cháu thật sự không có thông đồng với cô ta, cháu cái gì cũng không biết. Vừa từ bên ngoài trở về, Tuyết Phi Yên đã từ trong toilet của cháu đi ra, sau đó liền xông lên hôn cháu. Cháu còn muốn cảm tạ lam thúc đã tới kịp thời, bằng không thì cháu đã thật sự bị cô ta làm nhục rồi. Hàn Sâm lấy tay vỗ bộ ngực, vẻ mặt sợ sệt nói. Khụ khụ, đều là người trong nhà, bảo hộ cháu là việc nên làm mà. Khóe miệng Kỳ Hải Lam co giật, hận không thể dùng một cái tát đập chết Hàn Sâm y muốn bị tuyết phi yên trà đạp biết bao nhiêu mà không được lời nói này của hàn sâm sắp khiến y tức chết rồi Khói mắt kỳ hài lam lộ ra một tiếng quyết tuyệt nhìn hàn sâm đại nghĩa lẫm nhiên nói ra vì để tránh cho nữ ma đầu kia lại đến trà đạp cháu chú quyết định từ giờ trở đi sẽ theo cháu như hình với bóng buổi tối cũng ngủ trong phòng cháu luôn nhỡ may nữ ma đầu kia trở lại chú sẽ hy sinh bản thân cũng sẽ bảo đảm an toàn của cháu cam đoan đưa cháu hoàn hoàn chỉnh chỉnh lông tóc không chút hao tổn trả cho yên nhiên Lam thúc, thật sự là quá cám ơn chú, có chú ở đây thì cháu an tâm rồi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Nên làm mà, ai bảo chú là chú cơ chứ? Khói mắt kỳ Hải Lam co quắp nói. Trong lòng kỳ Hải Lam âm thầm chờ mong Tuyết Phi Yên có thể đến nữa. Nhưng từ sau khi y đi tới, Tuyết Phi Yên lại vẫn không xuất hiện. Hàn Sâm ngồi trên ghế salon, xem tin tức trên màn ảnh, tâm tư lại không đặt trên tin tức. Chỉ sợ là Tuyết Phi Yên thật sự nhìn ra mình luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật rồi. Cô ta muốn xác nhận mình có khí tức băng cơ ngọc cốt thuật hay không? Hàn Sâm cũng luyện băng cơ ngọc cốt thuật, sớm đã hiểu rõ Tuyết Phi Yên muốn làm gì. Hắn dùng động huyền khí cảm ứng được Kỳ Hải Lam đang ở bên ngoài, cho nên mới cố ý kêu to thu hút sự chú ý của Kỳ Hải Lam, nếu không phải gian phòng kia có xử lý cách âm, thì tiếng kêu của căn bản không truyền ra ngoài được. Như thế mới không để Tuyết Phi Yên truyền một ngụm hàn khí vào bên trong thân thể của hắn, nếu không tám chín phần cô ta sẽ phát hiện trong thân thể của hắn có khí tức băng cơ ngọc cốt thuật. Nhưng cho dù bị phát hiện có khí tức, Hàn Sâm cũng không xác định tuyết phi yên có thể nhận ra hay không, dù sao hắn luyện băng cơ ngọc cốt thuật không giống với tuyết gia. Băng cơ ngọc cốt thuật của hắn hoàn toàn không có hàn khí, cũng sẽ không âm nhù giống như người tuyết gia, nét tương tự cũng có, nhưng khác biệt vẫn rất lớn. Suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Sâm đứng dậy chuẩn bị đi tắm, nhưng vừa đứng lên, lại cảm giác mũi chân giống như đá phải cái gì đó, nhặt vật kia lên, chỉ thấy là một khối ngọc bài trắng sáng như tuyết. Hàn Sâm nhặt ngọc bài kia lên, cầm trong tay cảm mát lạnh hết sức thoải mái, nhìn kỹ một chút, có chút kinh ngạc phát hiện, trên ngọc bài có khắc rất nhiều chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt, dĩ nhiên là nguyên văn, Quảng Hàn Kinh. Trên người Tuyết Phi Y chỉ mặc áo tắm, bên ngoài chùm khăn tắm, tuy cũng không phải thật sự là không mặc quần áo, nhưng cũng không có nơi có thể đeo Nghiễm Hàn Lệnh. Tuyết Phi Yên lại muốn lấy Nghiễm Hàn Lệnh thử lại một chút, cho nên mới đặt Nghiễm Hàn Lệnh ở trong túi áo khoác, đặt áo khoác ở trên ghế salon. Trước khi đi lại giày vò một hồi như vậy, không biết nghiễm hàn lệnh từ lúc nào trong túi áo khoác rơi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Hàn Sâm cầm trong tay quan sát, chỉ một lúc sau Tuyết Phi Yên đã vội vã mở cửa xông vào, nhìn thấy Hàn Sâm cầm nghiễm hàn lệnh trong tay, lập tức đưa tay muốn bắt tới. Khi cô ta vừa trở lại phòng của mình, thay quần áo mới phát hiện không thấy nghiễm hàn lệnh, nên mới nóng nảy chạy trở về. Đây là vật gì? Hàn Sâm lại giơ tay lên, khiến Tuyết Phi Yên bắt vào khoảng không, cười tủm tỉm hỏi cô ta. Không liên quan gì đến anh. Tuyết Phi Yên vừa nói vừa chộp tới tay Hàn Sâm. Bàn tay Hàn Sâm nhanh chóng né đi, không để Tuyết Phi Yên bắt được ng hàn lệnh trong tay hắn, chủ yếu là bởi vì Tuyết Phi Yên không dám đả thương Hàn Sâm, sợ gây ra mâu thuẫn giữa Tuyết gia và Kỳ gia, nên khi ra tay vẫn còn cố kỵ. Nhưng cho dù cô ta không có cố kỵ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm không thể vận chuyển khí tức, chỉ dựa vào tố chất thân thể thì một người chưa tiến hóa, như cô ta cũng hoàn toàn không thể địch nổi. Tuyết Phi Yên cắn răng nhào trên người Hàn Sâm, đè Hàn Sâm xuống để đoạt lấy nghiễm hàn lệnh trong tay hắn. Hàn Sâm giấu tay ra sau, Tuyết Phi Yên liều mạng giơ tay đi bắt, chỉ là từ đầu đến cuối không bắt được cánh tay của Hàn Sâm, mãi mà không đoạt được nghiễm hàn lệnh trong tay Hàn Sâm. Kỳ Hải Lam vừa mới tắm xong đi ra, lập tức trợn to hai mắt đứng ngẩn tại chỗ nhìn cảnh tượng này. Y nhìn thấy Hàn Sâm ngồi trên ghế salon, cả người và hai tay đều ngửa ra sau, Tuyết Phi Yên lại đè lên trên người hắn, thân thể uyển chuyển ép sát trên người Hàn Sâm mặt của hàn sâm cũng đã vùi vào nơi đầy đạn của cô ta mà đôi tay của tuyết phi yên còn kéo lấy cánh tay của hàn sâm rất có dáng vẻ như là muốn bá vương ngạnh thượng cung đối với hàn sâm quá vô sỉ, vậy mà lại thừa dịp tôi không có mặt để tới đè tiểu sâm sâm có bản lĩnh cô buông hắn ra sông tới tôi này trong lòng kỳ hài lam vô cùng hối hận y chỉ đi tắm rửa một chút thôi mà tuyết phi yên lại đến rồi còn chủ động như thế tuyết phi yên cũng thừa dịp hàn sâm không chú ý đã đoạt được nhiễm hàn lệnh sau đó đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng hàn sâm Căn bản không thèm để ý tới Kỳ Hải Lam. Trong lòng Kỳ Hải Lam vô cùng phiền muộn, nhìn Hàn Sâm, lại dùng chiếc gương trong tay soi chính mình, tự lẩm bẩm, không có đạo lý, nhìn mình kiểu gì cũng đẹp trai xuất sắc hơn Tiểu Sâm Sâm, tại sao Tuyết Phi Yên không tìm mình mà lại tìm Tiểu Sâm nhỉ? Những cô gái trẻ tuổi giờ thật đúng là không có mắt nhìn, không biết cái gì mới thật sự là mị lực nam nhân. Hàn Sâm không để ý đến Kỳ Hải Lam đang buồn bã đứng đó tự lẩm bẩm, vừa rồi khi hắn cầm nghiễm Hàn Lệnh, tuy thời gian tương đối ngắn, nhưng hắn lại cảm thấy một chỗ kỳ quái khi nhiễm hàn lệnh nằm trong tay hắn khí tức mát lạnh kia càng ngày càng nặng nhưng thứ này cũng không có gì nguy hiểm khí tức mát lạnh kia cũng không đả thương người thậm chí căn bản sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh nhưng khi nhiệt độ của khối nhiễm hàn lệnh kia hạ thấp đến trình độ nhất định Hàn Sâm lại phát hiện trên mặt sau của nhiễm hàn lệnh lại xuất hiện một chút văn tự lúc đầu vốn không có khi nãy Hàn Sâm không trực tiếp trả lại cho Tuyết Phi Yên chính là muốn nhìn rõ ràng văn tự xuất hiện phía trên kia là cái gì Nhưng cũng chỉ nhìn được mấy lần, sau đó văn tự phía trên lập tức trở nên mơ hồ. Hình như là khi tuyết phi yên tới gần hắn, chữ viết kia lại bắt đầu biến thành mơ hồ, đến khi bị tuyết phi yên cầm lấy, văn tự phía trên đã gần như mơ hồ đến mức không thể nhìn thấy. Thì ra là thế, khó trách người tuyết ra lại xảy ra vấn đề, quả nhiên là bọn họ luyện sai rồi, từ lúc bắt đầu mình luyện mới là chính xác. Hàn sâm nghĩ về những văn tự đó, hai mắt lập tức híp lại. Văn tự khắc phía trên kỳ thật rất đơn giản nhiễm hàn lệnh chính là một khối tương tự như đá thử vàng chỉ cần là người tu luyện quảng hàn kinh trong thân thể đã có được khí thức đặc biệt của quảng hàn kinh là có thể khiến nhiễm hàn lệnh biến hóa tu luyện tới cấp độ khác nhau quảng hàn kinh sẽ cho cấp bậc tương ứng tên nhiễm hàn lệnh chính là một máy kiểm tra nhưng chỉ có tác dụng đối với người tu luyện quảng hàn kinh hàn sâm có thể dùng khí thức của mình kích phát nhiễm hàn lệnh như vậy chứng minh rằng băng cơ ngọc cốt thuật mà hắn luyện là chính xác sau khi khí thức tuyết phi yên lẫn vào nhiễm hàn lệnh lập tức không có phản ứng Như vậy chính là nói tuyết phi yên tu luyện nhất định không đúng. Toàn bộ tuyết gia nhiều năm qua đều luyện sai rồi, thế mà không có bất kỳ ai phát. Hiện, chuyện này không có khả năng đi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút lại cảm thấy quá mức ly kỳ, thật sự có chút không thể tin được suy nghĩ này. Thế nhưng mà sự thật vừa bày ở trước mặt Hàn Sâm, tuyết phi yên đúng là không thể kích phát nghiễm hàn lệnh. Chuyện này chỉ có thể nói rõ cô ta cũng luyện sai rồi. Không biết những người khác của tuyết gia có thể kích phát nghiễm hàn lệnh hay không? Nếu như bọn họ cũng không kích phát được, tuy rất khó tin, nhưng cũng đã có thể chứng minh nhiều đời tuyết gia đều đã luyện sai rồi. Hàn Sâm suy tư về nguyên văn Quảng Hàn Kinh Hàn Sâm đột nhiên nhớ tới một việc, trong nguyên văn Quảng Hàn Kinh, không nói đến chuyện phải có tâm âm tuyệt mạch mới có thể tu luyện Quảng Hàn Kinh. Hơn nữa mặc dù Quảng Hàn Kinh là luyện khí thuật trí âm trí nhu, hơn nữa trong tên cũng có một hàn chữ, nhưng bên trong kinh văn lại không nói tới đây là luyện khí thuật trí Hàn. Nghĩ thông suốt điểm này. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy rất có thể mạch suy nghĩ của Tuyết Gia ngay, từ đầu đã sai rồi, cho nên bọn họ dù tìm thế nào, cũng không thể tìm tới vấn đề. Trước kia không có tí hộ sở, tố chất thân thể của nhân loại rất thấp, mà luyện khí thuật lại luyện sinh cơ và khí tức, tố chất thân thể thấp, sinh cơ và khí tức dĩ nhiên cũng yếu, loại luyện khí thuật cao cấp này rất khó nhập môn cũng là chuyện bình thường. Có thể là vì người thuyết Gia đều di truyền thể chất tam âm tuyệt mạch, tam âm tuyệt mạch là thể chất trí âm trí hàn. Sinh cơ trong thân thể của bọn họ tuy không mạnh bằng người khác, nhưng khí thức âm hàn lại nặng hơn người bình thường rất nhiều. Vì thế bọn họ so với người bình thường lại càng dễ tu luyện quảng hàn kinh. Cũng bởi vậy nên bọn họ đã ngộ nhận thân thể âm hàn có trợ giúp đối với việc tu luyện quảng hàn kinh, mà trên thực tế có trợ giúp đối với quảng hàn kinh chỉ là thuộc tính trí âm, không có quan hệ quá lớn với hàn khí. Sau này Thuyết Gia lại nghiên cứu gia dịch khen tăng thể chất âm hàn lên, cường âm cũng không sai, sai chính là tăng cường cả hàn khí. Khi tố chất thân thể trong tí hộ sở dần được tăng cường, bọn họ cũng càng ngày càng đi về con đường âm hàn. Hàn khí kia đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với người tuyết gia. Lúc đầu hàn sâm tu luyện, nhiệt độ thân thể hơi thấp hơn người khác một chút, nhưng không luyện được hàn khí. Trên thực tế đây mới thực sự là con đường tu luyện chính xác. Về sau hàn sâm hấp thu hàn khí của tuyết diệt cuồng, tốc độ tu luyện tập tức tăng nhanh, tuy nhiên lại lập tức xảy ra vấn đề. Cũng may khí tức động huyền kinh đã trợ giúp hắn trừ đi hàn khí. Hàn Sâm mới lại trở về con đường chính xác. Tuyết gia từ khi mới bắt đầu đã đi lệch đường, trừ phi bọn họ cải biến bổn nguyên, nếu không sẽ không có ai cũng phát hiện được vấn đề này. Mà bọn họ tu luyện như vậy, tốc độ tu luyện tiền kỳ đúng là sẽ tăng rất nhanh, tự nhiên cũng sẽ không có người nghĩ đến, đây thật ra là phương pháp tu luyện sai lầm. Nếu là người bình thường luyện như vậy, bởi vì không có tam âm tuyệt mạch, cho dù luyện sai cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng tam âm tuyệt mạch lại khiến người Tuyết gia phải chịu tác dụng phụ đáng sợ hơn người bình thường quá nhiều. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy khả năng này rất gần sự thật, nhưng điều này cũng chỉ là suy đoán của hắn, cho dù có nói cho người thuyết ra nghe, chỉ sợ bọn họ chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Sâm đã dễ chịu hơn rất nhiều, nếu Quảng Hàn Kinh không có vấn đề, hiện tại Hàn Sâm lại biết được Quảng Hàn Kinh hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện. Quảng Hàn Kinh mặc dù không bằng động huyền kinh, nhưng đến giai đoạn mở ra 10 khóa ghen này, thì nó và động huyền kinh mỗi thứ mỗi vẻ. Động huyền kinh chú trọng về chuyện khống chế tất cả. Mà Quảng Hàn Kinh ngoại trừ linh giác ra, cũng có tác dụng cường hóa cốt cách thân thể rất mạnh, tuy Động Huyền Kinh cũng có hiệu quả này, nhưng lại không giống Quảng Hàn Kinh. Lúc trước Động Huyền Tử phá toái hư không, nếu như không phải thân thể không chống đỡ nổi tổn thương mà không gian gây ra, cuối cùng y đã không chết trong không gian thứ nhất tí hộ sở. Tuy huyết mạch mệnh thần kinh cũng có hiệu quả cường hóa thân thể, nhưng nó chú trọng hơn về chuyện cường hóa gen di truyền, tác dụng cường hóa thân thể cũng không thể bằng Quảng Hàn Kinh. Hàn Sâm rất muốn thử Nếu như cải biên Quảng Hàn Kinh thành một bộ băng cơ ngọc cốt thuật, mới để luyện đến cấp bậc kia, phải chăng có thể đền bù vấn đề cường độ thân thể không đủ? Đương nhiên, cách nói chưa đủ cũng chỉ là tương đối thôi, tác dụng cường hóa thân thể của Động Huyền Kinh đã rất cường đại, so với các loại luyện khí thuật khác, thân thể mà Động Huyền Kinh đúc thành đã phi thường đáng sợ, nhưng vẫn không phải cực hạn, băng cơ ngọc cốt thuật lại có khả năng đạt đến cực hạn ở phương diện này. Hàn Sâm vừa suy nghĩ tới việc này đã khó có thể kìm chế. Lập tức bắt đầu tự mình cải biên Quảng Hàn Kinh một lần nữa, hắn định cải biên, ra một bộ tân băng cơ ngọc cốt thuật. Giao lưu hội vẫn tiếp tục, người của mấy nhà đều đang nghiên cứu rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, nhưng vẫn không nghiên cứu ra được kết quả khiến mọi người tin phục. Hàn Sâm lại không để ý đến nhiều như vậy, chỉ chuyên tâm nghiên cứu cải biên tân băng cơ ngọc cốt thuật của mình. Mỗi ngày Hàn Sâm đều sẽ đi xem nguyên bản một lần, tuy hắn đã nhớ kỹ, nhưng cũng không thể lúc nào cũng ở lại trong phòng khách, dù sao trên danh nghĩa hắn cũng đến chợ giúp ra tìm vấn đề cứ ở lại trong phòng khách không tham gia giao lưu hội thì không hay lắm trong giao lưu hội hàn sâm cũng không lên tiếng chỉ đến nghe ý kiến của đám người sau đó lại nhìn một chút nguyên văn quảng hàn kinh từ ngày đó tuyết phi yên cũng không đi tìm hàn sâm nữa có lẽ cô ta thật sự cảm thấy mất thể diện không đi tìm hàn sâm không có nghĩa là tuyết phi yên chịu bỏ qua như vậy trong buổi giao lưu tuyết phi yên rốt cuộc tìm được một cơ hội trong lúc nói chuyện đã đề cập tới hàn sâm hàn tiên sinh là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong liên minh Lại là đệ tử đắc ý của giáo sư Bạch Dịch Sơn ở Thánh Đường. Có lẽ anh cũng có giải thích đặc biệt gì. Xin vui lòng chỉ giáo, cứu vãn mấy ngàn người tuyết ra chúng tôi trong cơn nguy khốn. Tuyết Phi Yên nói với vẻ thê lương ai oán nhìn hàn sâm. Vẻ mặt này của cô ta có một nửa là giả vờ, có một nửa là thật sự. Nếu tuyết gia không tìm ra vấn đề nữa, chỉ sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ, một lần nữa phát sinh bi kịch tuyết diệt thanh. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người hàn sâm. Tuy Tuyết Phi Yên còn trẻ, nhưng mỹ mạo cực kỳ nổi tiếng trong bốn nhà, trong ba nhà khác có không ít người tự xưng là Phong Lưu có ý đồ với Tuyết Phi Yên. Thế nhưng Tuyết Phi Yên cũng giống như người tuyết gia, đối với người bên ngoài căn bản không cho sắc mặt tốt, cao ngạo như băng xương nữ thần, khiến bọn họ khó có thể thân cận. Hiện tại Tuyết Phi Yên lại dùng giọng điệu thảm thiết nói với Hàn Sâm, giống như thiên hạ này chỉ có Hàn Sâm có thể cứu tuyết gia bọn họ vậy, khiến cho những kẻ có ý đồ với Tuyết Phi Yên đều cảm thấy khó chịu. Mà ngay cả kỳ Hải Lam cũng có chút đố kỵ, như thế càng không cần phải nói người bên ngoài rồi. Nhưng tuy kỳ Hải Lam đố kỵ, y lại coi Hàn Sâm thành người trong nhà, sẽ không ý kiến gì, những người khác thì lại không có dễ nói chuyện như vậy. Phi Yên, có chuyện này cô không biết, Hàn Sâm đúng là thiên tài. Nhưng hiện tại hắn đã bị trọng thương, không có cách nào vận chuyển khí tức, tạm thời chỉ có thể nghiên cứu một chút tri thức lý luận. Nói như cô thì đúng là có chút làm khó hắn. Một người thuộc vương gia khẽ cười nói. Lời nói này tuy không khó nghe, nhưng thâm ý trong đó lại có chút hiểm ác, rõ ràng người này đang nói hiện tại Hàn Sâm đã là một phế nhân, chỉ có thể lý luận suông, căn bản không có tác dụng gì. Hàn Sâm nhìn tên đàn ông kia, hắn không biết nhiều về người của vương gia lắm, ngoại trừ vương manh manh và vương vũ hàng, những người khác trên cơ bản đều sẽ không nói chuyện nhiều, cũng không biết người đàn ông đang nói chuyện này là người nào ở vương gia. Vương manh manh và vương vũ hàng còn không phải siêu việt giả, cũng không tới tham gia lần giao lưu hội này. Cũng không có ai giới thiệu người của Vương ra cho Hàn Sâm làm quen. Lời này của Vương Linh Tiên Sinh sai rồi. Tuy thân thể Hàn Tiên Sinh có chút vấn đề, nhưng Thiên Phú Tài Hoa vẫn còn. Tôi tin tưởng hắn nhất định sẽ có giải thích đặc biệt, có thể có chỗ trợ giúp đối với Tuyết Gia. Tuyết Phi Yên vẫn thể hiện ra vẻ mặt tin tưởng Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy Tuyết Phi Yên cũng đã nói như vậy. Nếu như hắn vẫn không nói một lời thì đúng là có chút bất cận nhân tình. Hơn nữa hắn vốn cũng muốn đem chuyện về Quảng Hàn Kinh nói cho Tuyết Gia. Mặc dù hắn cùng với tuyết Gia có chút ân oán, nhưng chỉ giới hạn trong tuyết long nhạn và tuyết diệt cuồng, đối với những người khác lại không có quan hệ gì. Nếu như chỉ là tiện tay, mà lại có thể khiến nhiều người tuyết Gia tránh được chuyện trở thành bệnh tâm thần, Hàn Sâm tự nhiên sẽ hết sức vui vẻ. Chỉ là hắn vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nói chuyện, lại không biết nên nói như thế nào để tuyết Gia tin tưởng hắn, cho nên mới không mở miệng. Tôi đúng là có một suy nghĩ, chỉ là sợ các cô không tin. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hả, Hàn Tiên sinh thật sự có cao kiến, vậy thì nói nghe một chút, có lẽ thực sự có tác dụng gì đó cũng không chừng." Vương Linh chế nhạo nói. Vương Linh này luôn tự xưng là Phong Lưu, vốn có ý với Tuyết Phi Yên, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu khiến y nhằm vào Hàn Sâm như vậy. Vương Linh cũng học tập cách cải biên siêu hạch cơ nhân thuật đấy, trình độ ở phương diện này cũng không thấp, mà thầy của y cũng là một vị giáo sư phi thường nổi danh trong thánh đường, người này và Bạch Dịch Sơn thuộc hai phe phái khác nhau, bởi vì liên quan đến phương diện lợi ích có thể tính là luôn đối đầu. Hàn Sâm là đệ tử Bạch Dịch Sơn, nên Vương Linh vô cùng ngứa mắt, hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, nghiên cứu nhiều ngày mà cũng không có có kết quả gì, tự nhiên không tin Hàn Sâm có thể nói ra điều gì có giá trị. Dù sao Hàn Sâm cũng mới chỉ bắt đầu nghiên cứu mấy năm, Vương Linh y từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng, có nền tảng cùng kinh nghiệm mấy chục năm, là một trong mấy cải biên sư siêu hạch cơ nhân thuật chủ yếu nhất của Vương gia. Giống như Vương Linh, những nhà khác đều có bồi dưỡng, dù sao bình thường luyện khí thuật Bí truyền không có khả năng giao cho người ngoài đi cải biên, giống như Tuyết gia, chỉ biết dùng người nhà cải biên." Mời Hàn Tiên Sinh nói. Nhưng hai mắt Tuyết Phi Yên lại lóe sáng nhìn Hàn Sâm, nếu như nói trong nhiều người như vậy, có ý kiến người nào đó khiến Tuyết Phi Yên để ý, thì người đó cũng chỉ có Hàn Sâm mà thôi, dù sao Hàn Sâm là người có thể làm cho Nghiễm Hàn Lệnh có phản ứng, chỉ dựa vào một điểm này cũng đủ để Tuyết Phi Yên coi trọng. "Theo tôi thấy, từ khi mới bắt đầu Tuyết gia đã cải biên quảng Hàn Kinh sai rồi, cũng luyện sai rồi." Hàn Sâm nghĩ một chút sau đó gọn gàng rứt khoát nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức khiến mọi người kinh ngạc, thật sự là lời nói này của Hàn Sâm quá mức cùng vọng. Tuyết ra luyện quảng Hàn kinh sai rồi. Tuyết ra nhiều thế hệ như vậy, có vô số thiên tài, trong đó không thiếu người có thể trở thành nhân vật mạnh mẽ cấp bán thần. Nhiều đời như vậy, không biết có bao nhiêu người có thiên phú kỳ tài, đều không phát hiện chỗ cải biên sai lầm. Ý của cậu là nói bọn họ đều là đồ ngu, những người chúng tôi đều là phế vật vô dụng. Ngay cả cải biên sai lầm cũng không nhìn ra Chỉ có cậu là người thông minh Có thể nhìn ra sai lầm sao ở trong đó Vương Linh chào phúng nhìn Hàn Sâm Ý cũng là người có tài Đã nhiều lần nghiên cứu quảng Hàn Kinh Và băng cơ ngọc cốt thuật Về mặt cải biên mặc dù có mấy chỗ đáng tranh cãi Nhưng tuyệt đối không tính là sai Cho nên Hàn Sâm nói những lời này Theo Vương Linh thấy chính là chỉ đang nói bậy nói bạ Là muốn khiến Thuyết Phi Yên vui Nên nói bừa mà thôi Hàn Sâm có thể lý giải cách nghĩ của Vương Linh Dựa theo góc độ cải biên đơn thuần mà nói, băng cơ ngọc cốt thuật đúng là không sai, là cải biên tuyệt đối chính xác. Giống như phiên dịch văn tự của các chủng tộc khác nhau, ý nghĩa đều dịch đúng rồi, chỉ là có một số từ cần phải tranh cãi. Cái này cũng không sai, chỉ cần là người hiểu hai loại văn tự, tự nhiên đều sẽ xác định là không phiên dịch sai. Chỉ cần Hàn Sâm thực sự nói những từ tranh luận kia sai lầm, ngược lại sẽ khiến những người chuyên nghiệp cảm thấy buồn cười. Nếu như Hàn Sâm không luyện băng cơ ngọc cốt thuật, cũng không phát hiện bí mật kia trong hàn lệnh. Cho dù lại để cho hắn đến xem, hắn cũng xác định, người dịch tuyệt đối là đúng. Thế nhưng hiện tại Hàn Sâm đã thấy một chỗ khác biệt, cũng không phải là do phiên dịch, không chỉ là ý tứ trong khi cải biên sai lầm, mà là thưởng thức sai lầm. Nói ví dụ như trước kia nhân loại cho rằng mặt trời quanh quanh địa cầu, đây chính là trụ cột thưởng thức sai lầm, lý luận trụ cột sai rồi, nên suy luận tương quan cũng đều sai. Nhưng với tri thức ngay lúc đó, không có người nào biết đó là sai. Tình huống hiện tại cũng giống như thế. Bọn họ đều cho rằng quảng hàn là luyện khí thuật trí âm trí hàn như vậy dùng đó làm cơ sở để cải biên ra siêu hạch cơ nhân thuật thoạt nhìn là tuyệt đối chính xác nhưng trên thực tế đã hoàn toàn sai rồi không phải năng lực của đám vương linh ở phương diện này không bằng hàn sâm mà là đứng ở độ cao khác nhau phong cảnh có thể nhìn thấy tự nhiên cũng sẽ không giống nhau hàn sâm nói cải biên không đúng vương linh tự nhiên sẽ xì mũi coi thường nếu không cho dù hàn sâm nói bản thân công pháp quảng hàn kinh có vấn đề vương linh đều sẽ nghe hắn nói trước rồi mới có kết luận. Vương Linh dây dưa và nhằm vào khiến Hàn Sâm phiền chán, nếu như không phải không muốn, để mấy ngàn người tuyết ra trở thành bệnh nhân tâm thần hại người hại mình, hắn cũng lười nói thêm cái gì? Vương Tiên Sinh là môn sinh đắc ý của Lý Tinh Hoa giáo sư Lý phải không? Hàn Sâm hỏi Vương Linh đúng vậy, giáo sư Lý chính là ân sư của tôi. Vương Linh ngẩng đầu đáp, địa vị của Lý Tinh Hoa trong thánh đường không hề thấp hơn Bạch Dịch Sơn, hoặc là nói còn cao hơn một chút, bởi vì Lý Tinh Hoa là bán thần, mà Bạch Dịch Sơn vẫn chỉ là một siêu việt giả. Tuy nhìn theo góc độ học thuật, năng lực của hai người và thành quả lấy được đều là tương đối, nhưng vì Lý Tinh Hoa là bán thần, theo người ngoài nhìn vào, Lý Tinh Hoa mạnh hơn Bạch Dịch Sơn một chút, nhưng loại thực lực này cũng không thích hợp trong giới học thuật. Tôi đã ngưỡng mộ giáo sư Lý lâu rồi, giáo sư Bạch cũng thường xuyên đề cập tới giáo sư Lý, cảm thấy giáo sư Lý trong thánh đường hiện nay, trình độ học thuật là người đứng đầu. Hàn Sâm tiếp tục nói, đương nhiên, thành tựu của ân sư trong lĩnh vực nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật rõ như ban ngày. Ở liên minh cũng không ai có thể sánh kịp. Vương Linh có chút đắc ý, cảm giác mình cũng có vinh quang. Đúng là như thế, giáo sư Lý là nhân tài trụ cột của quốc gia trong liên minh, trên phương diện nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật có thành tựu tuyệt vời. Hàn Sâm nghiêm túc nói, tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn Hàn Sâm, trong lời nói Vương Linh lộ ra vẻ cố ý làm thấp Hàn Sâm, thế mà Hàn Sâm lại khen ân sư lý tinh hoa của Vương Linh, tuy có thể nói là có phong độ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút quá nhu nhược Lâm Phong vô cùng hứng thú nhìn Hàn Sâm, y biết rõ Hàn Sâm không phải là người nhu nhược, cũng không phải là một người khi đối mặt với địch nhân sẽ lùi bước, cho nên y rất muốn biết rốt cuộc Hàn Sâm muốn làm gì. Vương Linh nghe Hàn Sâm nói như vậy, vẻ mặt dễ nhìn không ít, có chút đắc ý nói: "Cậu biết là tốt rồi, sở học của tôi tuy không bằng một phần của ân sư, nhưng cũng được coi như nhân sĩ chuyên nghiệp, cải biên có sai hay không tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng, nếu cậu không hiểu thì cũng đừng có nói mò, tránh hủy đi danh dự của giáo sư Bạch nhiều năm như vậy." Hàn Sâm cũng không tức giận, nheo mắt nhìn xem Vương Linh tiếp tục nói, anh nói không sai. Vương Linh cho rằng Hàn Sâm đã phục, đồng ý với y, trong lòng càng thêm đắc ý. Thế nhưng ai biết Hàn Sâm lại lạnh nhạt nói, anh đúng là không bằng một phần của giáo sư Lý, ngay cả gia lông của giáo sư Lý cũng không học được một điểm. Có lẽ giáo sư Lý quá chuyên tâm nghiên cứu, căn bản không có thời gian dạy đệ tử, nếu không tại sao có thể có một đệ tử giám chó không kêu như anh. Cậu, Vương Linh không ngờ Hàn Sâm lại chuyển lời nhanh như vậy. Một câu bên trên khiến y đắm chìm trong đắc ý, ai ngờ đột nhiên nói một câu có bước ngoặt lớn như vậy, đầu óc y có chút không theo kịp, trong lúc nhất thời cứng họng không có biện pháp nói thành lời, chỉ nói được một chữ là không nói gì được nữa. Hàn Sâm cũng không cho y cơ hội nói tiếp, ngay cả cơ sở cải biên sai lầm rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra, uổng cho anh còn tự xưng là đệ tử của giáo sư Lý. Rất tốt, cậu nói đi, cậu nói xem chỗ nào cải biên sai lầm. Cậu mà nói ra được chỗ sai lầm, hơn nữa được mọi người đang ngồi ở đây tán thành. Vương Linh tôi sẽ bưng trả nhận sai với cậu. Nhưng nếu cậu nói không nên lời, hoặc là nói sai, vậy cũng đừng trách Vương Linh tôi không để ý tình nghĩa với kỳ gia. Sắc mặt Vương Linh tái xanh nói, trong lòng vô cùng giận dữ. Giáo sư Lý có lẽ đã dạy cho anh cổ văn. Nguyên văn của Quảng Hàn Kinh này chắc anh có thể đọc được. Hàn sâm chỉ vào nguyên văn Quảng Hàn Kinh trên tấm bia đá kia rồi nói ra. Đương nhiên, không chỉ có thể đọc, phiên dịch ra cũng không có vấn đề vương linh lạnh giọng nói đối với việc này y vô cùng có tự tin hàn sâm chỉ lạnh nhạt cười cười tôi thấy chưa chắc anh đã thật sự đọc được vương linh tức giận trực tiếp mở miệng đọc một lần bản nguyên văn quảng hàn kinh kia hơn nữa khi đọc còn tăng thêm lý giải cùng chú giải của mình đọc quảng hàn kinh một lần chẳng khác gì là phiên dịch một lần mọi người nghe xong đều cảm thấy học thức của vương linh thực sự rất uyên bác hơn nữa những chuyên gia ở phương diện này của nhà khác cũng đều đồng ý với vương linh thậm chí vương linh còn chú giải vài chỗ Bọn họ cũng không ngờ tới, nghe xong Vương Linh đọc một lần, đạt được gợi ý lớn. Hàn Đại Sư, tôi đọc thế có chỗ nào sai lầm? Vương Linh đùa cợt nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm thở dài một tiếng, xem ra là tôi đã trách quan giáo sư Lý rồi, giáo sư Lý chẳng những dạy, hơn nữa còn dạy phi thường tốt, có thể nói là dốc túi tương thụ, chỉ tiếc đồ đệ mà ông thu lại là một đồ ngu, không thể trách giáo sư Lý dạy không tốt. Hàn Sâm không có ý định khách khí với Vương Linh, Vương Linh đã coi hắn là địch nhân hắn cảm giác không cần coi vương linh thành bạn hữu, có thể thay bạch dịch sơn tranh thủ một chút danh dự để đả kích lý tinh hoa, hàn sâm tự nhiên không bỏ qua. cậu nói rõ cho tôi, nếu không đừng trách tôi đây khi dễ một kẻ tàn phế. vương linh đã giận dữ, trong ánh mắt đều sắp phun ra lửa, gần như muốn ngay lập tức động thủ với hàn sâm. hàn sâm lại tỉnh táo nhìn vương linh, anh đã có thể đọc và lý giải như thế, như vậy mời nói cho tôi biết, quảng hàn này có câu nào nói nó là một môn luyện khí thuật chí hàn? vương linh nao nao. Sau đó khinh thường cười lệnh nói, chuyện này còn phải nói sao? Quảng Hàn Kinh vốn chính là luyện khí thuật trí âm trí Hàn. Trí âm thì tôi đồng ý, còn hai chữ trí Hàn này, anh tìm cho tôi xem một chút. Hàn xâm chỉ vào Quảng Hàn trên tấm bia đá kia rồi nói. Thế thì có gì khó? Vương Linh xoay người đi tới trước tấm bia khắc Quảng Hàn Kinh, y cảm thấy rất dễ tìm ra. Nhưng khi Vương Linh đi đến trước bia đá kia tìm kiếm, sắc mặt lại dần dần thay đổi. Trong Quảng Hàn Kinh quả thật có chữ Hàn, hơn nữa không chỉ có một hai chữ, nhưng cách dùng những chữ Hàn đó cũng không thể lý giải là chí Hàn. Không thể nào. Vương Linh không ngừng tìm kiếm, trong ấn tượng của Y, Quảng Hàn Kinh có rất nhiều chữ Hàn, nhưng cẩn thận nhìn, lại phát hiện những chỗ kia đều không đủ để làm căn cứ chứng minh Quảng Hàn, là luyện khí thuật chí Hàn. Truy cập Halezi com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tuy cũng có thể miễn cưỡng giải thích thành Hàn Khí. Chỉ là ở đây có nhiều người chuyên nghiệp như vậy, người khác cũng không phải ngu ngốc, nếu y cưỡng từ đoạt lý, sẽ chỉ làm người khác khinh thường. Những người khác thấy vương linh không nói gì, trong lòng cũng cả kinh, đồng loạt nhìn tới Quảng Hàn Kinh. Hôm nay nhìn kỹ nguyên văn, đúng là đã phát hiện ra một chút vấn đề. Trong nguyên văn Quảng Hàn Kinh không có nói đây là một môn võ học trí Hàn, cũng không đề cập tới Hàn khí. Quảng Hàn Kinh trong ấn tượng của bọn họ vẫn là luyện khí thuật trí Hàn, đó là bởi vì người thuyết gia tu luyện Quảng Hàn Kinh đều có thể luyện ra được khí tức hàn băng, cho nên mới khiến bọn họ nhân định rằng quảng hàn kinh là một môn luyện khí thuật chí âm chí hàn. Anh không cần tìm nữa, tôi có thể chắc chắn nói cho anh biết, trong nguyên văn không có bất kỳ một chỗ nào nói quảng hàn kinh là môn luyện khí thuật chí hàn, cũng chưa từng nói qua tu luyện quảng hàn kinh có thể tu luyện ra hàn khí, mà lời mở đầu băng cơ ngọc cốt thuật đã nói đây là một môn siêu hạch cơ nhân thuật chí âm chí hàn, cơ sở cải biên sai lầm rõ ràng như vậy mà anh cũng nhìn không ra. Uổng cho anh còn dám tự xưng là đệ tử của giáo sư lý tinh hoa, hàn sâm lạnh lùng nói. Người tuyết gia nhìn thấy sắc mặt vương linh tái xanh không nói được một câu, trong lòng đều hơi động. Tuyết phi yên cố nén kích động trong lòng hỏi, hàn tiên sinh, theo anh thấy, trong này rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Hàn sâm chỉ vào quảng hàn kinh nói, quảng hàn kinh là một môn luyện khí thuật trí âm trí nhu, nhưng tuyệt không phải trí hàn. Người của tuyết gia có được thể chất tam âm tuyệt mạch, khí âm hàn trong cơ thể thị trong đó âm khí có nhiều chỗ tốt với việc tu luyện quảng hàn kinh hàn khí cũng theo quá trình này mà dung nhập vào mới khiến người luyện quảng hàn kinh luyện được khí thức hàn băng khiến các cô hiểu sai ý nghĩa chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người các cô lại lộ vẻ dùng khí âm hàn làm nền tảng mới khiến thân thể của các cô bị nhiễm hàn khí ảnh hưởng tới thân thể của các cô mà dịch ghen nhà các cô sử dụng là vật đại âm đại hàn khiến thể chất tam âm tuyệt mạch càng mạnh hơn hà các cô còn ở một nơi lạnh lẽo như thế lúc tu luyện hấp thu nhiều hàn khí như vậy Hàn khí đã xâm nhập sâu tận xương tủy, không xảy ra vấn đề mới là lạ. Hàn Sâm tiếp tục nói. Mọi người nghe Hàn Sâm nói như thế, một số chuyên gia về phương diện này lại đi xem quảng Hàn Kinh và băng cơ Ngọc Cốt Thuật, quả nhiên cảm thấy có chút vấn đề. Hàn tiên sinh, vậy chuyện này cần giải quyết như thế nào? Tuyết Ngọc Phong thấy Vương Linh nói không ra lời, những chuyên gia khác về phương diện này cũng không nói được lời nào, trong nội tâm lập tức hiểu rõ những lời Hàn Sâm nói rất có thể là sự thật. Hàn Sâm thở dài nói, băng cơ ngọc cốt thuật vốn đã sai từ đầu rồi, các người phải loại bỏ vật trí Hàn rồi mới tu luyện lại một lần nữa. Nếu như tu luyện đã sâu rồi vậy, cũng chỉ có thể dùng vật ôn dương để bổ dưỡng thân thể. Sau này tuyệt đối không thể ở lại một nơi đầy Hàn khí như vậy, càng không thể tu luyện ở loại địa phương này. Hơn nữa, có lẽ phải cải tiến lại băng tâm quyết. Hàn Sâm nói ra phương án mà mình đã nghĩ kỹ, còn bọn họ có thể làm theo hay không, vậy thì không phải chuyện mà Hàn Sâm có thể khống chế được. Người Tuyết gia vây quanh Hàn Sâm hỏi thăm rất nhiều vấn đề, Vương Linh lại hoàn toàn bị người bỏ qua. Y đứng ở đó sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đành đi ra khỏi lễ đường, nhưng không có ai chú ý tới việc y rời đi. Tuyết gia coi Hàn Sâm thành khách quý để đối đãi, mời Hàn Sâm trợ giúp bọn họ cải biên lại băng cơ ngọc cốt thuật và chế ra dịch gen chuyên môn. Hơn nữa còn mời Hàn Sâm trợ giúp bọn họ cường hóa băng tâm quyết, cải thiện tình huống trước mắt của bọn họ. Hành động này của Hàn Sâm không chỉ giúp Tuyết gia được lợi. Ba nhà khác cũng đều đang trông mong xem thế nào, nếu như lý luận của Hàn Sâm thật sự được thành lập, Quảng Hàn Kinh sẽ không có vấn đề, bọn họ có thể yên tâm tu luyện Quảng Hàn Kinh rồi. Chỉ là Hàn Sâm không nghĩ rằng, người bình thường tu luyện Quảng Hàn Kinh sẽ có chỗ tốt quá lớn, không có thể chất tam âm tuyệt mạch, tiến độ tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật sẽ phi thường chậm, trước kia Hàn Sâm tu luyện, tiến độ cũng chậm đến đáng sợ. Đương nhiên, nếu như không sợ tốn thời gian, luyện mười mấy hai mươi năm vẫn có thể nhập môn hàn sâm ở lại thuyết gia một thời gian ngắn sau khi tiến hành cải biên một chút người thuyết gia quả nhiên đã có cải thiện rõ ràng khiến cho người thuyết gia càng thêm tôn kính hàn sâm ngoại trừ cải biên quảng hàn kinh và băng tâm quyết hàn sâm cũng xem không ít tàng thư của thuyết gia những thứ này đều là sách cổ bí điển mà ngoại nhân không thể thấy được để hàn sâm học được rất nhiều thứ ở thuyết gia hơn một tháng hàn sâm mới hoàn thành cơ sở những phần khác cần chuyên gia của thuyết gia đi hoàn thành và kiểm tra nhưng khởi đầu và đại cương đã được xác định những chuyên gia chuyên nghiệp đó cũng không làm sai lệch với sự chỉ dẫn của hàn sâm tự nhiên không cần lo lắng tuyết gia cũng nghe theo đề nghị của hàn sâm chuyển khỏi tinh cầu này đi tìm một tinh cầu có hoàn cảnh tương đối ôn hòa để ở lại trong thời gian ở lại tuyết gia tuyết phi yên tự mình chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của hàn sâm còn phi thường thành khẩn hướng hàn sâm thỉnh giáo mấy vấn đề tu luyện hàn sâm thuận miệng chỉ điểm vài câu khiến tuyết phi yên đạt được rất nhiều chỗ tốt nên cô ta càng thêm kính trọng hàn sâm gần như đã coi hắn thành sư trưởng Sau khi Hàn Sâm rời khỏi Tuyết Gia, mới bắt đầu bắt tay vào cải biên Tân Băng Cơ Ngọc Cốt thuật của mình. Đối với Hàn Sâm mà nói, Quảng Hàn Kinh chỉ là một trụ cột gốc, hắn muốn cải biên Tân Băng Cơ Ngọc Cốt, trên thực tế đã không chỉ giới hạn trong Quảng Hàn Kinh. Hàn Sâm cần có một loại siêu hạch cơ nhân thuật cảnh giới cao, có thể đền bù khuyết điểm cường độ thân thể chưa đủ của Động Huyền Kinh, cho nên hắn nhất định phải dựa vào Quảng Hàn Kinh để cái tiến thêm một bước mới được. Nhưng loại trình độ cải biên này, không giống Tuyết Gia trực tiếp phiên dịch ra là được như vậy. Trong thời gian ngắn không thể hoàn thành, Hàn Sâm cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm mang theo kỵ sĩ phản nghịch tiếp tục tiến vào khu vực biên giới ác quỷ vực, săn giết dị sinh vật, huy chương quỷ nha lão đã sắp đầy một vạn điểm quỷ khí. Hàn Sâm rất muốn biết giao dịch với quỷ vương là như thế nào. Sở dĩ mấy năm này Hàn Sâm không rời khỏi khu vực này, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Nhìn thoáng qua tiểu thiên sứ bên trong hồn hải, trong lòng Hàn Sâm cũng có chút phát sầu. Không biết còn cần bao lâu nó mới có thể hoàn thành tiến hóa. Con khủng long màu xanh da trời kia biến thành trứng. Gần đây đã có động tĩnh, bên trên vỏ trứng xuất hiện một số vết rạn, Có lẽ không bao lâu nữa là có thể phá sắc ra rồi. Đối với con khủng long màu xanh da trời này, Hàn Sâm vẫn có chút mong đợi. Không biết nó có thể tiến hóa tới trình độ nào, sau đó sẽ có bao nhiêu lực lượng. Không hề nghi ngờ, chỉ cần nó có thể xuất thế, nhất định sẽ có trợ giúp cực lớn đối với Hàn Sâm. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng nó không phải là một con bạch nhãn lang nếu tiến hóa ra lại bỏ chạy như thế đúng là sẽ có chút buồn bực bởi vì thân thể vẫn chưa khôi phục Hàn Sâm cũng không dám xâm nhập quá sâu vào ác quỷ vực chỉ ở ngoài khu vực biên giới săn giết một số dị sinh vật gia tăng quỷ khí trên huy chương một ngày nào đó mình sẽ lại giết vào cổ ma tí hộ sở tiêu diệt hóa thân đại thiên ma kia chiếm lấy cổ ma trung mỗi lần Hàn Sâm nhìn về phía cổ ma tí hộ sở trong lòng điều này sinh ác độc nhưng hóa thân đại thiên ma là nhân vật khủng bố đã mở ra mười đạo khóa gen Hơn nữa bên trong có quá nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết, cho dù hàn sâm khôi phục lực lượng, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có thực lực đánh hạ được cổ ma tí hộ sở. Hơn nữa sát khí đáng sợ ngày đó bay ngang qua bầu trời, khiến hóa thân đại thiên ma cũng phải kinh sợ thối lui rồi, cũng không biết là nhân vật khủng bố như thế nào. Mà nói đi cũng phải nói lại, hóa thân đại thiên ma kia rốt cuộc là dị linh hay dị sinh vật đây? Giết chết y có khả năng thu được thú hồn hay không? Trong lòng hàn sâm mơ màng nghĩ đến trên thực tế hắn không nghĩ đến những thứ này cũng không có chuyện gì có thể làm thân thể còn chưa khôi phục không thể tự ra trận chém giết chỉ có thể cưỡi kim Mao hống đi theo kỵ sĩ phản nghịch nhìn kỵ sĩ phản nghịch chém giết dị sinh vật cướp đoạt quỷ khí là được rồi đột nhiên hàn sâm nhìn thấy huy chương quỷ nha lão vương trước ngực kỵ sĩ phản nghịch đột nhiên đại phóng hắc quang đồng thời trong đầu hắn nghe được một tiếng thông báo quỷ khí trên huy chương quỷ nha lão vương đạt tới một vạn điểm có muốn triệu hoán quỷ vương tiến hành giao dịch không Hàn Sâm có chút do dự, hắn không biết triệu hoán quỷ vương giao dịch sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như triệu hoán quỷ vương đi ra chỉ là một lần mời quỷ vương, giúp hắn làm một chuyện, hiện tại hắn lại không có chuyện gì cần quỷ vương đi làm, làm thế không phải là lãng phí sao. Nghĩ một chút rồi Hàn Sâm vẫn lựa chọn triệu hoán quỷ vương. Hắc khí trên huy chương trong tay Hàn Sâm bắn lên, hóa thành một ác quỷ màu đen lơ lửng trước mặt Hàn Sâm, thân thể ngưng tụ từ quỷ khí mà thành, đây chính là quỷ nha lão vương. Quỷ Vương nhìn Hàn Sâm, há mồm phun ra 10 đám quỷ khí màu đen, từng đoàn từng đoàn quỷ khí trôi đến trước mặt Hàn Sâm, cứ như vậy lơ lửng tại chỗ đó. Một vạn điểm quỷ khí trao đổi một kiện vật phẩm, cậu có thể bắt đầu lựa chọn, Quỷ Vương lạnh lùng nói với Hàn Sâm. Những vật này, tôi không nhìn thấy, phải chọn như thế nào? Hàn Sâm có chút buồn bực nhìn 10 đám quỷ khí kia. Quỷ Vương lại không nói lời nào, vẫn lạnh lùng nhìn hắn như vậy. Giao dịch như thế này, căn bản chính là mua sổ số mà, có thể trước giờ thử một cái không? Hàn Sâm thò tay đưa về phía một đoàn quỷ khí trong đó. Khi ngón tay Hàn Sâm đụng phải đoàn quỷ khí này, chín đám quỷ khí khác đều bay trở về phía Quỷ Vương, nhập vào trong thân thể Quỷ Vương. Sau đó Quỷ Vương bịch một tiếng bắn trở về huy chương. Trong đầu Hàn Sâm lại vang lên một tiếng thông báo kỳ dị. Giao dịch chấm dứt, quỷ khí trở về không. Vậy là chọn xong rồi hà? Hàn Sâm thoáng phiền muộn, nhưng cũng không hối hận. Dù sao đều là thử vận may, chọn thế nào cũng giống nhau. Quỷ khí kia tán đi trong tay Hàn Sâm. Lập tức một đồ vật rơi vào trong tay hắn. Chỉ thấy đó là một viên đan dược màu đen, toàn thân như mực, bên trong có quỷ khí quay cuồng. Ác quỷ hoàn, binh khí quỷ vương. Thứ này là binh khí. Hàn sâm cầm ác quỷ hoàn nhìn trái nhìn phải, đây chỉ là một viên đan dược màu đen lớn trừng quả trứng gà, nhìn thế nào cũng không có quan hệ tới binh khí. Trong lòng thoáng nghi hoặc, Hàn sâm rót một chút khí tức vào ác quỷ hoàn, hiện tại khí tức của hắn tuy đã có thể lưu chuyển, nhưng vẫn còn rất yếu. Trong cơ thể vẫn còn thần quang hóa rắn chưa hoàn toàn bài trừ, khoảng cách tới lúc hoàn toàn khôi phục còn cách một đoạn. Sau khi khí thức rót vào ác quỷ hoàn, một chuyện kỳ dị lập tức xảy ra, chỉ thấy phía trên ác quỷ hoàn kia lại bắn ra một làn khói màu đen như mực, quấn quanh trên tay hàn sâm. Làn khói màu đen này có tác dụng gì? Cũng không phải đau, chẳng lẽ còn có thể chém ngươi sao? Hàn sâm nghi hoặc nhìn làn khói đen kịt trên tay. Thế nhưng khi hàn sâm hơi chuyển động ý nghĩ làn khói màu đen trong tay hàn sâm lập tức ngưng tụ thành một thanh đoản đao màu đen ồ oh, cũng có chút thú vị có thể biến thành kiếm hay không hàn sâm thoáng có chút kinh ngạc tâm niệm lại thoáng động quả nhiên đoản đao lập tức hóa thành một làn khói sau đó làn khói lại ngưng tụ thành một thanh kiếm hàn sâm quá đỗi vui mừng tâm niệm không ngừng chuyển động ác quỷ hoàn bắn ra khói khí có thể ngưng tụ thành bất luận binh gì mà hắn tưởng tượng nhưng cũng giới hạn trong binh khí mà thôi không thể biến thành áo giáp hoặc là tấm chắn gì đó Hàn Sâm thử cường độ của ác quỷ hoàn một chút, độ cứng không thể so với Thái A kiếm, sắc bén không bằng Phượng Hoàng thần kiếm, nhưng thắng ở chỗ nó có thể thiên biến vạn hóa, hơn nữa cho dù bị phá hủy cũng không thành vấn đề, chỉ cần ác quỷ hoàn còn trong tay Hàn Sâm, nếu không bị hủy diệt thì vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ ra binh khí. Đồ tốt, thứ này đúng là đồ tốt, đã có ác quỷ hoàn này, về sau sử dụng các loại kỹ xảo binh khí khác nhau cũng không cần đổi binh khí. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng ưa thích ác quỷ hoàn này. Nghĩ đến việc chiến đấu sau này, một kiếm chém tới, khi đối phương chuẩn bị đỡ kiếm, lại đột nhiên thấy một cây đại trùy nện xuống, hoặc là một cái roi quất xuống, tình cảnh lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Càng quan trọng hơn là đã có ác quỷ hoàn này, hàn sâm có thể hóa ra trường cung, cũng tương đương với việc có được một cây cung sấp xỉ cung siêu cấp thần huyết. Đương nhiên, ác quỷ hoàn cũng có thể hóa thành mũi tên, nhưng cung cùng mũi tên chỉ có thể biến một thứ, không thể đồng thời hóa thành hai loại. Hàn sâm không ngừng kiểm tra uy lực của ác quỷ hoàn. Tổng thể sắp xỉ thú hồn siêu cấp thần huyết, so với thú hồn siêu cấp thần huyết chân chính thì kém hơn một chút, cũng không có thuộc tính đặc biệt. Hơn nữa, khi sử dụng ác quỷ hoàn cần lấy khí tức huyễn hóa, nếu như khí tức không đủ, vậy thì không có cách nào ngưng tụ ra binh khí. Một loại binh khí có ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng, hơn nữa đây không phải thú hồn, hẳn là một loại gen bí bảo. Dù sao cũng phải công nhận đây là thứ tốt, hơn nữa huy chương còn có thể tiếp tục sử dụng, chỉ cần có thể lại thu thập một vạn điểm quỷ khí là có thể giao dịch lần nữa. Thế nhưng tốc độ thu thập quỷ khí thực sự quá chậm. Nếu như có thể giết vào sâu trong ác quỷ vực, quỷ khí thu được sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhìn số lượng quỷ khí trên huy chương là không. Hôm nay Hàn Sâm không có tâm tình, đi thẳng về tới tí hộ sở. Khu vực hoang vu có rất nhiều tí hộ sở bỏ hoang. Hiện tại Hàn Sâm chọn lựa chỗ đặt chân là một tòa tí hộ sở hoàng tộc. Trước kia tại đây là nơi dị sinh vật tụ tập, bị kỵ sĩ phản nghịch giết không ít. Những dị sinh vật khác đều chạy mất, Hàn Sâm mới chiếm được. Hàn sâm mới vừa trở lại tí hộ sở, đang chuẩn bị truyền tống về liên minh, lại đột nhiên nghe được trong tí hộ sở vang lên một tiếng thông báo. Thần chiến mở ra, võ đạo bi đã mở. Hàn sâm nghe mà ngây người, không thể tưởng được thần chiến ở không gian thứ ba tí hộ sở, lại mở ra vào lúc này. Hiện tại tổn thương của hắn còn chưa lành, muốn tham gia thần chiến vẫn có chút khó khăn. Hơn nữa, cho dù tổn thương lành, muốn tranh phong cùng những, đại đế đó chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Dù sao cũng nhàn rỗi, báo tên đi chơi cũng tốt. Hàn Sâm đi tới võ đạo chàng báo danh, bởi vì tòa tí hộ sở này chỉ có một mình hắn báo danh, trực tiếp trở thành quán quân của tí hộ sở, trăm phần trăm có thể tiến vào thần chiến. Khi tiến vào võ đạo chàng ghi tên, Hàn Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn dùng tên kim tệ. Hiện tại mới chỉ là báo danh, từng tí hộ sở còn cần chiến đấu để tranh vị trí thứ nhất. Tuy vị trí thứ nhất trong tí hộ sở của dị linh phần lớn đều không cần tranh luận, nhưng vẫn phải đợi một tháng sau thần chiến mới chân chính mở ra. Kéo một cái ghế nằm trên cửa thành hàn sâm vừa phơi nắng vừa đọc sách học tập cổ văn bảo nhi đang chơi bắt chim con bé ném tiểu hồng điểu lên không trung đợi sau khi tiểu hồng điểu bay lên lại đưa tay khẽ hút bắt nó trở lại trong lòng bàn tay trò chơi này bảo nhi chơi mãi mà không biết mệt tuy hàn sâm cảm giác tiểu hồng điểu có chút đáng thương nhưng cũng tuyệt đối không có ý nghĩ muốn giải cứu nó nếu bảo nhi để yên cho tiểu hồng điểu vậy thì sẽ đến lượt hàn sâm xui xẻo hàn sâm đã bắt đầu nhớ nhung tiểu bạch hùng và hồng tình thố vương rồi có hai bọn nó ở đây Đồ chơi của Bảo Nhi tương đối nhiều, sẽ không nhàm chán đến dày vỏ hắn. Nhưng Tiểu Bạch Hùng cùng Hồng Tình Thố Vương đều ở tí hộ sở dưới mặt đất, tí hộ sở dưới mặt đất vẫn còn ở trong kinh cước Tùng Lâm, trong trường hợp không biết phương vị, muốn di động đến đây cũng có chút khó khăn. Đang nhàn nhã phơi nắng, đột nhiên Hàn Sâm đã nghe được tiếng gì đó, hắn lập tức ngồi dậy, lấy kính dâm trên mặt xuống, nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy từ xa có một thân ảnh nhân loại đang chạy như điên, phía sau có một bầy hỏa diễm khuyển đang truy đuổi. Nhìn tình huống của người kia có vẻ rất không ổn, nhưng người đó vẫn một mực né tránh hòa diễm khuyển truy kích, tránh qua từng mảnh hòa diễm nổ mạnh và ngọn lửa thiêu đốt, tả sung hữu đột giết ra một đường sống. Hàn Sâm nhìn kỹ, vô cùng kinh ngạc, hắn vậy mà lại quen biết người nọ. Nữ hoàng đã tấn trước tới không gian thứ ba tí hộ sở rồi, chẳng lẽ cô ấy không đợi đến siêu cấp thần ghen đầy sao? Hàn Sâm đứng lên, hô to một tiếng với nữ hoàng đang bị vây công ở đằng xa, Mỹ nữ, đến bên này nữ hoàng đã nghe được tiếng hàn sâm gọi khẽ ngơ ngác một chút cô tuyệt đối không thể tưởng được ở chỗ này lại đụng phải hàn sâm tâm nhiệm thoáng chuyển động tiếp tục sử dụng dịch thiên thuật tránh né đám hòa diễm khuyển kia truy kích chạy về tí hộ sở chỗ hàn sâm đứng hàn sâm không có ý tứ đi xuống hỗ trợ mặc dù nữ hoàng có vẻ phải cố hết sức nhưng với bản lãnh của cô muốn chạy trốn khỏi một đám hòa diễm khuyển chỉ là sinh vật nguyên thủy cũng không có vấn đề gì rất nhanh nữ hoàng đã vọt tới tí hộ sở Có chút khó tin nhìn Hàn Sâm chỉ mặc một chiếc quần đùi trên cửa thành. Sao cậu lại ở đây? Đây chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hàn Sâm cười nói một câu, mời nữ hoàng vào tí hộ sở, đi lấy một chút thuốc trị thương cho cô xử lý vết thương trên người. Những hỏa diễm khuyển đó không dám tới gần tòa tí hộ sở này, đứng phía xa kêu vài tiếng, sau đó chậm chậm rút lui. Ở không gian thứ hai tí hộ sở Hồ phong hoán vũ như thế nào, đến khi lên không gian thứ ba tí hộ sở đều sẽ bị bắt nạt sỉ nhục. Cho dù là mạnh như nữ hoàng cũng giống như thế, ngay cả một đàn sinh vật nguyên thủy cũng không đánh lại, trên người còn bị rất nhiều vết bỏng. Làm sao nhanh như vậy mà cô đã tấn chức siêu việt giả rồi, không đợi siêu cấp thần ghen toàn mãn sao? Hàn Sâm vừa xử lý vết thương cho nữ hoàng vừa nói, tôi chính là siêu việt giả dùng siêu cấp thần ghen để tấn thăng. Nữ hoàng cũng không giấu giếm, rứt khoát nói. Nhanh như vậy, Hàn Sâm vô cùng giật mình, phải biết rằng sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ hai tí hộ sở. Khó giết hơn ở không gian thứ nhất tí hộ sở rất nhiều, hơn nữa còn cần phải tìm sinh vật siêu cấp thần huyết có thuộc tính giống mình để giết. Độ khó này không phải cao bình thường, thời gian mấy năm đã khiến siêu cấp thần ghen đầy, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nữ hoàng trợn trắng mắt liếc hàn sâm, không phải là cậu còn nhanh hơn tôi sao, chẳng lẽ chỉ cho phép cậu nhanh, không cho người khác nhanh sao? Khụ khụ, hàn sâm nhẹ ho hai tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nữ hoàng lại nói tiếp. Ở không gian thứ hai tí hộ sở tôi đã từng nói với cậu, tôi có một chuyện rất quan trọng phải làm. Ừ, làm xong rồi sao? Hàn Sâm nhớ rõ khi đó nữ hoàng, vốn muốn cùng với hắn lập thành tổ đội đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết đấy, nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì, nữ hoàng lại không hề tới. Chỉ biết là cô có chuyện trọng yếu, nhưng lại không biết là chuyện gì. Khi đó tôi phát hiện một xào huyệt sinh vật siêu cấp thần huyết, bên trong có rất nhiều chứng sinh vật siêu cấp thần huyết. Tôi phải nghĩ rất nhiều biện pháp mới dẫn dắt được đầu sinh vật siêu cấp thần huyết kia đi, rồi lấy được trứng của nó, khi đó đã lấy được hơn 30 điểm siêu cấp thần gen, chính vì vậy mới có thể nhanh chóng đầy như thế. Nữ hoàng giải thích hai câu. Hơn 30 điểm siêu cấp thần gen. Vậy có bao nhiêu quả trứng chứ? Hàn sâm có cảm giác hâm mộ ghen tị, làm sao hắn không gặp được với chuyện tốt như vậy? Lần này nữ hoàng không trả lời, chỉ đánh giá bên trong tí hộ sở, ở khu vực này đã xảy ra chuyện gì. Vì sao tí hộ sở ở nơi này lại bị bỏ hoang thế? Hàn Sâm vừa cười vừa nói, cô nên cảm thấy may mắn vì vận khí mình tốt, có thể truyền tống đến vùng này, không cần bị dị linh nô dịch. Hàn Sâm nói tình huống vùng này cho nữ hoàng nghe, hơn nữa dặn dò cô không nên đi tới ác quỷ vực. Thân thể của cậu đã đỡ chưa? Nữ hoàng hỏi Hàn Sâm, vẫn chưa. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, hắn cũng không nói láo, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một thời gian ngắn nữa. Đưa thú hồn của cậu cho tôi, về sau tôi nuôi cậu. Nữ hoàng gọn gàng dứt khoát nói Hàn Sâm vừa uống một ngụm nước thiếu chút nữa đã phun ra Tuy hắn hiểu ý của nữ hoàng Nhưng lời này mạnh mẽ nghe thật sự có chút quá dọa người rồi Nhìn cái gì Thân thể của cậu yếu đến mức không ăn được cả thì đã Nữ hoàng mặt không thay đổi nói ra Được, đương nhiên đã được Thú hồn của tôi có không ít Chị muốn loại nào Hàn Sâm hỏi Không dùng được thì đều cho tôi Tất cả con mồi chúng ta sẽ chia đều Nữ hoàng cũng không khách khí Hàn Sâm cười cười, nhìn hồn hải của mình một chút, đem thú hồn mà mình không dùng được chuyển cho nữ hoàng. Hàn Sâm tiến đến tí hộ sở không bao lâu, thân thể lại bị thương. Nữ hoàng cho rằng hắn cũng không có bao nhiêu thú hồn cường đại, nhưng khi nhìn đến thú hồn mà Hàn Sâm chuyển tới, sắc mặt không ngừng thay đổi. Áo giáp, vũ khí toàn bộ đều là cấp thần huyết, còn có thú hồn biến dị sùng vật mở ra sáu đạo khóa gen, còn có tọa kỵ biến dị vân vân. Vẻ mặt nữ hoàng cổ quái nhìn Hàn Sâm, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì chất lượng những thú hồn này và số lượng đều vượt quá tưởng tượng của cô, ở không gian thứ ba tí hộ sở, nhân loại sinh tồn tương đối chật vật, nếu như cầm bán đi, những thứ này tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. Mà đã có những thú hồn này, nữ hoàng có thể rất nhanh tăng gen cùng thực lực của mình lên, những thú hồn này sẽ trợ giúp cô rất nhiều. "Đời này của cậu, tôi nuôi." Nữ hoàng không phải là một người quen nũng nịu, không nói lời khách sáo gì, chỉ cứng rắn vứt lại một câu, trên mặt không chút biểu lộ, tuyệt đối không có nửa phần đùa giỡn. Chuyện được đọc bởi kênh Halezy Audio. Không cần nghiêm túc như vậy, dù sao tôi có giữ lại cũng vô dụng, cô cứ cầm lấy dùng là được. Trên chán Hàn Sâm đều là mồ hôi, hắn không phải thực sự tàn phế, cũng không cần người khác phải nuôi hắn. Nữ hoàng lại giống như không có nghe được lời Hàn Sâm nói, đứng lên bốn phía quan sát một chút, lại nói với Hàn Sâm, chắc cậu tương đối quen thuộc đối với dị sinh vật xung quanh đây. Vẽ cho tôi một tấm bản đồ, đánh dấu vùng dị sinh vật phân bố ra nữa. Hàn Sâm đã sớm làm ra địa đồ, trực tiếp lấy một phần địa đồ cho nữ hoàng. Nữ hoàng nhận lấy địa đồ rồi nghiên cứu một hồi, sau đó trực tiếp cưỡi tọa kỵ rời khỏi tí hộ sở, cũng không nói thêm điều gì nữa, một khắc thời gian cũng không chậm trễ. Người phụ nữ này thật sự quá lãng phí dáng người và tướng mạo xinh đẹp như vậy, quả thực so với đàn ông còn đàn ông hơn. Hàn Sâm liếm môi một cái, nhìn thoáng qua đôi chân dài của nữ hoàng rồi tự lẩm bẩm. Mấy ngày sau, nữ hoàng đã trở lại rồi. Trên người cô bị không ít tổn thương, con mồi cũng mang về một ít, không nhiều lắm, chỉ có một con thổ giác lộc biến dị. Nữ hoàng biết hàn sâm có thể có nhiều thú hồn cao cấp như vậy, tố chất thân thể nhất định rất cao, cho nên sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy mà cô săn được đều không mang về, đến tận khi săn được một con sinh vật biến dị mới mang về. Hàn sâm biết nữ hoàng không dễ dàng mới săn được, mặc dù có thú hồn thần huyết trợ giúp, nhưng tố chất thân thể của cô vẫn tranh lệch quá nhiều, có thể săn được sinh vật biến dị đã không tệ rồi. Tuy ngay cả thần ghen của hàn sâm cũng đầy rồi, nhưng hắn vẫn nhận thổ giác lộc. Nữ hoàng chỉ trở lại liên minh chữa trị vết thương trên người một chút, ngày hôm sau đã trở lại tí hộ sở, thường cách một đoạn thời gian cô sẽ mang một ít con mồi trở về. Thời gian càng lâu, con mồi mang về cũng càng ngày càng tốt, chỉ là mỗi lần trở về, vết thương trên người cô cũng càng ngày càng nặng. Phần lớn thời gian hàn sâm cũng không ở tí hộ sở, có đôi khi nữ hoàng trở về, thấy hàn sâm không có ở đây, sẽ để con mồi ở lại tí hộ sở. Trở lại liên minh gửi tin nhắn không chữ cho Hàn Sâm, Hàn Sâm trả lời tin nhắn của cô lại, như đã ném vào biển rộng bình thường hoàn toàn không có phản ứng. Chờ đến khi Hàn Sâm tiến vào tí hộ sở, phát hiện cô đã đi ra. Đúng là một người phụ nữ liều mạng, cô ấy liều mạng như vậy để làm gì nhỉ? Tuy Hàn Sâm không hiểu nhiều nữ hoàng, nhưng cũng rất thưởng thức cô, người phụ nữ này thật sự là quả quyết đến đáng sợ. Thời, gian hơn một tháng chớp mắt đã qua, nữ hoàng không ở tí hộ sở này, cũng không báo danh dự thi ở chỗ này. Hàn Sâm thuận lý thành trương trở thành quán quân của tí hộ sở, có được tư cách tham gia thần chiến. Về phần nữ hoàng, hai ngày trước cô vừa mới đi ra ngoài săn bắn, căn bản không biết lúc nào mới có thể trở về. Chờ đến khi thần chiến mở ra, Hàn Sâm chỉ mặc một bộ giáp bọc toàn thân, thông qua võ đạo bi trên võ đạo tràng, truyền tống vào không gian thần chiến. Vừa vào tới không gian, khắp nơi đều là dị linh cường đại, hầu như không nhìn thấy nhân loại. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao hiện tại không gian thứ ba tí hộ sở vẫn là thiên hạ của dị linh, bình thường cho dù có nhân loại chiếm cứ tí hộ sở, cũng sẽ không tới tham gia thần chiến để chịu chết. Hàn Sâm toàn lực thu liễm khí tức, có áo giáp bọc toàn thân, người bên ngoài cũng không biết hắn là dị linh hay nhân loại, nên cũng không có dị linh nào chú ý tới hắn. Hàn Sâm trực tiếp đi xem bảng đối chiến, thân thể của hắn còn chưa khôi phục, nhưng nếu có thể gặp được một tên gà bệnh, ví dụ như dị linh quý tộc, hắn cũng có thể cân nhắc đi lên thử một lần. Thế nhưng Hàn Sâm vừa nhìn tới bảng đối chiến đã lập tức thất vọng rồi, đối thủ của hắn là một dị linh có danh xưng là phi vũ đế. Dị linh có thể lấy chữ đế làm tên, thực lực không cần nghĩ. Thân thể Hàn Sâm còn chưa tốt hẳn, nếu như sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh, cho dù thắng được phi vũ đế cũng không có tác dụng gì. Đánh xong một tên, thân thể Hàn Sâm sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, căn bản không có khả năng tiếp tục tham gia trận đối chiến tiếp theo, khoảng cách tới trận chiến tốt người thần tử còn xa lắm cũng không thể dựa vào siêu cấp đế linh để đánh tới tốc người thần tử được. Cho nên sau khi Hàn Sâm nhìn thấy bảng đối chiến của mình, hắn trực tiếp buông tha ý định dự thi, chuẩn bị ở lại chỗ này xem trực tiếp hiện trường đối chiến, tốt hơn là ở trong võ đạo trường xem hình ảnh trên võ đạo bi. Phi Vũ, tên đối thủ đầu tiên của mày có chút cổ quái, sao lại chỉ có hai chữ kim tệ, không phải là nhân loại đấy chứ? Sau khi Hàn Sâm xem xong bảng đối chiến, đang chuẩn bị muốn tìm một chỗ để xem trận đấu, Để tận mắt xem lực lượng của dị linh, ai ngờ lại đột nhiên nghe được cách đó. Không xa có người nói tới hai chữ kim tệ này, hắn lập tức dựng lỗ tai lên nghe. Nhân loại dám tham gia thần chiến. Đừng nói giỡn. Phi vũ đế khinh miệt nói, đại khái là tên dị linh nhàm chán nào đó không ghi toàn bộ danh xưng của mình đi. Nói cũng đúng, nhân loại tham gia thần chiến, đây không phải là tự tìm chết sao. Một dị linh khác nở nụ cười. Tuy không có khả năng, nhưng ta thật sự có chút ít chờ mong kim tệ là nhân loại. Nhân loại là một đám đồ đê tiện vừa đáng buồn lại buồn cười, trong tí hộ sở của tao cũng có mấy kẻ, nhưng đều bị tao chơi chết rồi, thật sự quá yếu. Phi vũ đế quân hời hợt nói, giống như đang nói một chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn nữa. Ha ha, mày nói thế không phải nói nhảm sao, mày chính là đế linh đấy, tố chất thân thể mạnh hơn nhân loại không biết bao nhiêu lần, đương nhiên là thấy bọn họ yếu đuối. Nhưng vẫn phải công nhận là nhân loại thực sự quá tiện rồi, vô luận đánh chửi như thế nào. Chỉ cần cho bọn chúng một điểm tốt, thì chúng đều sẽ như con chó bỏ lại. Bên cạnh còn có thật nhiều dị linh phụ họa theo đuôi, đàm luận về nhân loại ra, tất cả đều nói nhân loại không khác gì heo chó cả, thậm chí còn đê tiện hơn. Hàn Sâm nghe mà sắc mặt tái xanh, mặc dù biết rất nhiều nhân loại ở không gian thứ ba tí hộ sở rất bi thảm, nhưng Trần Chính biết rõ những chuyện mà bọn họ gặp phải, vẫn khiến Hàn Sâm sôi trào phẫn nộ. Dị linh có khả năng phục sinh, bọn họ đã quen với tử vong, không thể giải thích vì sao nhân loại lại sợ hãi tử vong. Loại kỳ thị cùng vũ nhục này cũng khiến cho người ta không thể chịu được. Hàn Sâm nhìn thoáng qua phi vũ đế kia, nhân loại trong tay phi vũ đế rốt cuộc là ai, cũng không biết những, những người kia là tốt hay là xấu, nhưng hắn phi thường không thoải mái, khó chịu đến mức lồng ngực sắp nổ tung. Phi vũ đế sao? Trong mắt Hàn Sâm nổi lên một tia sát ít, hắn không có khả năng đánh vào top 10, nhưng tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh đánh một trận vẫn không thành vấn đề. Một giờ trong trạng thái siêu cấp đế linh đủ để hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Trong một số tí hộ sở mà nhân loại chiếm cứ, rất nhiều nhân loại đều vây quanh võ đạo bi để quan sát thần chiến. Bọn họ tự nhiên không hy vọng có nhân loại có thể lấy được vị trí thần tử, chỉ là muốn hiểu thêm về lực lượng dị linh, chuẩn bị cho trận chiến trong tương lai với dị linh. Thần chiến còn chưa có bắt đầu. Trong chiến hào tí hộ sở, tô Tiểu Kiều vòng quanh võ đạo bi mấy lần. Hai mắt nhanh chóng chuyển động, muốn tìm trên bảng đối chiến cái tên mà y hy vọng. Tiểu Kiều, cậu ở đi tới đi lui nhìn cái gì đấy? người bị tô tiểu kiều ngăn trở tầm mắt thuận miệng hỏi một câu đương nhiên là tìm bảng đối chiến của tệ thần tô tiểu kiều thuận miệng đáp một câu ánh mắt vẫn tìm kiếm trên quang ảnh làm sao có thể chứ tuy tệ thần lợi hại nhưng đối chiến như vậy chắc có lẽ hắn sẽ không tham gia đâu dù sao trong thần chiến có quá nhiều đế linh người kia nói đã tìm được tệ thần thật sự dự thi rồi người kia lời còn chưa nói hết tô tiểu kiều đã đột nhiên kêu lên kinh ngạc thật hay giả tệ thần thật sự tham chiến à Trong võ đạo tràng ở chiến hào tí hộ sở, lập tức có rất nhiều người đều nhìn sang phía Tô Tiểu Kiều, muốn ở trên bảng danh sách đối chiến nhìn thấy tên của kim tệ con mợ nó. Thật sự là thế, kim tệ đối chiến với phi vũ đế, kim tệ này thật là tệ thần à. Không thể sai được, nếu như là dị linh, bình thường đằng sau đều sẽ có danh sưng đi. Phi vũ đế là ai? Có ai biết không? Thực lực như thế nào thế? Không biết, không phải là dị linh ở khu vực của chúng ta, nhưng mà dị linh trong tên có thể có một chữ đế. Đều là tồn tại cực kỳ trâu bò. Lão Lý, anh đi làm cái gì thế? Đi gọi người a. Tệ thần tham chiến, chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải gọi người cùng xem rồi. Đúng vậy, xem sơ đồ đối chiến có lẽ là, còn phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa mới bắt đầu, tôi cũng đi gọi người. Tệ thần ở chỗ nào? Tại sao không thấy người đâu, trên thần chiến đều là dị linh, căn bản là không nhìn nhân loại. Có lẽ là lúc khai chiến mới tiến vào đi, chuyện kim tệ sẽ tham chiến ở trong không gian thứ ba tí hộ sở. Rất nhanh đã chuyển ra trong số những siêu Việt giả, rất nhiều nhân loại nguyên bản không có quá nhiều hứng thú đối với thần chiến, cũng bắt đầu tuôn về võ đạo tràng. Trên cơ bản là những siêu Việt giả có thể nhận được tin tức, đều tiến vào trong võ đạo tràng. Rốt cục, có nhân loại nhận ra lai lịch của Phi Vũ Đế. Con mẹ nó, vận may của tệ thần quá là không tốt rồi, vòng thứ nhất đã gặp phải Phi Vũ Đế. Làm sao vậy anh bạn? Phi Vũ Đế kia rất lợi hại à? Dị Linh mang chữ Đế có thể không lợi hại được sao? Tôi từng nghe nói tới nhân hiệu của Y, hình như là một đế linh mạnh mẽ nắm trong tay một khu vực lớn. Mặc dù không phải là đại đế, nhưng cũng coi như là chúa tể một phương rồi. Vậy thì vận may đúng là vô cùng không tốt. Nhiều dị linh như vậy, vòng thứ nhất đã gặp phải tồn tại mạnh mẽ như thế. Không biết tệ thần còn có thể tham chiến hay không? Tôi cho là không. Lúc mọi người bàn tán âm ý đã đến tới lượt trận chiến của Hàn Sâm, tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn một chỗ võ đài bên trong võ đạo tràng. Rất nhanh, mọi người liền thấy một dị linh sau lưng mọc ra hai cánh, trong tay nắm một cây trường cung bảo thạch hoa mỹ leo lên võ đài. Phi vũ đế có dáng vẻ vô cùng tuấn mỹ, thêm đôi cánh chim trắng nõn, đơn giản giống như là thiên sứ bên trong thần thoại truyền thuyết, toàn thân trường cung bảo thạch hiện lên màu tử tinh, nhưng lại không nhìn thấy trên người y mang theo mũi tên. Chỉ là tùy ý đứng ở chỗ đó, đã khiến người ta cảm thấy một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ dâng lên, giống như một cơn bão táp đang thai ngén ở trên người y. Nhưng mà nhân loại chú ý trọng điểm lại không phải là phi vũ đế, đều đang nhìn tới phía bên kia võ đài, đều đang suy đoán xem kim tệ có xuất hiện hay không. Đối thủ vòng thứ nhất đã là dị linh mạnh mẽ như vậy, cho dù không xuất chiến cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là nếu hàn sâm thật sự không xuất chiến, lại khiến cho lòng người không khỏi có chút mất mát. Đột nhiên, một thân ảnh từ một phương hướng khác đi lên võ đài, mái tóc dài màu trắng rừng rực rủ xuống đất, thân hình vô cùng hùng tráng, cả người đều bị quang diễm thánh khiết bao phủ. Giống như là thần minh từ bên trong dòng sông thời gian đi ra. Đó là tệ thần à? Nhìn thấy người đi ra, rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, vốn không có ai từng thấy mặt thật của kim tệ. Hiện tại người đi ra này toàn thân cũng mặc áo giáp, càng thêm không phân biệt ra nổi. Tệ thần, thật sự là tệ thần, vậy mà thật sự đã đến rồi. Siêu Việt giả ở trong chiến hào tí hộ sở lại hưng phấn kêu lên. Bọn họ đã từng thấy Hàn Sâm dùng trạng thái siêu cấp đế linh xuất hiện, tự nhiên liếc mắt đã nhận ra. Hàn sâm xuất hiện không chỉ đưa tới bạo động ở trong nhân loại, đồng thời cũng đã dẫn phát ra chấn động ở trong số những dị linh. Thái thượng hoàng, hắn cũng tham chiến. Bách hoa nữ đế nhìn thấy hàn sâm, lập tức kêu lên sợ hãi. Đáng tiếc, trận chiến đầu tiên của hắn đã đụng phải phi vũ đế, là đế quân mở ra chính đạo khóa ghen, cho dù hắn vô địch trong cùng giai, chỉ sợ cũng khó có thể chiến nổi. Ngự nữ đế nói, mà lôi ma đế lại hận hàn sâm tới mức cắn chặt răng. Tên khốn kiếp kia cũng dám đi tham gia thần chiến, đáng đời cho hắn không may, hắn đáng bị vạn tiễn xuyên tâm. Thái thượng Hoàng Đại Nhân, rất nhiều dị linh xem thần chiến ở trong tí hộ sở dị linh đều kinh hãi hô lên. Lúc trước hàn sâm ở bên trong hẻm núi thời gian 3 năm, dựa vào những trái cây ghen ở trong hẻm núi, cứ thế mà tăng siêu cấp đế linh lên tới trình độ mở ra chín đạo khóa ghen. Từ đó về sau, hàn sâm liền không tiếp tục tiến vào linh cơ nữa, căn, bản là không có dị linh nào biết rõ hắn đã mở ra chín đạo khóa ghen Thời gian mấy năm đối với Đế Linh thì không đáng kể một chút nào. Ấn tượng của bọn họ đối với Thái Thượng Hoàng. Còn dừng lại ở trình độ mở ra đạo khóa gen thứ ba. Coi như đã qua vài năm, nhiều lắm thì cũng chỉ mở ra một hai đạo khóa gen. Tự nhiên không thể nào là đối thủ của Phi Vũ Đế đã mở ra chín đạo khóa gen. Cùng giai vô địch cũng chỉ là cùng giai mà thôi, kém nhiều đạo khóa gen như vậy. Tự nhiên không có dị Linh nào cho rằng Hàn Sâm có thể chiến thắng Phi Vũ Đế. Hàn Sâm một mực không tiến vào Linh Cơ là bởi vì nếu hắn đi vào cũng sẽ xuất hiện ở linh cơ thứ 9. Đây là việc không thể nghịch chuyển. Hắn không muốn dị linh biết hắn ở trong thời gian ngắn như vậy. Vậy mà đã mở ra chín đạo khóa gen. Trong mấy ngày đã mở ra chín đạo khóa gen. Mặc dù là ở bên trong dị linh cũng quá dọa người rồi. Cho nên mấy năm này, Hàn Sâm cũng chỉ vụng trộm tiến vào linh cơ mấy lần. Cũng không cùng dị linh chiến đấu. Căn bản là không có dị linh nào biết rõ hắn đã mở ra chín đạo khóa gen. Linh cơ có thể một mực bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng có thể mượn lực lượng bên trong linh cơ, hoàn toàn hòa tan những thần quang hóa rắn đó. Thế nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện ra chuyện này là không thể nào, linh cơ là một không gian đặc thù ổn định, tiến vào linh cơ là dựa vào linh hồn chi thạch, mà lúc hắn ngưng tụ ra linh hồn chi thạch là ở trạng thái trước khi ngưng kết, ở bên trong linh cơ có thể cải biến chỉ có gen dị linh, cho dù Hàn Sâm ở trong linh cơ bài trừ được thần quang hóa rắn, sau khi từ bên trong đi ra, siêu cấp đế linh thể vẫn sẽ bảo trì trạng thái trước khi tiến vào nếu như không phải có được đặc tính như vậy dùng tố chất thân thể của hàn sâm cũng không thể một mực bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh ở bên trong linh cơ được tao còn tưởng rằng là ai thì ra là mày đến cũng vừa vặn hôm nay tao liền dạy dỗ mày cách phân chia tôn ti cao thấp trong dị linh phi vũ đế có chút khinh miệt nhìn hàn sâm danh tiếng của thái thượng hoàng trong đoạn thời gian đó thật sự là quá vang dội mặc dù phi vũ đế chưa từng gặp hàn sâm nhưng cũng đã được nghe nói danh hào của hắn mặc dù hiện tại dị linh đều đã gọi thuận miệng rồi Đều trực tiếp gọi Hàn Sâm là Thái Thượng Hoàng, nhưng mà niên hiệu này vẫn làm cho rất nhiều đế linh vô cùng khó chịu. Hàn Sâm lại không có ý tứ nói nhảm với Phi Vũ Đế, thời gian biến thân siêu cấp đế linh của hắn có hạn, phải bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết Phi Vũ Đế mới được. Lạnh lùng nhìn Phi Vũ Đế, Hàn Sâm giơ tay phải lên, hướng lên bầu trời búng tay một cái. Lập tức chỉ thấy từ bên trên bầu trời có từng viên kim tệ lóe sáng rơi xuống dưới, giống như là một cơn mưa kim tệ, trực tiếp bao phủ toàn bộ võ đài con mợ nó. Đây là chiêu thuật gì của tệ thần, quá trâu quá giàu có rồi. Những người chưa từng thấy qua hàn sâm xuất thủ đều mở to hai mắt ra nhìn, tình cảnh kia thực sự là quá rung động, kim tệ rơi xuống đầy trời, năng lực này quả thực là ngầu vô cùng. Bọn tô tiểu kiều đã từng trông thấy uy lực của mưa kim tệ lại vô cùng hưng phấn, nhưng mà lại mơ hồ có chút bận tâm, không biết lực lượng như vậy có tác dụng đối với đế linh hay không. Phi vũ đế thấy hàn sâm vậy mà không nói một tiếng đã ra tay với mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, cung bảo thạch ở trong tay kéo một phát. Chỉ thấy từng luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trên dây cung. Ông, trong nháy mắt dây cung rời tay, vô số mũi tên lông vũ trắng nõn bắn ra. Những mũi tên lông vũ đó giống như là có sinh mạng, mỗi một mũi tên lông vũ đều bắn thẳng tới một đồng kim tệ. Số lượng kim tệ rất nhiều, số lượng mũi tên lông vũ cũng tương đương, chỉ thấy tiếng đinh đương vang lên đầy trời. Tất cả kim tệ đều trực tiếp bị bắn rơi xuống. Nhìn thấy tất cả kim tệ đều bị đơn giản bắn rơi. Trong lòng nhân loại đều cả kinh, bọn họ tự nhiên không hy vọng tệ thần thất bại. Thái Thượng Hoàng đang làm cái gì thế? Những đồng kim tệ đó là vật gì? Như thế nào lại phế như vậy? Dù sao mở ra khóa ghen kém quá nhiều, Thái Thượng Hoàng không phải là đối thủ của phi vũ đế cũng rất bình thường. Quá phù phiếm, tuyệt đối không thực dụng. Đế Linh đối với đòn mưa kim tệ kia của Hàn Sâm cũng có chút không để vào mắt. Ngoại trừ thanh thế cùng hiệu quả thị giác đạt điểm tối đã, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng mà sắc mặt của phi vũ đế lại biến đổi, người bên ngoài nhìn vào có vẻ như là mưa tên của y đã bắn rơi kim tệ. Nhưng mà trong lòng y lại hết sức rõ ràng, y vốn là muốn bắn nổ những đồng kim tệ đó, nhưng lại không có một đồng kim tệ nào bị bắn nổ. Hơn nữa sau khi những đồng kim tệ đó va chạm với mũi tên lông vũ, không phải là mũi tên lông vũ bắn rơi chúng, mà là chúng mang theo mũi tên lông vũ rơi xuống. Điều này sao có thể? Trong lòng phi vũ đế kinh hãi, mặc dù y không dùng toàn lực. Nhưng lực lượng kia cũng không phải là người mở ra tám đạo khóa gen trở xuống, có thể ứng phó. Nếu như nói Thái Thượng Hoàng, ở trong thời gian ngắn ngủn mấy năm mở ra tám đạo khóa gen, vậy thì cũng quá dọa người rồi. Thế nhưng mà công kích của hàn sâm lại xa xa còn chưa kết thúc, kim tệ giống như là mưa to ở trên bầu trời tiếp tục rơi xuống, mỗi một đồng kim tệ đều hiện ra thánh quang màu trắng rừng rực. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là kim tệ lao xuống, hiện tại phi vũ đế muốn trốn cũng đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể kéo căng bảo thạch cung trong tay vô số mũi tên lông vũ bay lên trời bắn lên đám kim tệ rơi đầy trời kia kim tệ bị bắn rơi rất nhiều đinh đinh đương đương rơi đầy đất nhưng lại có càng nhiều kim tệ hơn nữa rơi xuống đến cuối cùng kim tệ kia quả thực giống như là thác nước kim tệ ẩm ẩm lao xuống kim tệ trồng chất như núi lập tức trôn sâu phi vũ đế mặc kệ là nhân loại hay là dị linh cũng đã nhìn tới mức trợn mắt há hốc mồm hai cánh trên người phi vũ đế dưng ra muốn phóng tới chỗ hàn sâm nhưng mà kim tệ dán ở bên ngoài thân thể lại khiến cho y cảm thấy giống như là đang bắc một ngọn núi cao, ngưng tụ lực lượng toàn thân vẫn cảm thấy hai chân giống như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững bị đè ở trên mặt đất. Lúc này Phi Vũ Đế mới cảm thấy quá sợ hãi, biết mình đã quá sơ xuất, đánh giá thấp Thái Thượng Hoàng cùng lực lượng của Kim Tệ. Y muốn dùng lực lượng của mình chấn vỡ Kim Tệ trên người, nhưng lại phát hiện ra hoàn toàn không có tác dụng gì. Những đồng Kim Tệ hiện ra thánh quang màu trắng rừng rực kia vô cùng cứng rắn, mang theo sức nặng vô cùng kinh khủng. Giống như là một khối đá lớn đặt lên trên người y, hiện tại phi vũ đế đã hối hận tới cực điểm, y vốn là đế linh sở trường về tốc độ cùng xạ thuật, hoàn toàn không cần chính diện đối cứng với hàn sâm. Thế nhưng mà y cho rằng cấp độ của hàn sâm thấp hơn y quá nhiều, cho nên liền lựa chọn đánh chính diện, ai ngờ lực lượng của hàn sâm lại vượt xa tưởng tượng của y. Giống, cảm giác được lực lượng trên người càng ngày càng nặng, mà kim tệ trên bầu trời vẫn không ngừng rơi xuống, phi vũ đế phát ra một tiếng gầm lên giận dữ, hai cánh sau lưng chấn động. Lực lượng toàn thân điên cuồng bộc phát, muốn bay lên trời phá tan đống kim tệ. Nhưng mà thân thể của y mới bay lên mấy mét, cũng đã không sông lên được nữa rồi. Đống kim tệ tích tụ như núi kia so với núi chân chính còn cao còn nặng hơn, đè cho y gào thét liên tục, lại không thể bay lên một chút nào, hơn nữa thân thể còn đang không ngừng trầm xuống. Sương cốt cả người phi vũ đế đều đang khanh khách rung động, đế thể giống như đã không chịu nổi áp lực kinh khủng kia sắp bị ép nứt ra rồi. Bành! phi vũ đế rơi xuống mặt đất thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không nổi nữa bị đè ép quỳ một chân trên mặt đất tất cả nhân loại cùng dị linh cũng đã xem tới ngây người phi vũ đế mạnh mẽ vô cùng cường giả đế linh mở ra chính đạo khóa ghen vậy mà cứ thế đã bị chấn áp ở trước mặt hàn sâm. liền đứng lên cũng không nổi lưng cũng đã bị ép cong xương cốt toàn thân khanh khách rung động đế thể đã bắt đầu dạn nứt mạnh còn mợ nó quá mạnh tệ thần chính là tệ thần quá mạnh mẽ quá ngầu rồi tô tiểu kiều hưng phấn kêu lớn lên Tệ thần vô địch, thậm chí ngay cả đế linh đều có thể chấn áp dễ dàng như thế. Tôi đã nói rồi, tệ thần đã đến tham chiến, làm sao sẽ không có chuẩn bị. Dù là đế linh, sao có thể vượt qua tệ thần của tôi? Không chỉ có nhân loại hưng phấn, liền rất nhiều dị linh cũng đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ rõ ràng sự mạnh mẽ của phi vũ đế hơn nhân loại. Thái thượng hoàng đại nhân quả nhiên vô địch, thậm chí ngay cả phi vũ đế đều có thể đơn giản chấn áp. Thái thượng hoàng chính là thái thượng hoàng. Chỉ là hơi động ngón tay đã trấn áp đế quân mở ra chín đạo khóa gen, thật sự là quá kinh khủng. Thái thượng hoàng đại nhân vạn tuế, mà rất nhiều đế linh đều đã biến sắc, ngay cả sắc mặt của một vài đại đế cũng đã biến hóa. Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể? Lúc trước hắn không kém bao nhiêu với chúng ta, mới mở ra 3 đạo khóa gen mà thôi, như thế nào trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, đã có thể trấn áp cường giả như phi vũ đế rồi. Lôi ma đế mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin trong đôi mắt đẹp của bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế lại chớp liên tục dị sắc bách hoa nữ đế càng hưng phấn nói thái thượng hoàng lại có thể chấn áp phi vũ đế hắn rốt cuộc là làm sao làm được thật là đáng sợ mới qua mấy năm hắn đã trưởng thành đến loại tình trạng này hắn đến cùng đã mở ra mấy đạo khóa ghen rồi đôi mắt đẹp của ngự nữ đế nhìn tới hàn sâm sắc mặt vô cùng phức tạp ầm ầm từng tiếng gào thét không cam lòng của phi vũ đế thừa nhận không nổi áp lực của núi kim tệ cứ thế mà bị đè sấp ở trên võ đài Đế thể mạnh mẽ trực tiếp bị núi kim tệ đè nát. Đế huyết cùng lông vũ văng khắp nơi, xương thịt máu tươi đều bị trực tiếp nghiền nát. Rầm rầm, núi kim tệ ầm ầm sụp đổ, hóa thành vầng sáng tiêu tán đầy trời. Chỉ còn lại một bãi lông dụng xương gãy cùng vết máu đầy đất trên võ đài. Một vị đế linh mạnh mẽ mở ra chín đạo khóa gen, lại bị chôn sống đè nát như vậy rồi. Nhìn phi vũ đế đang hóa thành ánh sáng trở về linh hồn chi thạch, mặc kệ là nhân loại hay là dị linh. Trong chớp mắt này đều vô cùng yên lặng, mặc kệ là ở trong khu vực thần chiến, hay là trong từng võ đạo chàng đều hoàn toàn tĩnh mịch. Cho tới tận khi hàn sâm lách mình rời đi, biến mất ở bên trong khu vực thần chiến, tất cả nhân loại cùng dĩ linh mới hồi phục lại tinh thần con mợ nó. Vô địch, tệ thần nghiền ép đế linh, thời đại nhân loại chúng ta quật khởi ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, rốt cục đã tới rồi sao? Thái thượng hoàng đại nhân vạn tuế, mặc kệ là nhân loại hay là dị linh, đều rơi vào trong điên cuồng. Đều đang hoan hô vì Hàn Sâm, bọn họ đều cho rằng Hàn Sâm là người một nhà, cho nên liền xuất hiện hình ảnh quỷ dị như vậy. Hàn Sâm trở lại võ đạo tràng, sau khi rời khỏi trạng thái siêu cấp đế linh, cảm giác cơ thể hơi có chút suy yếu, nhưng mà cũng không hề suy yếu đến tình trạng không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Hắn vốn cho là phải cần nhiều thời gian hơn mới có thể giải quyết xong phi vũ đế, nhưng mà ai ngờ phi vũ đế cũng không am hiểu lực lượng, vậy mà lựa chọn chính diện đối cứng với hắn, trực tiếp bị kim tệ dính lên trên người lúc đồng kim tệ đầu tiên dính lên trên người y liền đã quyết định vận mệnh bại vong của phi vũ đế không nghĩ tới mình có thể giải quyết phi vũ đế nhanh chóng như vậy kể từ đó thân thể của mình có lẽ còn có thể chống đỡ trạng thái siêu cấp đế linh thêm một thời gian ngắn nữa còn có thể tái chiến thêm một vòng đây là niềm vui ngoài ý muốn đối với hàn sâm lúc trước hắn cho rằng sau khi đánh với phi vũ đế một trận sẽ không còn năng lực tái chiến nữa cho nên liền một vòng tiếp theo sẽ gặp phải đối thủ như thế nào đều không thèm nhìn hiện tại cẩn thận nghiên cứu Phát hiện ra đối thủ đợt thứ hai của mình chỉ là một dị linh hoàng tộc, dị linh hoàng tộc a, có lẽ có thể trực tiếp tiêu diệt, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, hẳn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Hàn Sâm vui vẻ trong lòng, có thể chiến đấu thêm hai đợt nữa tự nhiên là chuyện tốt. Thần chiến trong ngày hôm nay, nếu như hắn có thể một mực chống đỡ tiếp, tổng cộng cũng chỉ có 5 trận đối chiến, nếu như 4 trận đối chiến còn lại đều có thể tốc chiến tốc thắng, không lãng phí quá nhiều thời gian của siêu cấp đế linh thể, như vậy thì có lẽ có thể đánh xong thần chiến cả ngày nghỉ ngơi một đêm nữa, có lẽ còn có thể tham gia thần chiến ngày mai. Hàn Sâm nghiên cứu sơ đồ đối chiến của mình một chút, phát hiện ba đối thủ còn lại đều là dị linh hoàng tộc, ở dưới trạng thái siêu cấp đế linh có thể nhanh chóng giải quyết hết. Chỉ là đối thủ một vòng cuối cùng lại để cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, vậy mà lại là một đế linh. Nếu như đối phương là đế linh mở ra chính đạo khóa gen, hơn nữa còn không ngu xuẩn giống như phi vũ đế, muốn giải quyết một đế linh như vậy cũng sẽ rất lãng phí thời gian. Mặc kệ, đánh xong ba trận chiến kế tiếp rồi nói sau, đến lúc đó lại xem tình huống. Hàn Sâm ngồi ở trong võ đạo tràng, thông qua quang ảnh tìm tới đế linh mà mình sẽ đối chiến với ở một trận cuối cùng, muốn nhìn một chút xem Y có thực lực dạng gì. Rất nhanh, Hàn Sâm đã tìm được hình ảnh trận đối chiến của Y, Y vừa mới tiến hành hai trận đối chiến. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đã biết hôm nay sợ rằng mình sẽ có chút khó khăn. Đó vậy mà lại là một đế linh mở ra chín đạo khóa ghen hơn nữa lực lượng cùng tốc độ vô cùng mạnh mẽ lại là lực lượng thổ hệ có thể tùy ý triệu hồi ra các loại đồ vật thổ hệ như vách đá cùng áo giáp bằng đá có thể hoàn toàn ngăn trở kim tệ để cho mưa kim tệ không có cách nào rơi lên trên người y hàn sâm đoán chừng coi như là mình có thể nhanh nhanh chóng giải quyết ba trận với dị linh hoàng tộc phía trước thời gian trạng thái siêu cấp đế linh còn lại cuối cùng cũng chỉ có chừng nửa canh giờ mà thôi muốn tại trong vòng nửa giờ giải quyết xong một đế linh như vậy hàn sâm cũng không hoàn toàn chắc chắn Không có thời gian để cho Hàn Sâm nghĩ nhiều thêm nữa, đợt đối chiến thứ hai của hắn đã bắt đầu, Hàn Sâm nhìn thấy đối thủ của mình đã đi lên võ đài, lúc này mới biến thân thành siêu cấp đế linh, nhanh chóng xuyên qua võ đạo bi đi lên trên võ đài. Lên võ đài, Hàn Sâm đang chuẩn bị trực tiếp ra tay tiêu diệt dị linh hoàng tộc kia, thời gian trạng thái siêu cấp đế linh quá chân quý, một giây hắn cũng không muốn lãng phí. Thế nhưng mà Hàn Sâm còn chưa kịp ra tay, dị linh hoàng tộc kia lại nhanh hơn động tác của hắn. Vọt tới phía trước, quỳ một gối xuống ở trước mặt hàn sâm, tay phải đè lên trước ngực trái nói, vân sa vương tử bái kiến đại nhân, có thể cùng đại nhân cùng lên võ đài là vinh quang cả đời của vân sa. Sau khi làm xong quân thần chi lễ, vân sa vương tử cũng không đợi hàn sâm ra tay, liền tự động nhận thua rơi xuống võ đài, khiến cho hàn sâm đều ngây ra một lúc, sau đó mới quay trở về võ đạo tràng. Mọi người, nhìn thấy không? Dị linh vậy mà quỳ lại tệ thần. Tệ thần đúng là ngầu nổ trời. Đã có lúc nào thấy dị linh đối với nhân loại chúng ta như vậy chưa? Trời ạ! Không phải là tôi đang nằm mơ đấy chứ? Đây không phải là dị linh hoàng tộc giả đấy chứ? Giả, giả thì cậu lên thần chiến thử xem. Thật là không thể tin nổi. Thậm chí ngay cả dị linh hoàng tộc đều phải quỳ lạy tệ thần. Tệ thần thật sự là quá thần kỳ. Đây là muốn nổ tung à. Nhân loại bên này đều có chút sắp điên cuồng rồi. Chưa bao giờ nhìn thấy dị linh cao cao tại thượng vậy mà quỳ lạy nhân loại. Hơn nữa còn là dị linh hoàng tộc cao cấp Đây quả thực là chuyện làm cho nhân loại không có cách nào tưởng tượng nổi, cũng chỉ có lúc nằm mơ mới có thể thấy được, dị linh hoàng tộc cao cao tại thượng ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, lại quỳ lại thần phục nhân loại. Nhưng mà hiện tại chuyện này đã thật sự xảy ra, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy có chút không chân thực, cơ hồ giống như là đang nằm mơ. Mà chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho nhân loại cơ hồ điên cuồng hơn rồi, đối thủ hai đợt kế tiếp của Hàn Sâm, tương tự đều là dị linh hoàng tộc, đều giống như là vân xa vương tử. Sau khi báo danh hào của mình liền quỳ lại đầu hàng nhận thua, căn bản không cho Hàn Sâm có cơ hội xuất thủ. Trời ơi, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Những dị linh đó đều điên rồi sao? Hôm nay nhất định là một ngày được tất cả mọi người ghi khắc, tất cả nhân loại đều kích động cơ hồ khó có thể tự kiềm chế. Nếu như trước kia hai chữ kim tệ, này chỉ là đại danh từ chỉ sự mạnh mẽ cùng vô địch, như vậy từ hôm nay trở đi, cơ hồ đã trở thành đại danh từ thần kỳ. Người mà ngay cả dị linh đều phải quỳ lại. Đây không phải là thần vậy là cái gì? Dị linh khác với nhân loại, bọn họ có thể phục sinh có thể tái sinh, cho nên bọn họ cũng không quá sợ hãi đối với tử vong, sẽ không sợ hãi cái chết giống như nhân loại. Bởi vì đã thành thói quen với tử vong, có rất nhiều dị linh sau khi bị nhân loại lấy được linh hồn chi thạch, đều lựa chọn tự bạo, bởi vì bọn họ đã trải qua nhiều lần tử vong rồi, tương đối mà nói thì làm ra lựa chọn như vậy đơn giản hơn rất nhiều. Chính là bởi vì như thế, cơ hồ rất ít dị linh cúi đầu trước nhân loại. Chuyện này làm cho dị linh trong ấn tượng của nhân loại đều là vô cùng cao ngạo, ít có khả năng thần phục với nhân loại. Nhưng mà hôm nay Hàn Sâm không chỉ đã chiến thắng đế linh mạnh mẽ, còn lại để cho dị linh hoàng tộc quỳ lại thần phục với hắn, lực ảnh hưởng của việc này đối với nhân loại, so với giết chết một dị linh cao cấp còn lớn hơn. Từ giờ khắc này, địa vị của Kim Tệ ở trong suy nghĩ của nhân loại đã không phải chỉ đơn thuần là một cao thủ đơn giản như vậy nữa. Có rất nhiều cao thủ, nhưng mà có thể để cho dị linh cũng phải thần phục cúng bái. Cũng chỉ có một người này mà thôi Hôm nay người xem cuộc chiến Đã sớm kích động không có cách nào miêu tả Đặc biệt là những người vẫn còn ở dưới sự thống trị của dị linh Lúc nhìn thấy dị linh quỷ lại tệ thần Dòng máu trong thân thể đều đã sôi trào Dị linh không biết là trong lòng nhân loại lại có nhiều ý niệm như vậy Theo bọn họ nghĩ đó là chuyện rất bình thường Thái thượng hoàng là đế linh siêu cấp vô địch Đáng để cho bọn họ tôn trọng cúng bái Mà hàn sâm ở trong võ đạo chàng lúc này lại khẽ nhíu mày Không khác so với dự đoán của hắn Thân thể của hắn còn có thể kiên trì trạng thái siêu cấp đế linh, chừng nửa canh giờ nữa, hắn nhất định phải ở trong vòng nửa giờ này chiến thắng đối thủ cuối cùng, hoàn thành một trận tỷ thí cuối cùng hôm nay. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhân loại cùng dị linh, đều phát hiện ra đối thủ trận tiếp theo của Hàn Sâm là một vị đế linh. Đế linh kia có niên hiệu là Cổ Ngọc, nghe tên có vẻ như là vô cùng lịch sự tao nhã, nhưng mà trên thực tế hắn lại là một dị linh mạnh mẽ thân cao trên toàn thân giống như là ngọc thạch đúc thành cổ ngọc đế một bước đạp vào võ đài cả võ đài rộng lớn đều giống như run lên một cái trên mặt đất cứng rắn để lại một dấu chân rõ ràng trong lòng tất cả nhân loại đều chấn động những dị linh hoàng tộc cầm binh khí ghen kia không có cách nào lưu lại một chút dấu vết ở trên mặt đất võ đài mà cổ ngọc đế lại chỉ cần đạp xuống một cước đã để lại một dấu chân sâu đây là lực lượng đáng sợ tới cỡ nào thoạt nhìn thì đế linh này có vẻ rất mạnh tệ thần không có vấn đề gì chứ có người lo lắng nhỏ giọng thầm thì... Tô Tiểu Kiều lại hách mặt lên, mặt lộ ra vẻ đã tính trước nói, có gì cần lo lắng đâu, đó chính là tệ thần. Tệ thần đã lúc nào thua qua chưa? Liền phi vũ đế đều đơn giản bị chấn áp, cổ ngọc đế gì đó này cũng sẽ bị hành hạ thôi. Đúng đúng đúng, làm sao tệ thần có thể thất bại được? Tệ thần nhất định sẽ thắng, người kia lập tức liên tục gật đầu, trong mắt dâng lên vẻ cuồng nhiệt. Nhân loại ở trong không gian thứ ba tí hộ sở đã bị áp chế quá lâu rồi đám siêu việt giả cũng khát vọng có thể nhìn thấy hy vọng quật khởi của nhân loại khát vọng có anh hùng của nhân loại có thể đứng lên không hề nghi ngờ gì biểu hiện hôm nay của kim tệ đã làm chấn kinh tất cả siêu việt giả rồi cũng khiến cho dòng máu yên lặng của bọn họ một lần nữa sôi trào lên bọn họ khát vọng nhìn thấy kim tệ tiếp tục sáng tạo kỳ tích khát vọng nhìn thấy hy vọng tương lai của nhân loại cũng là hy vọng tương lai của chính bọn họ hàn sâm không biết là mình lại được mọi người khí thác kỳ vọng cao như thế bởi vì cách trận cuối cùng của hắn còn có một chút thời gian Cho nên Hàn Sâm về lại liên minh, ngâm vào trong ao chứa dịch khôi phục, tranh thủ từng giây để khôi phục thể lực, để cho mình có thể kiên trì lâu hơn một chút ở dưới trạng thái siêu cấp đế linh. Máy truyền tin đột nhiên văng lên, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, đây là dãy số của nữ hoàng, từ trong ao dịch khôi phục chui đầu ra, thân thể vẫn còn ngâm ở bên trong, đồng thời tiếp nhận cuộc gọi. Hôm nay cậu đã đi vào tí hộ sở chưa? Nữ hoàng liền trực tiếp hỏi tới. Cô cũng thấy đấy, không phải là tôi còn đang ở chỗ này hay sao? Hàn Sâm dùng máy truyền tin chiếu xuống ao dịch khôi phục. Nữ Hoàng lập tức nói, mau vào Tý Hộ Sở đi. Kim Tệ tham gia thần chiến, còn đánh bại một đế linh, khiến cho ba dị linh hoàng tộc chủ động bỏ quyền nhận thua, đã lấy được bốn trận thắng liên tục. kế tiếp sẽ đại chiến với một vị đế linh khác. Lại còn có việc này à? Lát nữa cô có đi vào võ đạo tràng không? Trong lòng Hàn Sâm lại hoảng sợ, nếu như Nữ Hoàng đã về tới Tý Hộ Sở, hơn nữa lát nữa lại đi tới võ đạo tràng, vậy chẳng phải là sẽ nhìn thấy hắn đi vào khu vực thần chiến hay sao? Đến lúc đó, thân phận kim tệ này của hắn sẽ không còn dối gạt được nữa rồi. Nữ hoàng nói ra, lập tức đi ngay. Nhưng mà hiện tại tôi đang ở trong một tí hộ sở không người khác ở nơi hoang vu. Tạm thời chưa thể quay về, cậu cũng mau vào xem đi. Không phải cô vẫn luôn không có hứng thú đối với những thứ đó hay sao? Làm sao đột nhiên lại để ý như vậy? Hàn sâm thở dài một hơi, sinh ra lòng hiếu kỳ. Bình thường nữ hoàng trừ tự mình tu hành cùng trưởng thành ra, cơ hội đối với chuyện gì cũng thờ ơ. Nếu không thì cô ta đã sớm biết là có thần chiến, như thế nào lại ra ngoài săn thú. Nguyên bản là cô ta cũng không định muốn đi xem. Tôi không xem là vì không có hy vọng, cùng với chuyện tốn thời gian đi xem, còn không bằng tiết kiệm khoảng thời gian đó để tăng thực lực của mình lên. Nhưng mà hiện tại Kim Tệ đã có thể chiến thắng Đế Linh, mặc kệ bởi vì là một nhân loại, hay là vì tu hành của mình, đều nên đi xem một chút. Nữ hoàng dừng lại một chút, lại nhìn Hàn Sâm tiếp tục nói, cậu nhất định phải đi xem. Vì sao? hàn sâm kinh ngạc nhìn nữ hoàng nữ hoàng bình tĩnh nhìn hàn sâm nói một câu bởi vì tôi nhất định sẽ chữa khỏi thân thể cho cậu tương lai cậu cũng sẽ giống như kim tệ đứng ở trên võ đài thần chiến tôi tin tưởng cậu không kém hơn hắn nói xong nữ hoàng liền cắt đứt truyền tin thoạt nhìn là đã tiến vào trong tí hộ sở rồi hàn sâm cười khổ lắc đầu lại nhìn đồng hồ tính toán thời gian có lẽ cũng không xê xích gì nhiều nữa liền từ bên trong ao dịch khôi phục đi ra mặc áo giáp vào rồi đi về phía trang bị truyền tống Cổ Ngọc đế đứng ở nơi đó, đối thủ vòng thứ tư của y là một dị linh hoàng tộc liền trực tiếp nhận thua, nhưng mà hiển nhiên là mị lực của y còn chưa đủ để cho dị linh, hoàng tộc hướng y quỳ lại. Hàn Sâm sở dĩ được dị linh tôn kính như vậy, đó là hắn đã đánh ra chiến tích hiển hách, ở bên trong linh cơ vô địch trong cùng giai, là thần tượng mà rất nhiều dị linh cấp thấp sùng bái, cũng không phải tùy tiện một đế linh nào cũng được cúng bái như vậy. Lúc Hàn Sâm đi vào trong võ đạo tràng, đã thấy Cổ Ngọc đế đứng ở trên võ đài đang chờ một vòng đối quyết cuối cùng bắt đầu. Hàn Sâm cũng không trực tiếp đi vào, còn một chút thời gian, hắn nhíu mày nhìn cổ Ngọc Đế ở bên trong quang ảnh suy tư. Trong thời gian nửa tiếng muốn chiến thắng một vị đế linh mở ra chín đạo khóa gen, thời gian thật sự có chút gấp gáp. đã có bài học của Phi Vũ Đế, chỉ sợ cổ Ngọc Đế sẽ không có khả năng cho hắn cơ hội trực tiếp nhiễu sát. Hàn Sâm đang suy nghĩ xem mình còn có lực lượng nào khác để vận dụng hay không. Phượng Hoàng Thần Kiếm cùng Thái A Kiếm là không thể dùng. Tam Trảo kim ô, kỵ sĩ phản nghịch, cùng kim Mao hống đều là thứ mà Hàn Sâm dùng lúc ở thân phận thật sự, cũng không thể sử dụng ở trong thần chiến. Có thể dùng cũng chỉ còn lại ác quỷ hoàn mà thôi, Hàn Sâm suy nghĩ một lát, nhìn thấy thời gian đã sắp tới rồi, lúc này mới hóa thân thành siêu cấp đế linh, cất bước đi vào khu vực thần chiến trong võ đạo bi. Nhìn thấy Hàn Sâm xuất hiện ở trên võ đài, tất cả mọi người đều hoan hô lên, mặc kệ là nhân loại hay là dị linh, tựa hồ đều đang ủng hộ Hàn Sâm, chỉ sợ liền chính bọn họ cũng không nghĩ đến. Cổ Ngọc Đế nhìn thấy Hàn Sâm xuất hiện, lập tức ánh sáng màu vàng đất trên người tỏa ra, từng bức tường đá ở ngoài thân y bay lên, trực tiếp chất thành một căn, nhà đá đơn giản, che chắn y ở bên trong. Thái Thượng Hoàng, lực lượng kim tệ kia của mày không có tác dụng với tao. Cổ Ngọc Đế cười lạnh nói với Hàn Sâm. Thật sao? Hàn Sâm từ tốn nói một câu, thò tay ra búng một cái, lập tức chỉ thấy kim tệ đầy trời bay xuống, giống như là mưa to gió lớn. Cổ Ngọc Đế hét lớn một tiếng. Ngoài thân có từng bức tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn những đồng kim tệ đó lại, kim tệ rơi lên trên tường đá, tuy nhiên kim tệ tích nhiều cũng có thể đập vụn tường đá. Thế nhưng mà cổ ngọc đế đã thay đổi vị trí, bên ngoài thân thể y không ngừng có tường đá mới xuất hiện, những đồng kim tệ đó đập vụn từng bức tường đá, nhưng Thủy Trung không dính lên trên người cổ ngọc đế một đồng nào. Thái Thượng Hoàng, chẳng lẽ mày cũng chỉ có một chút thủ đoạn như vậy thôi sao? Lúc trước cổ ngọc đế còn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà sau khi y phát hiện ra lực lượng kim tệ của Hàn Sâm, không thể uy hiếp được hắn, lập tức liền nở nụ cười lạnh. Hàn Sâm lại không nói câu nào, đầy trời kim tệ liền tán đi, chỉ thấy bên trong tay hắn đã cầm một thanh trực đao màu đen. Trên trực đao có thánh quang màu trắng rừng rực chập trờn, trong chốc lát đã hóa thành một luồng ánh sánh chém về phía cổ ngọc đế. Răng rắc, ánh sáng màu đen trực tiếp bổ ra từng bức tường đá, nhưng vẫn có càng nhiều tường đá bay lên chắn trước mặt Hàn Sâm, giống như là vô cùng vô tận vậy. Cổ ngọc đế vậy mà cũng không liều mạng với Hàn Sâm, chỉ mau chóng chạy xung quanh võ đài, dùng tường đá ngăn cản thế công của Hàn Sâm. Đồng thời trên mặt đất còn bất chợt chui ra từng mũi mâu bằng đá, công kích thân thể Hàn Sâm. Thực là một tên khó chơi, có được lực lượng thổ hệ bá đạo như vậy, lại còn dùng chiến thuật bị ổi như thế. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút buồn bực. Thân thể siêu cấp đế linh phối hợp thêm ác quỷ hoàn biến thành trực đao, chặt đứt tường đá hết sức dễ dàng nhưng mà ở dưới tường đá trùng trùng điệp điệp ngăn cản muốn tới gần cổ ngọc đế thì thực sự quá khó khăn nhìn thấy hàn sâm đánh cổ ngọc đế chạy loạn xung quanh võ đài nhân loại cùng dị linh đều rất hưng phấn phát ra từng đợt tiếng hoan hô tệ thần thật sự là quá mạnh mẽ liền đế linh khủng bố như vậy đều bị đánh chạy loạn giống như con chó không hồ là siêu việt giả mạnh nhất trong nhân loại chúng ta thái thượng hoàng đại nhân quả nhiên vô địch tôi thấy coi như là những đại đế đó chiến một trận với thái thượng hoàng đại nhân thắng bại còn chưa thể biết được nói không chừng thái thượng hoàng đại nhân đã là đại đế trong đôi mắt đẹp của bách hoa nữ đế cùng nữ nữ đế cũng liên tục có dị sắc nếu như nói một trận chiến giữa hàn sâm cùng phi vũ đế là do phi vũ đế chủ quan mới thất bại như vậy hiện tại hàn sâm biểu hiện ra lực lượng đã làm cho các cô cảm thấy không thể tưởng tượng được lực lượng thổ hệ dày nặng nhất hàn sâm lại có thể một đao tùy tiện chặt đứt tường đá do chính đạo khóa ghen ngưng tụ hơn nữa còn là một đao có thể chặt đứt mấy bức tường đá lực lượng như vậy ở bên trong đế linh đã có thể nói là đỉnh cấp Chỉ sợ là chỉ có đại đế mới có thể áp chế được lực lượng kinh khủng như vậy, đế linh mở ra chín đạo khóa gen tầm thường đều khó mà địch nổi. Mà ngay cả chính cổ ngọc đế cũng bị dọa sợ không nhẹ, cho là mình thua trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lực lượng và tốc độ của Hàn Sâm đều vô cùng khủng bố, tương tự đều là người mở ra chín đạo khóa gen, so với cổ ngọc đế còn mạnh hơn quá nhiều, khiến cho cổ ngọc đế căn bản không dám chính diện giao chiến, chỉ là một mực trốn tránh. Thế nhưng không ai biết hiện tại trong lòng Hàn Sâm đã phát khổ. Mặc dù là hắn áp chế Cổ Ngọc Đế, nhưng mà tên Cổ Ngọc Đế kia thật sự là quá bỉ ổi, ngay cả phản kích đều không dám, chỉ một mực chạy trốn, hết lần này tới lần khác y còn tinh thông cả thuật chạy trốn, Hàn Sâm thật vất vả mới chém trúng một đao ở trên người Cổ Ngọc Đế, lại phát hiện bị ác quỷ hoàn chặt đứt lại là một bức tường đá, Cổ Ngọc Đế đã chui đến một bức tường đá khác rồi. Nếu như Hàn Sâm có thể một mực bảo trì siêu cấp đế linh, đả bại Cổ Ngọc Đế chỉ cần nhiều thời gian cùng kiên nhẫn một chút, nhưng mà hiện tại Hàn Sâm thiếu nhất chính là thời gian. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua hơn 10 phút, trong lòng hàn sâm không ngừng tính toán, phải như thế nào mới có thể trong thời gian còn thừa lại giải quyết tên cổ ngọc đế, hèn mọn bị ổi kia. Nhìn có vẻ là ưu thế nghiêng về một bên, nhưng mà không ai biết, hàn sâm cũng gấp gáp giống như cổ ngọc đế, thậm chí còn sốt ruột hơn so với cổ ngọc đế. Dù sao cổ ngọc đế còn có thể trốn, thời gian của hắn dùng một giây liền ít đi một giây con mợ nó, xem ra đành phải dùng một chiêu kia rồi. Hàn sâm ngừng lại, không tiếp tục đuổi theo cổ ngọc đế nữa. Hai ngón kẹp lại, lập tức có một đồng kim tệ ngưng tụ thành hình, ở giữa cùng ngón trỏ trong tay phải hắn. Đồng kim tệ này cùng kim tệ, mà hắn sử dụng lúc bình thường thoạt nhìn không hề có gì khác nhau, nhưng mà theo thánh. Quang màu trắng rừng rực từ trên người hàn sâm tuôn vào bên trong kim tệ. Mặt trên kim tệ liền có một con số đang nhanh chóng nhảy lên. Con số trên mặt kim tệ đang nhanh chóng nhảy lên, mỗi một lần nhảy cũng sẽ tăng thêm một vài giá trị. Mà khí tức bên trên đồng kim tệ kia cũng kinh khủng hơn một phần. Hắn đang làm gì vậy? Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn đồng kim tệ mà Hàn Sâm đang kẹp trong tay kia, mặc dù biết nhất định là nó có tác dụng gì đó, nhưng mà lại không nhìn ra hắn làm như vậy thì làm được cái gì. Liên Cổ Ngọc Đế cũng không biết Hàn Sâm muốn làm gì, nếu như chỉ là muốn ngưng tụ lực lượng ở trên một đồng kim tệ, chuyện đó cũng không có ích lợi gì đối với hắn. Cổ Ngọc Đế rất có tự tin đối với thuật độn thổ của mình, lực lượng của kim tệ dù khủng bố như thế nào đi nữa. Y cũng có thể bỏ chạy trước khi kim tệ đánh lên trên người Y Hàn Sâm lại không để ý tới ánh mắt khác thường của cổ ngọc đế Chỉ là đem lực lượng của mình mạnh mẽ rót vào bên trong kim tệ Kim tệ trong ngón tay càng thêm sáng trói Con số bên trên kim tệ còn đang không ngừng nhảy lên Trong nháy mắt đã vượt qua 10 Nhưng vẫn còn đang tăng lên cao Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể của mình đều sắp bị rút khô rồi Mỗi khi bên trên kim tệ nhảy lên một con số liền đại biểu lực lượng của nó đã gia tăng lên gấp đôi Nghe giống như là rất không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật có chút thần kỳ như thế. Nếu như so sánh lực lượng của Kim tệ với một quyền toàn lực, như vậy mỗi lần nhảy lên một con số, chẳng khác nào là Hàn Sâm đánh ra một quyền toàn lực. Chỉ là lực lượng của một quyền này cũng không hề bộc phát ra, mà là tích xúc ở trong Kim tệ, con số 10 đại biểu cho Hàn Sâm đã tích xúc lực lượng của 10 quyền ở bên trong Kim tệ, tự nhiên cũng tương đương với có lực lượng gấp 10 lần. Đây là Hàn Sâm nghiên cứu lực lượng Kim tệ sáng lập ra bí kỹ tồn tiền thuật nhưng mà tồn chữ tích tiền dĩ nhiên không phải là lập tức đã có chỉ có thể tồn chữ từng đồng đây là việc cần tiêu hao lượng lớn thời gian nói cách khác là cần lượng lớn thời gian để tích xúc lực lượng lúc sử dụng tồn tiền thuật hàn sâm sẽ không có cách nào nhúc nhích hắn phải ngưng tụ lực lượng toàn thân lần lượt tồn chữ vào bên trong kim tệ chỉ cần bị cắt đứt liền sẽ phí công nhưng mà muốn đánh gãy tồn tiền thuật cũng không dễ dàng dù sao chỉ số của tồn tiền thuật không phải là cố định tồn một đồng tiền cũng có thể đánh ra tồn bảy tám đồng tiền cũng có thể đánh ra như vậy chỉ có điều sau khi đánh ra ngoài, muốn lại sử dụng tồn tiền thuật, vậy cũng chỉ có thể một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. nếu như lực lượng tích xúc không nhiều lắm, kim tệ đánh ra tự nhiên không có uy lực quá lớn, cho dù có thể sử dụng thì cũng không có tác dụng quá lớn. cho nên trừ phi có người có thể hỗ trợ Hàn Sâm ngăn cản địch nhân, để cho hắn có thể yên tâm tồn tiền xúc tích lực lượng, nếu không thì ở trong chiến đấu chân chính, hắn không thể sử dụng tồn tiền thuật được, sử dụng được cũng không phát huy ra được uy lực quá mạnh mẽ. Hàn Sâm sở dĩ dám dùng ở chỗ này. Đó là bởi vì hắn nhìn ra cổ ngọc đế chính là một tên nhát gan, vừa rồi đã bị đánh sợ, y nhất định không dám trực tiếp tấn công tới, có thể để cho hàn sâm có nhiều thời gian đi tồn tiền. Mà chuyện còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hàn sâm, hắn đã tồn đã đến 10 đồng tiền, khiến cho lực lượng của kim tệ tăng lên gấp 10 lần, cổ ngọc đế vẫn không hướng hắn ra tay, y vẫn còn đang đứng ngó. Nếu như đổi thành một đế linh quả quyết, thời gian lâu như vậy cũng không biết đã ngăn cản hàn sâm bao nhiêu lần rồi. Rốt cục, người nhát gan như cổ ngọc đế, cũng nhịn không được nữa ra tay với hàn sâm. Thật sự là thời gian hàn sâm tụ lực này quá lâu. Nhìn thấy cổ ngọc đế phát tay đánh ra từng ngọn núi đá tới phía hàn sâm, trong mắt hàn sâm lại hiện lên một tia sáng, trực tiếp bắn kim tệ trong ngón tay ra, đồng thời nói một cách lạnh lùng, trở thành nô lệ của kim tiền, hưởng thụ sự hấp dẫn của kim tiền đi. Trên đồng kim tệ này có con số 11, hóa thành một tia sáng bay tới phía cổ ngọc đế. Trong thời gian mấy năm này, hàn sâm đi theo bạch dịch Sơn học tập. Phần lớn thời gian đều dùng để nghiên cứu cải tạo lực lượng kim tệ của kim tiễn thiểm thử cũng chỉ nghiên cứu ra một chiêu tồn tiền thuật này mà thôi. Sáng tạo siêu hạch cơ nhân thuật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hàn Sâm cũng muốn sáng chế nhiều thêm mấy chiêu bí kỹ, nhưng mà trong thời gian mấy năm qua, hắn cũng chỉ làm ra được một chiêu như thế. Mưa kim tệ chỉ là sử dụng lực lượng phân hóa, không tính là bí kỹ chân chính, mà tồn tiền thuật lại là bí kỹ chân chính có biến hóa về mặt bản chất của lực lượng kim tệ. Đương nhiên, ưu thế của nhân loại vẫn là ở chỗ sử dụng lực lượng kết hợp. Nếu như chỉ vận dụng một loại lực lượng, rất nhiều dị linh đều mạnh hơn nhân loại. Tồn tiền thuật của Hàn Sâm cũng là sử dụng phương thức kết hợp, dùng lực lượng của kim tệ làm căn cơ, dung hợp với khí tức lưu chuyển, học được từ chỗ Bảo Nhi. Cái gọi là tồn tiền thuật, tự nhiên là chỉ chuyện có vào chứ không có ra mới được gọi là tồn tiền. Lực hút của Bảo Nhi phối hợp thêm lực lượng của kim tệ, ngoại trừ là có thể để cho lực lượng trồng chất ở phía trên kim tệ. Hiệu quả chấn áp so với kim tệ bình thường cũng có sự khác nhau nhất định. Kim tệ gấp 11 lần lực lượng hóa thành tia sáng bắn về phía Cổ Ngọc Đế, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bành. Mắt thấy viên kim tệ kia bắn vào bên trong thân thể Cổ Ngọc Đế, Cổ Ngọc Đế liền cơ hội tránh né cũng không có, nhưng mà một giây sau, thân thể Cổ Ngọc Đế lại biến thành một cây cột đá, cột đá trực tiếp bị kim tệ đụng nát. Cổ Ngọc Đế độn thổ mà đi, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật, lực lượng cùng tốc độ của đồng kim tệ kia quá kinh khủng. Y liền phản ứng cũng không kịp, đã trực tiếp bị kim tệ đánh trúng, nếu như không phải dùng thổ thạch khôi lỗi thuật luân chuyển với cột đá, chỉ sợ liền cơ hội độn thổ chạy đi cũng không có. Thế nhưng mà một giây sau, sắc mặt của cổ ngọc đế lại đại biến, mới vừa độn thổ ra xa mấy mét, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một luồng lực hút đáng sợ, cứ thế lôi kéo thân thể của Y trở về. Cổ ngọc đế ngưng tụ lực lượng toàn thân ngăn cản lực hút đáng sợ này, nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng, thân thể lộn ngã lại đánh tới đồng kim Tệ kia. Người xem cuộc chiến tự nhiên không rõ ràng ở trong đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ thấy sau khi hàn sâm bắn kim tệ ra ngoài, trực tiếp đụng nát cột đá, liền nham thạch bốn phía đều bị đánh vỡ vụn, từng tảng đá lớn đột ngột từ trên mặt đất mọc lên phóng tới chỗ kim tệ, sau khi đâm lên bên trên kim tệ liền trực tiếp nát bấy, thân thể của cổ ngọc đế không biết làm sao, vậy mà theo từ trong nham thạch vỡ nát ngã lộn ra, tự mình đụng phải viên kim tệ kia. Kim tệ 11 lần lực lượng kinh khủng bực nào. Đây chính là siêu cấp đế linh mở ra chín đạo khóa gen, tổng hợp lực lượng của 11 đòn toàn lực. Mặc dù là loại đế linh mạnh như cổ ngọc đế, trong nháy mắt đụng với Kim Tệ, áo giáp ngọc thạch trên người cũng trực tiếp bị đập vụn, thân thể trực tiếp bị đánh nổ tung ra biến thành một đám mưa máu. Lênh keng. Bên trong đám mưa máu kia, Kim Tệ rơi xuống đất xoay một vòng, tuy bốn phía đều là máu tươi, nhưng lại chỉ có Kim Tệ trơn bóng như mới, tản ra thánh quang màu trắng rừng rực. Nhân loại cùng dị linh đang xem cuộc chiến đều đã hoàn toàn yên tĩnh. Lực lượng của một đòn này thực sự quá khủng bố, liền võ đài cứng rắn đều bị phá hủy một mảng lớn. Một vị đế linh mở ra chính đạo khóa gen cứ như vậy đã bị tiêu diệt, đúng là khủng bố tới cực điểm. Sau khi yên tĩnh trong một tích tắc, bên trong khu vực thần chiến liền vang lên tiếng hoan hô ầm ầm. Hàn sâm lại không có thời gian hưởng thụ hoan hô như vậy, phất phất tay với bên ngoài sân, trực tiếp rời khỏi khu vực thần chiến trở về võ đạo tràng bên trong tí hộ sở. Sau khi khôi phục chân thân, Hàn Sâm trực tiếp ngã xuống mặt đất, mồ hôi trên người rơi xuống như mưa, cơ bắp toàn thân đều đang có rút, giống như liền khí lực hô hấp cũng không có, đau tới mức cuộn cong thân thể lại hơi rên rỉ. Liên tục chiến đấu đã khiến thời gian siêu cấp đế linh của Hàn Sâm đạt đến cực hạn, cũng may là hắn đi ra nhanh, bằng không chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi trực tiếp khôi phục chân thân. Ở bên trong khu vực thần chiến, nằm rất lâu ở trong võ đạo tràng, Hàn Sâm mới cảm giác thân thể hơi tốt lên một chút, không bị chuột rút nữa, chỉ là thân thể vẫn còn đang suy yếu. Liền một chút khí lực cũng không có. Mình đang làm cái gì thế này? Khoảng cách tới vị trí thập đại thần tử thực sự quá xa. Hôm nay đánh thắng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàn sâm tự diễu nói ra. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà hắn lại cảm thấy tâm tình hết sức khoan khoái dễ chịu. Thống khoái không nói ra được, không hề có một chút ý tứ hối hận nào. Cho dù quay lại một vạn lần, hắn vẫn sẽ chiến, mặc kệ có lợi hay không. Chỉ tiếc là không có biện pháp thật sự giết chết phi vũ đế. Thứ duy nhất để cho Hàn Sâm không thoải mái cũng chỉ có điều này mà thôi. Kéo lấy thân thể mỏi mệt không chịu nổi truyền tống trở về nhà, Hàn Sâm trực tiếp liền tiến vào trong ao dịch khôi phục. Thân thể của hắn tiêu hao có chút quá nghiêm trọng, một đòn kim tệ mười một lần lực lượng cuối cùng đã tạo thành gánh nặng rất lớn đối với thân thể hắn. Thân thể như vậy nếu như không có một hai tuần nhất định sẽ không khôi phục được, Thần Chiến ngày mai cũng không thể tiếp tục tham gia rồi. Lúc đang ngâm trong ao dịch khôi phục, Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị rút sạch sức lực ở trong mỗi một tế bào cũng không hề có chút lực lượng nào. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm thấy có một luồng lực lượng kỳ dị từ bên trong trái tim truyền ra, tựa hồ càng thêm mạnh mẽ hữu lực hơn so với bình thường. Hàn Sâm nao nao, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, hắn cảm thấy biến hóa ở trong trái tim, dưới tình huống thân thể đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hư nhược, trái tim vậy mà càng đập càng mạnh mẽ, khiến cho huyết dịch vận chuyển cao tốc ở bên trong thân thể, vận chuyển cho mỗi một tấc thân thể càng nhiều năng lượng hơn. Bất tử chú Bất tử chú vào lúc này lại ngưng kết thành hình rồi. Hàn Sâm cảm giác được biến hóa ở trong trái tim, khắp khuôn mặt đều là vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bốn cảnh giới của cổ tà chú, hắn rất sớm đã luyện thành đệ tam chú trường sinh, nhưng mà đệ tứ bất tử chú vẫn không hề có tiến triển, hôm nay trái tim ở dưới trạng thái thân thể cực kỳ hư nhược, vậy mà cổ tà chú lại tự động vận chuyển, mơ hồ đột phá gông xiềng bất tử chú. Trong lòng Hàn Sâm tràn đầy chờ mong, không biết sau khi bất tử chú ngưng kết sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với thân thể của hắn. Mặc dù cổ tà chú chỉ là một môn công pháp phụ trợ, nhưng mà tác dụng của nó vẫn rất rõ ràng, trái tim cùng thể chất càng mạnh, cổ tà chú có khả năng phát huy ra tác dụng càng lớn. So sánh với công năng cường hóa song thận của Bảo Ngọc Nguyên Dương công, tác dụng cường hóa trái tim của cổ tà chú càng quan trọng hơn, trái tim tương đương với cơ quan phát động lực lượng của thân thể, chỉ có tâm tạng mới có thể vận chuyển, mới có thể để cho thân thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Lúc này các bộ phận trên thân thể đều bởi vì tiêu hao mà uể oải suy yếu. Trái tim ngược lại càng đập càng mạnh, cơ hồ giống như là nổi trống thình thịch rung động, tản mát ra vô tận kình lực. Âm cực sinh dương, khởi tử hoàn sinh, Hàn Sâm cảm giác cổ tà chú của mình đã chính thức đạt đến cảnh giới bất tử. Lúc này Hàn Sâm cảm thấy mình vô cùng đói, giống như đã là mấy đời chưa từng ăn qua thứ gì, hận không thể rót ao dịch khôi phục này vào trong bụng, lại mơ hồ nhớ tới đoạn thời gian lúc trước khi hắn vừa mới bắt đầu tu luyện cổ tà chú kia. Hàn Sâm kéo lấy thân thể mệt mỏi từ bên trong ao dịch khôi phục leo ra sau đó lại truyền tống vào bên trong tí hộ sở, lấy thịt dị sinh vật muối mà mình cất giữ ra, ngay cả nấu đều chờ không được, trực tiếp dùng răng cắn xé ra ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Hàn Sâm thật sự là quá đói, trạng thái hiện tại của hắn rất kỳ quái, rõ ràng là thân thể mệt mỏi muốn chết, nhưng lại cảm thấy thân thể hưng phấn vô cùng, giống như là có thể đánh chết một con cọp vậy. Hàn Sâm biết rõ đây là tín hiệu vô cùng nguy hiểm, bất tử chú có thể giúp cho thân thể của hắn khôi phục lực lượng nhanh chóng Nhưng mà năng lượng cần để khôi phục này cũng không phải là tự nhiên mà có, cho nên theo căn bản mà nói vẫn còn cần bên trong thân thể Hàn Sâm có năng lượng bất tử chú mới có thể dùng những năng lượng này để khôi phục thân thể của hắn. Nhưng mà hiện tại bên trong thân thể của hắn không có năng lượng bất tử chú nghiền ép như vậy ngược lại sẽ làm thương tổn đến thân thể hắn. Hàn Sâm ăn từng miếng lớn thịt sinh vật thần huyết tận lực bổ sung dinh dưỡng cho mình, thịt cấp thần huyết ở trong không gian thứ ba tí hộ sở năng lượng cao hơn dịch dinh dưỡng ở trong liên minh. Cho dù là dịch dinh dưỡng cao cấp nhất, cũng không có biện pháp so sánh với những loại thịt này. Dù vậy, Hàn Sâm đã ăn hết một tảng lớn thịt cấp thần huyết, nhưng vẫn còn cảm thấy vô cùng đói. Tốc độ bổ sung dinh dưỡng căn bản không theo kịp tốc độ trái tim vận chuyển, đến toàn thân. Rất nhanh Hàn Sâm đã không thể không dừng ăn uống lại rồi, bởi vì bụng của hắn đã căng lên giống như là quả bóng da, dạ dày đã không nhét nổi cho dù là một chút đồ ăn nào nữa. Trái tim của hắn rất lợi hại, nhưng mà dạ dày lại chưa từng được cường hóa Không có khả năng tiêu hóa nhanh như vậy, chứa đựng đồ ăn cũng vô cùng có hạn. Hàn sâm nâng bụng cao giống như là phụ nữ có thai nằm ở trên mặt đất, lại cảm giác mình đói tới khó chịu, loại cảm giác này quả thực là không có cách nào hình dung. Rõ ràng trong dạ dày đã căng phồng khó chịu, nhưng vẫn đói muốn chết. Hai loại thống khổ mâu thuẫn đồng thời xuất hiện ở trên người hàn sâm, để cho hắn càng thêm khó chịu. Nếu như không phải là sự nhẫn nại của hàn sâm rất kinh người, chỉ sợ lúc này đã sớm đau tới mức lan lộn trên mặt đất rồi. Dù vậy, lúc này hàn sâm cũng đã đau tới nỗi sắc mặt tái nhợt như tuyết, trên trán tràn đầy mồ hôi giống như hạt đậu nành, quần áo cũng đã ướt đẫm. Đói, đói, đói, vô cùng đói khát. Hàn sâm ôm bụng rên rỉ, chỉ có thể dùng sự nhẫn nại chống cự loại đói khát này. Bên trong song thận được bão ngọc nguyên dương công, cường hóa đã khó có thể tiếp tục cung cấp tinh khí, mặc dù là song thận của hắn rất mạnh, có thể chiết xuất ra tinh lực mạnh mẽ, nhưng mà cũng cần phải có tinh khí thì mới có thể chiết xuất được. Không có nhiên liệu để dùng, dù cho có máy móc cùng kỹ thuật, cũng không thể chiết xuất ra cho dù là một giọt xăng. Mà con đường bổ sung năng lượng duy nhất cũng chỉ có ăn uống. Nhưng hiện tại Hàn Sâm liền một hạt cơm đều ăn không nổi nữa con mợ nó. Sớm biết như vậy mình đã luyện một môn siêu hạch cơ nhân thuật cường hóa dạ dày rồi. Hàn Sâm ôm bụng dên dỉ, nhưng mà hiện tại, làm như thế nào cũng không kịp nữa rồi. Hàn Sâm cũng không phải là thật sự hoàn toàn không có cách nào khi xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch lúc trước. Con đại bạch xà kia đã từng đưa cho qua hắn một cây Long Tiên Chi, đó là gen bí bảo siêu cấp thần huyết, bên trong chứa đựng năng lượng kinh người, Hàn Sâm chỉ cần ăn Long Tiên Chi là có thể mau chóng bổ sung năng lượng mà thân thể đang thiếu, khiến cho thân thể nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng mà Hàn Sâm vẫn nhịn, đây chính là bảo bối để khôi phục thể lực lúc chiến đấu, về sau nói không chừng còn là đồ vật có thể dùng để cứu mạng, hiện tại Hàn Sâm ngay cả một miếng cũng không nỡ ăn. Không có biện pháp nào khác, Hàn Sâm chỉ có thể cố nén cảm giác đói kinh khủng kia. Thân thể nhận lấy lực nghiền ép mạnh mẽ, mỡ cơ hồ là tan rã ở tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ chốc lát sau thoạt nhìn đã gầy đi rất nhiều. Loại cổ tà chú này có lẽ nên đề cử cho nữ nhân nghiệp dư tu luyện, cam đoan có thể khiến cho các cô gầy rất nhanh. Hàn Sâm tự đùa cợt, nhưng vẫn không ngăn được tư vị khó chịu kia. Lúc Hàn Sâm đang do dự có nên ăn một ít Long Tiên chi hay không, lại đột nhiên cảm giác được những bộ phận hóa rắn, trong cơ thể tự hồ hơi buông lỏng một chút. Hàn Sâm nao nao, cẩn thận nội thị quan sát kinh ngạc phát hiện ra những tinh thể thần quang kia vậy mà, cũng đang tan dã giống như là mỡ, thoạt nhìn cũng giống như là năng lượng bị hấp thu đi. Trong lòng hàn sâm cả kinh, hắn vốn sợ những tinh thể thần quang này khống chế cải biến thân thể của hắn, cho nên mới không hấp thu chúng, nếu như lúc này bị hấp thu, khổ sở mấy năm trước chẳng phải là chịu không công rồi sao. Thế nhưng mà rất nhanh hàn sâm liền phát hiện ra, tinh thể thần quang bị luyện hóa cũng không dung nhập vào trong thân thể hắn, mà là giống như mỡ bị thiêu đốt đi, sau khi thiêu đốt sinh gia năng lượng mới bị trái tim đẩy theo dòng máu vận chuyển ra toàn thân, lúc này đặc tính của năng lượng đã hoàn toàn khác, với đặc tính vốn có của tinh thể thần quang, cũng chỉ là năng lượng thuần túy mà thôi. Trái tim điên cuồng nhảy lên, tinh thể thần quang dần dần bị luyện hóa hấp thu, cảm giác quá đói trong thân thể Hàn Sâm cũng đã được giảm bớt rất lớn, thân thể bắt đầu dần dần khôi phục. Hàn Sâm nằm ở chỗ đó tiêu hóa tinh thể thần quang, truyền thông trong liên minh cũng đã điên cuồng, trắng trợn thông báo chiến tích chém giết hai vị đế linh hơn nữa còn khiến cho ba vị dị linh hoàng tộc cúng bái của kim tệ trên cơ bản thì liên minh rất ít đưa tin những chuyện có liên quan đến không gian thứ ba tý hộ sở thậm chí còn cấm siêu việt giả chuyển bá tin tức có liên quan tới không gian thứ ba tý hộ sở thế nhưng mà lần này lại lạ thường thúc giục các hãng truyền thông đưa tin cho nên truyền thông mới có thể không hề kiên kỵ mô tả cạn kẽ tình huống chiến đấu của kim tệ bên trong thần chiến rốt cục kim tệ lại một lần nữa về tới trong tầm mắt của đại chúng sau khi người bình thường biết rõ tin tức này Chỉ đều cảm thấy Kim Tệ rất lợi hại, nhưng mà đến cùng có bao nhiêu lợi hại thì bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Mà những siêu việt giả kia lại rất rõ ràng biểu hiện của Kim Tệ, khủng bố đến mức nào, quả thực chính là một kỳ tích trong lịch sử nhân loại. Bình thường nhân loại ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, có thể sống sót đã là chuyện rất không dễ dàng. Đừng nói là để cho dị linh thần phục, có thể không bị dị linh nô dịch đã rất tốt rồi. Chuyện mà Kim Tệ làm được, là chuyện mà rất nhiều nhân loại muốn làm lại không thể làm được, sau khi trải qua trận chiến này. Danh vọng của kim tệ ở trong siêu việt giả đã độc nhất vô nhị, cơ hồ là siêu sao giống như thiên hoàng. Nhưng mà bên cạnh âm thanh chủ lưu, còn có một chút âm thanh nghi ngờ. Bởi vì có nhân loại ở một vài tí hộ sở dị linh, từ trong miệng dị linh biết sự tồn tại của thái thượng hoàng, mà ở phía trên thần chiến, bọn họ đã nghe được dị linh gọi kim tệ là thái thượng hoàng. Cho nên vì vậy mà nghi vấn kỳ thật kim tệ, không phải là nhân loại mà là một dị linh. Nhưng mà loại âm thanh này rất nhanh đã bị bác bỏ đi. Kim tệ một đường từ không gian thứ nhất tí hộ sở tấn thăng lên, người ta còn có thể sử dụng thú hồn, làm sao có thể là một dị linh. Dù sao đây chẳng qua chỉ là nghi vấn của rất ít người, là một tia tạp âm phía dưới âm thanh chủ lưu mà thôi, không hề gây ra gợn sóng quá lớn. Mà bên phái dị linh cũng đều đang bàn luận về thắng lợi của Thái Thượng Hoàng. Tất cả các dị linh đều cho rằng, tương lai khẳng định Thái Thượng Hoàng sẽ là một vị đại đế. Rất nhiều dị linh đều vô cùng sùng bái hàn sâm. Một nhân loại có thể làm tới mức này. Từ trước tới nay đây mới là người thứ nhất. Mặc kệ là nhân loại hay là dị linh, đều đang mong đợi biểu hiện ngày hôm sau của Hàn Sâm ở trong thần chiến. Thế nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc không hiểu là ngày hôm sau ở trong thần chiến, Hàn Sâm cũng không hề xuất hiện, vì vậy mà trực tiếp bỏ quyền bị knock out. Nhân loại cùng dị linh đều, đang bàn tán vì sao Hàn Sâm lại không tới tham chiến, bọn họ đều không cho rằng Hàn Sâm sợ chiến, dù sao đối thủ của hắn ngày hôm sau ngoại trừ một đế linh, mở tám đạo khóa ghen ra. Những đối thủ khác đều chỉ là dị linh hoàng tộc mà thôi, căn bản không có lý do sợ chiến. Hàn Sâm cũng muốn đi tham chiến, nhưng mà chờ cho bất tử chú của hắn luyện hóa được lượng lớn tinh thể thần quang, cuối cùng hoàn thành chú ấn bất tử chú đã là chuyện của bốn ngày sau rồi. Ở thời điểm bất tử chú ngưng kết, Hàn Sâm không thể cắt đứt nó vận chuyển, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ có thể đợi tới lúc bất tử chú hoàn thành ngưng kết. Không biết còn cơ hội tham gia thần chiến một lần nữa hay không. Trong lòng Hàn Sâm cũng có chút tiếc hận. Đi vào trong võ đạo chẳng quan sát quyết đấu thần chiến còn lại Lúc này Hàn Sâm mới ý thức được thực lực hiện tại của mình Coi như là ở trạng thái siêu cấp đế linh thể Cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến một trận với đại đế bình thường Nếu như gặp phải đại đế mở ra 10 đạo khóa gen vẫn không phải là đối thủ Cho dù tham gia thần chiến cũng không thể giết vào top 10 Xem ra vẫn cần phải tăng thực lực bản thân lên mười được Chỉ ỉ lại vào siêu cấp đế linh thể là không được Khó có thể chân chính tác chiến trong thời gian dài Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ xem kế tiếp Nên làm như thế nào mới tăng thực lực của mình lên? Hàn sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh. Cấp độ, siêu Việt giả tuổi thọ, 400. Yêu cầu để thần thể tiến hóa. Gen, có được gen, gen bình thường 100, gen nguyên thủy 100, gen biến dị 100, thần gen 100, siêu cấp thần gen 5 điểm. 4 loại gen toàn mãn, hơn nữa tố chất thân thể của bản thân hàn sâm. Tố chất trụ cột đã vượt qua 2100, các loại siêu hạch cơ nhân thuật ra chỉ cho thân thể. Tố chất thân thể đã tương đối khả quan, ở trong số những siêu việt giả nhân loại hoàn toàn đã là đệ nhất nhân, nhưng mà so với sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh, hiển nhiên vẫn còn kém không ít. Tùy tiện một con sinh vật siêu cấp thần huyết, cho dù là loại có tố chất thân thể rất kém cỏi kia, tùy tiện cũng có thể vượt qua 3000, sự tranh lệch này hết sức rõ ràng. Tinh thể thần quang ở trong thân thể đã được luyện hóa hơn phân nửa, khí tức của Hàn Sâm cũng đã khôi phục cơ bản, mặc dù còn có một chút bộ phận bị hóa rắn còn chưa được hoàn toàn luyện hóa. Nhưng mà trên cơ bản đã không có ảnh hưởng gì đối với chiến lực của Hàn Sâm. Cảm giác có được sức mạnh thật là tốt. Hàn Sâm hoạt động thân thể một chút, toàn lực mở ra động huyền khí, khiến cho Hàn Sâm hơi kinh ngạc chính là hắn ở trong cổ ma tí hộ sở, mở ra khóa gen của động huyền kinh lúc này đã bị đóng lại, tu vi động huyền kinh của hắn vẫn dừng lại ở trước đó. Quả nhiên có chút vấn đề, nếu không thì khóa gen đã mở ra làm sao có thể đóng lại được, lực lượng mà cổ ma thần quang đưa cho vẫn không thể thay thế lực lượng do bản thân tu luyện. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy may mắn, bản thân cũng không ham hố cổ ma thần quang mang tăng lên. Nếu không lúc đang sử dụng loại lực lượng này, mà lực lượng khóa gen một lần nữa đóng lại, nếu đến thời điểm chiến đấu mang tính quyết định, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hàn Sâm thậm chí còn hoài nghi cổ ma thần quang mở ra khóa gen, căn bản chính là một loại mở ra giả dối, cũng không phải thật sự là hoàn toàn mở ra khóa gen, mà là lợi dụng một phương pháp xảo diệu nào đó, khiến cho khóa gen mở ra một góc mà thôi hiện tại cổ ma thần quang đã sắp bị bài trừ hoàn toàn hàn sâm cũng không cần tiếp tục lo lắng sau khi suy nghĩ cẩn thận hàn sâm liền đăng nhập vào cộng đồng thánh đường trước hắn muốn tìm một môn siêu hạch cơ nhân thuật có thể cường hóa dạ dày để luyện mặc dù hiện tại đã luyện thành bất tử chú hắn đã có thể khống chế tự nhiên sẽ không tiếp tục xuất hiện tình huống bất tử chú không khống chế được nghiền ép thân thể nhưng mà chuyện này cũng là một lời cảnh tỉnh cho hàn sâm hắn chỉ cần cường hóa dạ dày mình nếu như hấp thu ăn năng lượng có thể đuổi kịp nhu cầu của bất tử chú như vậy hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng khôi phục thân thể giúp cho thân thể có thể một mực bảo trì sức chiến đấu sử dụng công cụ tìm kiếm tìm siêu hạch cơ nhân thuật phương diện này rất nhanh đã tìm ra rất nhiều loại theo thứ tự bảng chữ cái thông thường đều có thể thấy các loại siêu hạch cơ nhân thuật cường hóa dạ dày chủng loại nhiều vô cùng loại siêu hạch cơ nhân thuật này tràn lan như vậy nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là bởi vì nhân loại muốn tiêu hóa nhiều thêm một chút thịt có thể để cho mình tiến hóa càng mau hơn một chút nhưng mà dù sao thì dạ dày vẫn có cực hạn Coi như là siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp, có thể phát huy ra được hiệu quả cũng vô cùng có hạn, nhiều lắm cũng chỉ làm, cho mình có thể ăn nhiều hơn một chút so với người bình thường mà thôi, có thể ăn nhiều hơn gấp 2-3 lần đã vô cùng tốt rồi. Hiển nhiên loại trình độ cường hóa này, căn bản không khả năng thỏa mãn yêu cầu của bất tử, chú, cũng không thể khiến cho hàn sâm thỏa mãn. Từ trong siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ S tìm ra vài loại, hiệu quả cũng không được khá lắm, khiến cho hàn sâm hơi có chút thất vọng. Hàn Sâm đành phải sử dụng máy truyền tin liên lạc với Bạch Dịch Sơn, thỉnh giáo ông ta kiến thức về phương diện này, muốn biết đến cùng là có siêu hạch cơ nhân thuật, có thể tăng năng lực của dạ dày lên trên diện rộng hay không. Đáng tiếc câu trả lời của Bạch Dịch Sơn cũng làm cho Hàn Sâm thất vọng, siêu hạch cơ nhân thuật như vậy không phải là không có, nhưng lại cần phải đánh đổi khá nhiều. Sau khi tu luyện, xác thực là có thể ăn nhiều hơn rất nhiều, thậm chí là có thể ăn nhiều hơn gấp 10 lần trở lên so với người bình thường, nhưng lại phải bỏ ra một cái giá lớn. Sau khi luyện thành thì mỗi một bữa đều cần phải ăn số lượng như thế, nếu không sẽ cảm thấy cực kỳ đói khát, trường kỳ ăn không đủ no, dạ dày sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Nghe thì có vẻ là cũng không có vấn đề gì, phúc lợi hiện tại ở trong liên minh đủ để cho mọi người ăn cơm no, cho dù ăn nhiều hơn gấp 10 lần cũng không có vấn đề gì lớn cả. Thế nhưng mà đó là ở trong liên minh, nếu như là ở bên trong tí hộ sở, không nhất định có thể tùy thời đều có đồ ăn để ăn, không ai có thể đảm bảo việc mình tùy thời đều có thể kiếm được con mồi mà ngay cả có thể chuẩn bị tiếp tế trước nếu như số lượng nhiều hơn gấp bộ người khác mang theo cũng là một vấn đề nếu như xảy ra vấn đề gì đó bị mất đi đồ ăn loại người này càng dễ chết đói hơn người bình thường trên cơ bản là 3 ngày không ăn uống nhất định sẽ phải chết loại siêu hạch cơ nhân thuật có chỗ thiếu hụt trọng đại này đương nhiên hàn sâm sẽ không luyện cuối cùng đành lựa chọn một môn siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ S thông thường dưỡng vị thuật tác dụng cũng không phải là quá lớn sau khi luyện thành đại khái có thể ăn nhiều hơn. Gấp 2-3 lần đồ ăn so với người bình thường, tiêu hóa cũng mau hơn rất nhiều so với người bình thường. Mặc dù xa xa theo không kịp nhu cầu của bất tử chú, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn là không có. Hàn Sâm có ý định luyện trước một chút, chờ sau này lại nghĩ biện pháp kiếm một môn mạnh hơn. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm đã bắt đầu suy nghĩ xem, nên đi nơi nào để giết sinh vật siêu cấp thần huyết, hiện tại hắn cũng chỉ còn thiếu siêu cấp thần ghen nữa thôi. Khu vực hoang vu này không có sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhân vật mạnh mẽ có trí khôn chính thức căn bản không dám đến vùng này, chúng đều sợ hãi đồ vật ở trong ác quỷ vực. Xem ra chỉ có thể tạm thời rời khỏi khu vực này, chờ sau này mình mở ra 10 đạo khóa ghen rồi lại trở về tiêu diệt con đại thiên ma, hóa thân kia cũng không muộn. Hàn Sâm suy nghĩ, có ý định rời khỏi khu vực hoang vu này, nghĩ biện pháp trở lại tí hộ sở dưới mặt đất. Sinh vật siêu cấp thần huyết bên trong kinh cước Tùng Lâm có không ít, hơn nữa còn có tí hộ sở dưới mặt đất, đi vào trong chỗ sâu trong kinh cốc Tùng Lâm cũng tương đối an toàn. Tuy toái duy nhất hiện tại là làm thế nào để trở về. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, lại thấy nữ hoàng từ cửa tí hộ sở đi tới, thân hình có chút lảo đảo, trên người khắp nơi đều là máu tươi, thoạt nhìn tình huống rất không xong. Hàn Sâm vội vàng nghênh đón, nữ hoàng nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức tinh thần buông lỏng, bất tỉnh nhân sự. Hàn Sâm duỗi tay ra đỡ lấy nữ hoàng, không để cho cô ngã xuống mặt đất, sau đó nâng thân thể của cô lên, kiểm tra vết thương trên người cô. Vết thương trên người nữ hoàng vô cùng đáng sợ. Áo giáp cấp thần huyết mà Hàn Sâm cho cô đã rách dưới không còn hình dáng, đông một mảnh tay một mảnh giống như là đồng nát sắt vụn treo ở trên thân thể. Quần áo bên trong đã sớm bị xé rách, lộ ra mảng lớn da thịt, nhưng lại không khiến cho người ta có bất kỳ ý nghĩ nào khác lạ. Bên trên răng đầy vết sẹo, có vài vết sẹo chỉ còn lại có vết đen nhạt nhạt, có đã đóng vảy, có vài chỗ đầy máu thịt lật ra ngoài lộ ra xương trắng âm u. Vết sẹo mới cũ đan xen vào nhau, khiến cho trên người cô cơ hồ không còn chỗ nào lành lặn, đặc biệt là vết thương ở phần bụng kia cái đã có thể mơ hồ nhìn thấy nội tạng tựa hồ là sắp lòi ra ngoài rồi thoạt nhìn vô cùng khủng bố cô gái này thật đúng là dốc sức liều mạng hàn sâm khẽ lắc đầu hắn đã coi như là một người rất liều mạng nhưng mà so sánh với nữ hoàng thì cũng không coi vào đâu cả đánh ra một luồng thánh quang trị liệu lên trên người của nữ hoàng tác dụng cũng không lớn thể chất của nữ hoàng cũng không tệ mà thánh quang của hắn vẫn chỉ là mô phòng lực lượng của thánh tê lúc trước kia trị liệu vết thương nhỏ còn có thể tổn thương nặng như vậy thì hiệu quả rất kém cỏi Hết cách rồi, cô chịu đựng một chút. Hàn Sâm cũng không có cách nào, chỉ có thể bắt trước lực lượng sấm sét của Tiểu Ngân Ngân, đánh ra lôi điện màu bạc lên trên người nữ hoàng. Lôi điện nhảy lên trên người nữ hoàng đang ngất, thân thể bị lôi điện màu bạc bao phủ, đau tới lập tức tỉnh lại, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng mà, cô vậy mà không hề kêu thảm, chỉ cắn răng, phát ra từng tiếng rên. Kiên nhẫn một chút, lôi điện này có được năng lực trị liệu, chỉ có như thế mới có thể giúp cho vết thương trên người cô nhanh chóng khôi phục. Lôi điện trên tay Hàn Sâm không ngừng, tiếp tục cuồng bạo đánh lên trên người nữ hoàng. Những tấm áo giáp và quần áo rách dưới kia đều bị điện đánh tiêu tán hoặc là rớt xuống, lộ ra thân thể tràn đầy vết thương, những vết thương kia khép lại rất nhanh ở trong sấm xét. Nữ hoàng tuyệt đối là một cô gái nhịn giỏi nhất mà Hàn Sâm từng thấy, trước kia lúc Hàn Sâm bị thương đã từng được tiểu ngân ngân chữa trị một hai lần, liền hắn cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết, nhưng mà từ đầu tới đuôi nữ hoàng lại chỉ dên lên mấy lần. Vết thương bình thường ở phía dưới lôi điện màu bạc đã khép lại rất nhanh, nhưng mà thương tích của nữ hoàng quá nặng, giống như là vết thương ở trên phần bụng kia, vẫn còn phải giật điện liên tục mới có thể dần dần khép lại. Liên tục giật điện một giờ, liền hàn sâm nhìn đều cảm thấy đau nhất thay cho nữ hoàng, nhưng mà nữ hoàng lại cứ thế mà nhẫn nhịn được. Tốt rồi, vết thương còn lại trở lại liên minh ngâm ao dịch khôi phục một chút nữa sẽ khép lại, qua mấy ngày nữa sẽ không sao. Hàn sâm thấy miệng vết thương đã không còn gì trở ngại. Cũng không muốn tiếp tục để cho nữ hoàng chịu đau đớn nữa, tự cô có thể truyền tống trở về liên minh trị liệu. Tiếp tục, chữa khỏi tổn thương trên người tôi đi. Hàm răng của nữ hoàng đều đang run lẩy bẩy, nhưng giọng nói kia vẫn kiên định không thể lay động. Trở về liên minh trị liệu cũng giống như vậy mà. Hàn Sâm nói, như vậy càng nhanh hơn, tiếp tục. Nữ hoàng bình tĩnh nói, nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia của nữ hoàng, Hàn Sâm bất đắc dĩ lắc đầu. Lực lượng lôi điện lại một lần nữa đánh lên trên người cô. Sau nửa giờ, vết thương trên người nữ hoàng rốt cục đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả vết sẹo cũng đã chìm xuống, chỉ còn lại dấu vết màu đỏ nhạt răng khắp nơi. Nữ hoàng triệu hồi ra một cái áo giáp thú hồn mặc lên trên người, nhìn Hàn Sâm hỏi, thân thể cậu đã khôi phục. Tương đối, còn một chút vấn đề nhỏ nữa, nhưng mà đã không còn có ảnh hưởng gì lớn. Hàn Sâm cũng không tính muốn giấu giếm nữ hoàng, Huống chi vừa rồi đã triển lộ ra lực lượng. Nữ hoàng khẽ gật đầu, quay người muốn rời khỏi tí hộ sở. Thoạt nhìn lại muốn đi ra ngoài tiếp tục săn bắn. Hàn Sâm vội vàng gọi nữ hoàng lại. Chớ vội đi, tôi có việc muốn bàn với cô. Nữ hoàng dừng lại, quay lại nhìn Hàn Sâm, tựa như đang chờ Hàn Sâm nói chuyện. Hiện tại thân thể của tôi cũng đã tương đối tốt rồi. Tôi định rời khỏi nơi hoang vu này, đi tới tí hộ sở trước kia của tôi. Cô đi cùng với tôi chứ? Hàn Sâm nói. Nữ hoàng khẽ gật đầu. Được. Hàn Sâm vốn còn tưởng rằng cần phải giải thích rõ ràng. Ai ngờ nữ hoàng lại đồng ý dứt khoát như vậy khiến cho những lời hắn đã nghĩ kỹ kia hoàn toàn không còn tác dụng hò nhẹ hai tiếng hàn sâm lại hỏi vết thương trên người cô là thế nào vậy nữ hoàng nói ra ở phía tây khu vực hoang vu này có một tòa tí hộ sở rách nát tôi muốn ngượng nhờ truyền tống trận nơi đó để trở về liên minh mới vừa tiến vào tí hộ sở đã bị một đám dị sinh vật tập kích sau khi hàn sâm để cho cô nói chi tiết tình huống xong khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư nữ hoàng rất dốc sức liều mạng mặc dù thời gian cô đến không gian thứ ba tí hộ sở không dài nhưng mà ghen đã gia tăng lên không ít hơn nữa có thú hồn mà hàn xâm cho cô trợ giúp cho dù gặp phải sinh vật thần huyết cũng có tiền vốn để chạy trốn chết một đám dị sinh vật có thể khiến cho cô tổn thương nặng như vậy bên trong khẳng định có cấp thần huyết tồn tại thế nhưng mà nghe ý tứ của nữ hoàng cô chỉ là hơi xúc động bởi dị sinh vật một chút đã chạy về lại có một con sinh vật thần huyết đuổi tới suýt nữa đã lấy mạng của cô chuyện này có chút đáng sợ nếu như không phải nữ hoàng có vận may tốt mới vừa đi vào đã đụng phải vương trong đám dị sinh vật kia Như vậy bên trong đám dị sinh vật kia, rất có thể sẽ có siêu cấp thần huyết tồn tại. Đi, dẫn tôi đi tới tí hộ sở kia nhìn xem. Hàn Sâm lôi kéo nữ hoàng đi ra ngoài, nếu như hoang vu Chi địa có sinh vật siêu cấp thần huyết, vậy thì không thể tốt hơn rồi, hắn đang lo không tìm thấy sinh vật siêu cấp thần huyết. Bảo Nhi thấy Hàn Sâm đi ra ngoài tí hộ sở, lập tức mau chóng bỏ tới, trực tiếp bỏ lên trên lưng Hàn Sâm, hưng phấn nhìn xung quanh. Hàn Sâm đã ở chỗ này trong một thời gian quá dài bảo nhi tựa hồ đã có chút chán ngán rất muốn đi ra ngoài nữ hoàng dẫn hàn sâm đi về phía tây vùa hoang vu trì địa đi hơn nửa canh giờ liền thấy một cỗ thi thể dị sinh vật dị sinh vật kia lớn cỡ một con sói thành niên trên người tràn đầy giáp sắc màu đỏ tím bộ dáng có chút giống như là đường lang bên trên hai càng đường lang tựa như lưỡi hái mọc đầy gai nhọn hoắt tựa như răng cưa là loại dị sinh vật này ạ hàn sâm nhìn thân thể con dị sinh vật bị đâm đâm thủng kia hiển nhiên là bị nữ hoàng chém giết nữ Hoàng gật đầu nói, ma huyết đường lang, sinh vật cấp nguyên thủy, tôi chỉ giết được một con cấp biến dị. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể ma huyết đường lang, chỉ là nữ hoàng giết chết đã có 2, 30 con, có thể biết chiến đấu lúc đó thảm thiết cỡ nào. Dùng tốc độ của Kim Mao Hống, chỉ chạy 2 giờ đã đi tới tí hộ sở theo lời nữ hoàng. Giống như những tí hộ sở khác ở Hoang Vu Trì Địa, thoạt nhìn thì tí hộ sở này vô cùng lụi bại, rất rõ ràng là không có dị linh chiếm cứ quản lý. Chỉ là ở chỗ này không nhìn thấy những con ma huyết đường lang, mà nữ hoàng nói tới kia, tựa hồ đều đã lui về bên trong tí hộ sở. Cô ở chỗ này chờ, tôi đi vào thử xem. Hàn Sâm nói, truy cập halaji Com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tôi cùng đi với cậu. Nữ hoàng lại nói với Theo. Cũng được. Hàn Sâm gật gật đầu, trực tiếp gọi kỵ sĩ phản nghịch ra, để cho kỵ sĩ phản nghịch ở phía trước mở đường. Thú hồn sùng vật hình người. Nữ hoàng có chút kinh ngạc nhìn kỵ sĩ phản nghịch. Hàn sâm khẽ gật đầu, cũng không giải thích thêm cái gì. Đợi lát nữa nữ hoàng sẽ có thể nhìn thấy sức chiến đấu của kỵ sĩ phản nghịch. Kỵ sĩ phản nghịch mới vừa đi tới cửa ra vào của tí hộ sở, lập tức chỉ thấy một đám đường lang, màu tím đen lớn cỡ con chó săn từ bên trong tí hộ sở, vọt ra. Từng con đường lang giống như là chó điên, có con lao tới cửa ra vào, có con trực tiếp nhảy xuống từ bên trên tường thành. Mặc dù chúng có cánh, nhưng hiển nhiên không thể bay cao đại bộ phận ma huyết đường lang đều là chủng loại mà hàn sâm đã từng gặp kia giáp sắc đỏ tía biến thành màu đen trên càng đường lang tựa như răng cưa lập lòe ánh sáng lạnh khiến cho người ta sợ hãi nhưng mà có một con ma huyết đường lang có hình thể lớn như con hổ sinh cơ ở trên người như biển chân sau nhảy lên giống như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt kỵ sĩ phản nghịch con kia có thể chính là ma huyết đường lang cấp thần huyết nữ hoàng vội vàng nói lời của nữ hoàng vừa mới dứt ma huyết đường lang đã đến trước mặt của kỵ sĩ phản nghịch cánh tay đường lang kinh khủng kia giống như điện chém xuống đầu của kỵ sĩ phản nghịch. Bành, kỵ sĩ phản nghịch đánh một quyền lên trên người ma huyết đường lang, lập tức đánh bay con ma huyết đường lang cấp thần huyết kia ra ngoài, hung hăng đâm lên trên tường thành cách xa hơn mười thước, đụng sụp một mảng lớn tường thành, mà giáp xác của con ma huyết đường lang kia cũng bị nổ tan ra một lỗ máu, ma huyết đang từ bên trong chảy xuôi ra. Dưới chân kỵ sĩ phản nghịch hiện lên quầng sáng màu đồng, giống như là hổ vào bầy dê, điên cuồng giết chóc những con ma huyết đường lang nọ. Trên căn bản là một quyền một con, trực tiếp đánh bại, tốc độ giết chóc nhanh tới đáng sợ. Trong đầu hàn sâm không ngừng vang lên âm thanh săn giết ma huyết đường lang, căn bản không dừng lại được. Nữ hoàng hơi giật mình nhìn kỵ sĩ phản nghịch giết chóc, liền ma huyết đường lang cấp thần huyết cũng không ngăn cản được hai quyền của y, quyền thứ hai đã trực tiếp bị đập vỡ đầu. Săn giết sinh vật thần huyết ma huyết đường lang, đạt được thú hồn ma huyết đường lang, thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần ghen. Trong lòng Hàn Sâm hơi cảm thấy vui mừng, không thể tưởng được mới giết một con ma huyết đường lang, cấp thần huyết đã lấy được thú hồn, đây là một điểm tốt. Mắt thấy kỵ sĩ phản nghịch đã giết vào bên trong tí hộ sở, Hàn Sâm vừa đi vào bên trong vừa nói với nữ hoàng, đi, chúng ta vào xem thử xem, lúc nữa lại thu thập đám thịt này sau. Nữ hoàng đi theo phía sau Hàn Sâm, vẻ mặt có chút phức tạp, lúc trước Hàn Sâm lấy ra những thú hồn đó cho cô, đã khiến cho cô rất giật mình, nhưng mà thú hồn sùng vật kỵ sĩ phản nghịch này. Lại khiến cho nữ hoàng càng thêm giật mình Liền sinh vật thần huyết cũng có thể tùy ý đánh giết Rất khó tưởng tượng kỵ sĩ phản nghịch đến cùng là đã mạnh mẽ đến loại trình độ nào Kỵ sĩ phản nghịch chẳng lẽ là Trong lòng nữ hoàng dâng lên một ý nghĩ Nhưng lại không dám nghĩ tiếp Nếu thật sự giống như là cô đang nghĩ Vậy thì thật sự quá đáng sợ Những người cho rằng hàn sâm đã bị phế xong không còn uy hiếp gì nữa kia Không biết lúc bọn họ nhìn sùng vật kỵ sĩ phản nghịch Này sẽ có cảm tưởng như thế nào Nữ hoàng nghĩ đến thái độ của những người khác đối với hàn sâm, lộ ra vẻ cổ quái. Người đàn ông này mới chỉ tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở, một năm đã bị trọng thương. Trong thời gian một năm kia, hàn sâm lại có được nhiều vốn liếng như vậy, khiến cho nữ hoàng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại nữ hoàng cũng là siêu việt giả từ siêu thần thể tấn thăng, cô hết sức rõ ràng, cho dù có được siêu thần thể, tình cảnh ở trong không gian thứ ba tí hộ sở vẫn không phải rất tốt. Siêu thần thể cũng chỉ là một loại trụ cột mà thôi. Nếu như không có những thú hồn mạnh mẽ mà hàn sâm đưa cho cô, nữ hoàng cũng không biết mình sẽ phải mất bao lâu mới có thể, chém giết sinh vật biến dị, thậm chí ngay cả một ít sinh vật nguyên thủy mạnh mẽ, cũng sẽ không có cách nào địch nổi. Dưới tình huống không có bất kỳ tài nguyên cùng trợ giúp nào, hàn sâm ở trong thời gian một năm đã đến được loại tình trạng này, nữ hoàng rất rõ ràng chuyện này khó khăn tới cỡ nào. Siêu thần thể, những người kia cho rằng bọn họ lấy được siêu thần thể thì có thể giống như hàn sâm, thậm chí là mạnh hơn hàn sâm. Nếu như bọn họ nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở đây Liền sẽ biết ý nghĩ như vậy buồn cười đến cỡ nào Nữ hoàng suy nghĩ ngàn vạn Ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm ở trước mặt Kỵ sĩ phản nghịch vẫn còn tiếp tục giết chóc Sau khi nữ hoàng cùng Hàn Sâm đi vào bên trong cánh cửa của tí hộ sở Liền thấy khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể của ma huyết đường lang Trong đầu Hàn Sâm còn đang không ngừng vang lên âm thanh săn giết ma huyết đường lang Thú hồn ma huyết đường lang cấp nguyên thủy hắn đều đã được đến 4 cái Cấp biến dị cũng đã nhận được một cái hơn nữa lúc trước còn lấy được thú hồn cấp thần huyết thu hoạch lần này vô cùng không tệ hàn sâm nhìn thoáng qua thú hồn ma huyết đường lang là thú hồn dạng áo giáp nhìn áo giáp thú hồn nguyên thủy trên người nữ hoàng áo giáp thú hồn thần huyết lúc trước hắn cho nữ hoàng đã bị hủy diệt rồi trực tiếp chuyển thú hồn cấp thần huyết kia cho nữ hoàng thấy nữ hoàng nhìn qua hàn sâm vừa cười vừa nói chúng ta phải rời khỏi hoang vu tri địa trên đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp mặc một cái áo giáp thần huyết cũng tương đối an toàn hơn Nữ hoàng không nói thêm gì, trực tiếp triệu hồi áo giáp ma huyết đường lang ra mặc lên người. Áo giáp giáp sắc đỏ tía biến thành màu đen xuất hiện ở trên người nữ hoàng. Tôn vóc người cao gầy của cô lên, càng thêm thon dài hữu lực, đôi miếng bảo vệ giáp sắc che ở trên bộ ngực đầy đạn của cô, khiến cho nó lộ ra càng cao hơn. Hộ giáp thít chặt ở phần eo, khiến cho cảm xúc thị giác càng thêm mãnh liệt, ướn lên một cái, chỉ có phần eo mảnh khảnh nắm chặt. Ở cạnh ngoài cánh tay hộ giáp kia còn có cạnh giống như răng cưa đó là lưỡi đao trên cánh tay hiếm thấy trong các loại hình áo giáp thú hồn áo giáp kèm theo binh khí thứ này vô cùng hiếm thấy không chỉ là cánh tay ngay cả chân và trên đầu gối đều có lưỡi răng cưa bén nhọn đến dọa người nếu như bị đầu gối của cô húc phải đoán chừng ngay cả thân thể đều sẽ trực tiếp bị cắt đứt thật là loại áo giáp chiến đấu hoàn mỹ hàn sâm nhìn áo giáp trên người nữ hoàng cũng nhịn không được tán thưởng một câu nữ hoàng hoạt động tay chân một chút áo giáp khoa trương như vậy cũng không có chút ảnh hưởng nào đối với hoạt động của cô trái lại những răng cưa kia lại khiến cho nữ hoàng trông giống như một con hung thú hình người lúc hàn sâm đang thưởng thức kiệt tác hoàn mỹ kết hợp giữa sắc đẹp cùng bạo lực này lại đột nhiên nghe được một tiếng vang đáng sợ từ phía trước truyền tới chỉ thấy quả đấm của kỵ sĩ phản nghịch cùng một con ma huyết đường lang cực lớn đụng vào nhau hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra sóng sung kích chấn kiến trúc bằng đá ở sung xung quanh sụp xuống tảng đá vẩy ra tư tán khắp nơi đều là bụi mù vậy mà thật sự có sinh vật siêu cấp thần huyết Hàn Sâm vui vẻ trong lòng, nguyên bản hắn cho rằng bên trong hoang vu trì địa không có sinh vật siêu cấp thần huyết, không nghĩ tới thật sự có một con. Quả đấm của kỵ sĩ phản nghịch cuồng bạo đánh ra, lần lượt cùng càng của con ma huyết đường lang kia giao kích và chạm sinh ra lực trùng kích liên tục, chấn bốn phía cát bay đá chạy, mảng lớn kiến trúc bằng đá bị rung động sụp xuống. Thật sự là sinh vật siêu cấp thần huyết. Nữ hoàng có chút khiếp sợ nhìn đấu kỵ sĩ phản nghịch đang chiến đấu với ma huyết đường lang, hiện tại cô đã có thể triệt để xác định sủng vật thú hồn kỵ sĩ phản nghịch kia của Hàn Sâm, tuyệt đối là tồn tại siêu cấp thần huyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.